Mà Chu Vũ kế này chính là lấy tự thân kỳ h ạ m vì là m ồ i nhử, c h ú n g tướng gây kín, phải đem mạnh triệt tinh nhuệ một lần tiêu diệt. Đây là hành hiểm. Như c h ú n g tướng không kịp cứu viện, hoặc là Chu Vũ kỳ h ạ m phòng ngự hơi yếu, thì sẽ bị mạnh triệt nhanh chân đến trước, đến lúc đó chính là cá chết lưới rách. Chu Vũ như vậy làm hiểm, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tống Ngọc thực lực xa ở trên hắn, phía sau càng bị Diệp Hồng nhạn cùng La Bân bừa bãi tàn phá, như chỉ hoang nữa một thời gian, Kinh Nam thì sẽ triệt để đổi chủ. dưới đáy si t ố t cũng tất sẽ tán loạn đến lúc đó chính là muốn liều mạng cũng không có bản có thể b í n h càng lấy tự thân vì là m ồ i hào quyết đoán mạnh triệt tự than thở nói quân địch chủ công cũng dám đặt mình vào nguy hiểm ta này chỉ là tướng quân lại có cái gì đáng sợ đây xoay người phát xuống hiệu lệnh thuyền tăng nhanh tốc độ ở đại quân vây kín trước trước tiên bắt cái kia kỳ h ạ m chu vũ liền ở phía trên nếu có thể lấy hắn thủ cấp tương lai phong công phong hầu đều là có đạo lý này dưới đáy c h ứ tướng lại sao không hiểu đều là hướng mắt điều khiển dưới đáy sĩ tốt tăng nhanh thuyền tốc độ hướng về kỳ hạm chạy tới thái chớ thương ta chủ cách kỳ hạm càng gần chịu đến ngăn chặn cũng càng là m á h liệt một người tướng lãnh mang theo mấy cái thuyền lớn ngăn ở phía trước ngăn cản mạnh triệt đường đi chúng ta thời gian không hơn nhiều mau tới giết này tướng hai cái thuyền lớn mạnh mẽ chạm vào nhau dập dờn lên hùng v ị sóng lớn thậm chí có thủy quân sĩ tốt không có tấm chặn bị quăng ra thuyền đi giết. Hai thuyền tiếp huyền chính là hải chiến bên trong kịch liệt nhất thời khắc. Hai bên sĩ tốt đều là gào thét, kích thích thân thể mỗi một phân lực khí, vung vẩy đao kiếm xông lên. Lách cách. ầm ầm. o a n h đùng. Binh khí giao tiếp thành, tiếng va chạm không ngừng vang lên, thỉnh thoảng c h e n lẫn vài tiếng kêu thảm. Cho ta ban cung, bán chết bọn họ. Chu Vũ cái kia phương đại tướng thét, theo dây cung rung động tiếng ồn g ồn, g mấy cái xông lên Ngô quân sĩ tốt ngã xuống đất bỏ mình. Ở đây. kinh hỉ tiếng hô vang lên, lập tức ở giáp sĩ hộ vệ dưới, Hồng Toàn chậm rãi đi tới, nhìn này tướng, ngươi là nhân tài, không bằng hàng rồi chủ công nhà ta làm sao? Hồng Toàn nhìn này tướng Chu Vi rất ít mấy người, không khỏi nổi lên ái tài chi tâm, nhà ta thế được đô đốc đại ân, sao dám phản loạn? Nịch Tặc nhận lấy cái chết. Này tướng gầm thét lên, lại là một làn sóng mưa tên phong tới, Đao Thuận binh dơ lên đại t h u ẫ n đem mưa tên đỡ, lại vô giết mà lên, trong chốc lát, người bắn tên t h â i ngã khắp nơi. đúng là cái dũng sĩ nhìn địch tướng người mặc mấy sang ở đao t h u ẫ n binh vây g ế t phía dưới còn đang lớn tiếng hô chiến h ồ n g toàn không khỏi thở dài nói cho hắn cái sảng khoái nay địch tướng lúc này cũng đến cực hạn không khỏi cười thảm đại đô đốc thuộc hạ kiếp sau lại đi theo ngươi ánh đao sẽ qua đầu lâu bay ra h ồ n n toàn trong lòng hơi xúc động lập tức tỉnh nộ lại nói con đường phía trước đã bị quét sạch chúng ta mau mau về thuyền nhắm ký hạng đây là đẩy trời đại công không thể bỏ qua vâng thuộc hạ đều là trong lòng hướng h ự c liền chiến lợi phẩm đều không thu thập liền trở lại chính mình quân hạm hướng về chu vũ giết đi lúc này con đường phía trước đã không trở ngại cản địch quân ở phía sau còn có đoạn khoảng cách chính là cơ hội trời cho đại đô đốc không đi nữa liền không kịp rồi phương đồng ngọc tỏ rõ vẻ hoảng loạn đọc từng chữ như mũi tên bản đô đốc đến mức này còn có cái gì tốt kiêng kỵ đây chu vũ nhưng là cười thảm bản đô đốc không đi thể sống chết chiến đến thời khắc cuối cùng Hậu thế sách xử có t ả i cũng là bản đô đốc chết trận xa trường, dù sao cũng hơn đảo bình đến hay lắm nghe chút. Đại đô đốc, Phương Đồng Ngọc nước mắt giàn rủa, ôm Chu Vũ b ắ t đ ù i chúng ta còn có 60.000 ngàn lục quân, còn có Giang Lang Đại t h à n h nhưng có quay đầu trở lại cơ hội, đại đô đốc chớ nhụt chí a. Lam Phương Đồng Ngọc nói đến quay đầu trở lại thời gian, Chu Vũ trong mắt đột nhiên lóe qua một tia u i ề n quang, rất là kỳ dị. Lúc này Ngô Quân Thủy Sư áp sát, thậm chí còn có thể nghe được, bắt sống Chu Vũ. bắt sống chu vũ la lên tiếng thở p h i phò vai đạo h á p tuyến x ẽ qua chu vũ bên người mấy cái thị vệ ngã xuống đất máu chảy ồ ạ t đô đốc mau mời lên tàu nhanh tạm lánh mặt tướng lưu lại nơi này ứng địch lúc này rốt cục có tướng lĩnh thừa dịp tàu nhanh đến đây cứu giá được chu vũ chỉ là suy tư trong ngay mắt liền đồng ý cùng phương đồng ngọc mấy cái trọng thần chuyển đến tàu nhanh trên tàu nhanh xử cách kỳ h ạ o mà ở một lát sau Kỳ Hạm cũng rốt cục bị Ngô Quân Thủy Sư vây quanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 288, Thủy Bộ đều thắng. Báo. Thuộc hạ tìm khắp toàn thuyền, cũng không gặp Chu Vũ bóng người. Mạnh Triệt đứng ở ngũ nha đại thuyền đầu, nghe thuộc hạ bẩm báo, nhíu mày thành cái suy t ự Tàu nhanh bí mật, Chu Vũ lại thay đổi thường phục, tự nhiên không bị phát hiện. Không nghĩ tới này, Chu Vũ lại lâm trận bỏ chạy, thiệt thòi bản đô đốc trước còn tưởng là hắn là cá nhân k i ệ n Mạnh Triệt một lát sau. nhưng là v ầ n g chán gian ra cười nhạo nói lại truyền lệnh đ e m n à y kỳ h ạ m đốt lại tùy tiện chặt cái thủ cấp đến đối ngoại hô to ta quân đã công phá kỳ h ạ m giết chu vũ quân địch đầu hàng không giết vâng này tướng con mắt tỏa sáng chiến trường hỗn loạn chu vũ chính là chạy ra cũng triệt để mất đi đối với thủy sư chỉ huy chu vi thủy sư chỉ cần thấy rõ kỳ h ạ m phía dưới còn có thể có mấy phần lòng dạ một lát sau mạnh triệt đội tàu rời đi chu vũ trên s o á i hãm bốc cháy lên hùng mạnh mẽ hỏa Chu Vi đến đây cứu Giá Thủy sư chính là xương sở. Nhân cơ hội này, mạnh triệt thủ hạ quân sĩ đồng thời hô to. Chu Vũ thủ cấp ở đây kỳ hạn phía dưới, nhà ta đô đốc có lệnh quy hàng miễu tử. Các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Đại quân vẫn hô ba lần, toàn trường có thể nghe. Mà trước kia vây công mà đến quân địch thuyền, nghe được lời này, lại thấy rõ kỳ h ạ m thiêu đốt c h ì nhịn, quân địch bước lên một v ậ làm như cái máu me đầm địa thủ cấp không khỏi si khí đại hạ. Đánh trận đánh cho chính là si khí. Quân chúa đều chết rồi, sĩ si tốt còn có cái gì liều mạng huyết kính? Phần lớn chiến hạm địch lập tức phát sinh hỗn loạn, đứng ở tại chỗ bất động, mà có mấy cái tiếng hô hiền hách hướng về mạnh triệt đánh tới, hiện ra là nên vì chủ công báo t h ủ Hừ hừ, không biết tự lượng sức mình. Nếu là Chu Vi Thủy sư cùng nhau tiến lên, mạnh triệt một phương tất là toàn quân bị diệt, nhưng chỉ là mấy cái thuyền, liền đ em l í n h mang trong lòng tử trí cũng không làm gì được. m á y bắn đá, phát, vạn thạch cùng phát, v i công tới mấy cái thuyền. còn chưa giết tới mạnh triệt trước mặt, liền bị đánh ra mấy cái lỗ thủng, nước sông chảy ngược, thuyền c h i m n g ị m mạnh triệt lại đem thuyền lớn sử đến bên cạnh, lấy người bắn tên mai phục. thấy thò đầu ra chính là bắn giết. trong lúc nhất thời, nước sông vì đó h ồ n g nay đấm máu cảnh tượng, rất là kinh sợ một nhóm người, liền thấy đối diện thuyền làm như suy nghĩ được rồi, có đánh ra cờ hàng, có liền xử cách chiến trường. được, truyền cho ta hiệu lệnh, toàn quân tổng tiến công. thấy này cơ hội tốt. Mạnh triệt liền dưới ba đạo mệnh lệnh, hiệu lệnh thủy sư phát động tổng tiến công. Chu Vũ thủy sư phát hiện kỳ hạm chim ngậm, sĩ khí đại hạ, lại là rắn mất đầu, lập tức bị giết đến nơi rồi, gào khóc thanh liền thành một vùng, lưu lại vật tư cờ xí hầu như che đậy toàn bộ mặt sông. Được, không muốn thủy sư như vậy dũng mãnh, lại ở lục quân trước, liền giải quyết kẻ địch. Trên đất bằng, Tống Ngọc nhìn ra xa xa mặt sông, Đại Hỉ nói, đã như thế, lục quân mặt trên cũng có thể giải quyết kẻ địch rồi. Trước Chu Vũ Thủy Bộ chạy xuống d ò n g ròng, hai lộ tiến công ở trên đất bằng. Chu Vũ đại quân cùng Tống Ngọc quân đội chém giết cùng nhau. Tuy rằng Tống Ngọc quân tốt hơn xa Chu Vũ lục quân, nhưng Chu Vũ đại quân thêm ra hai vạn người, không phải là cái con số nhỏ. Chiến trường nhất thời giằng co, mà đạt được thủy chiến tin tức, Chu Vũ lục quân liền có chút gây rối, cho Tống Ngọc đại quân cơ hội. Chiến trường bắt đầu hướng về Tống Ngọc một phương nghiêng. Lúc này Chu Vũ Thủy sư đại bại, lục quân chính là thắng rồi, cũng không có ý nghĩa. đối diện tướng l i n h tất là cưỡi hổ khó xuống, như đợi thêm chốc lát, thủy sư nghỉ ngơi thật tốt sau quay đầu trở lại, thủy bộ tề công, này đại quân tất là đoạn vô sinh lộ, truyền lệnh xuống, các quân thủ vững trận địa, không được khinh suất. lúc này đại quân đan sen cũng phân là thành mấy cái khối lớn, lẫn nhau chém giết, tống ngọc các loại tướng lãnh cao cấp cũng chỉ có thể ở đại phương hướng trên trường khống, không thể đem mệnh lệnh ra đến mỗi một nơi. tống ngọc nghĩ rõ ràng nơi này càng là không nhanh không chậm, tính trước kỹ càng. mà quân địch liền có vẻ hơi bắt đầu nôn nóng, mấy lần ngự sử sĩ tốt tiến công, phản bên trong tống ngọc cái t r ọ n g đánh tới bởi. Luật. đột nhiên từ quân địch bên trong thì có một đội kỵ binh d ẫ ra, đều người mặc thiết giáp, vật cưỡi cao to cực kỳ, lộ ra hung ác khí tức. nay kỵ binh tinh nhuệ cực kỳ, cung mã thành thạo, có thể cưỡi ngựa ban cung. quân địch coi đây là t i ề n p h ò n g đầu m â u nhắm thẳng vào tống ngọc vị trí buồn trận trung quân. này chính là chu vũ huyền giáp thiết kỵ sao? kinh châu nhiều thủy đạo. hắn nhưng tiêu tốn tâm huyết huấn luyện kỵ binh, nhu đ ồ không nhỏ. tống ngọc lời bình nói, ở kinh châu, kỵ binh không nhiều lắm dùng, nhưng tới bắc, coi đây là hạng giống, lập tức liền có thể k h o é c h lớn mấy lần. bởi vậy liền có thể thấy chu vũ dã tâm không nhỏ. tống hòa, ngươi dẫn dắt hắc vũ kỵ xuất chiến, đối diện rõ ràng là phe địch quân đầy đủ sức lực, thắng bại tay, tống ngọc cũng tương tự có bảo lưu. nay hắc vũ kỵ trước kia chính là la bân thống lĩnh, có hơn một nghìn kỵ, hắn xuất c h í n h sau. h ắ c vũ kỵ liền do tống ngọc trực tiếp thống lĩnh. vâng. tống hòa xoay người lên ngựa, hắn tổng quân nhiều năm, thuật cưỡi ngựa thành thạo, lúc này dẫn dắt h ắ t vũ kỵ cũng là không chút nào có vẻ ngựa tay. giết. tống hòa quát lớn, mã quần sung phong, dường như màu đen mũi tên, đón nhận áp sát huyền giáp thiết kỵ. ầm. người hai p h e mã mạnh mẽ đụng vào nhau, tống hòa sắc mặt kiên nghị, không đau khổ không vui, trường đao liên t h i ể m mấy cái kỵ binh cũng lui ra, một đường huyết tung trời cao. lúc này kỵ binh x u n g phong. chính là vũ khí lạnh thời đại uy lực to lớn nhất binh loại sức mạnh rơi xuống đất kỵ binh coi như còn có khẩu khí cũng sẽ ở sau đó móng ngựa bên trong hóa thành bánh thịt song p h e nhân mã va chạm nhau qua đi đều là ít đi những người này kỵ binh trên người treo đầy huyết n ụ c cũng không biết là bản thân vẫn là kẻ địch sung phong giết tống hòa l ạ c chuyển đầu ngựa dẫn dắt hắc vũ kỵ lại là khởi x ư ớ n g sung phong người hai p h e mã lần thứ hai chém giết cùng nhau tống ngọc tế nhìn thật kỹ Chu Vũ Huyền Giáp Thiết Kỵ luận đến tinh nhuệ trình độ, lại còn ở Hắc Vũ Kỵ bên trên, nhưng số lượng liền có chỗ không bằng. Mấy lần Sung Phong hạ xuống, Huyền Giáp Thiết Kỵ tổn thương hầu như không còn, nhưng Hắc Vũ Kỵ còn bảo lưu rằng giáo. Nguy hiểm thật, nếu là này Huyền Giáp Thiết Kỵ nhiều hơn nữa trên vài lần, nói không chừng thật là có chút nguy hiểm. Tống Ngọc c m thầm nói, lại phát xuống hiệu lệnh, mệnh Tống h ò a dò xét toàn trường, tùy cơ ứng biến, đánh tan quân địch. Trên chiến trường, 6 0 ngàn Chu Vũ Đại Quân. bị Tống Ngọc 40.000 tinh nhuệ vững vàng kiểm chế lại nửa điểm không thể động đậy mà lúc này Tống h ò a dẫn dắt h ắ c vũ kỵ chính là duy nhất lực cơ đ ộ c lượn g đang tiêu diệt đối thủ kỵ binh sau càng là ở thắng bại thiên bình trên thả tầng tầng một mã chỉ thấy Tống h ò a dẫn dắt kỵ binh gào thét mà qua nhiều lần giết phá quân địch xua đuổi quân địch sĩ tốt hắn lựa chọn chọn nhiều là phe mình thực lực hùng hồn còn kém một bước liền có thể đánh tan quân địch chỗ hơn nữa kỵ binh càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi như vậy qua mấy lần. trên chiến trường Tống Ngọc Đại quân tụ tập càng ngày càng nhiều sức mạnh càng lúc càng lớn tham gia càng to lớn hơn chiến đoàn dường như như vết dầu loang trắng lớn lên nhìn thấy này cảnh phía sau Chu Vũ đại tướng tay chân lạnh lẽo ngực phiền muộn muốn thổ huyết tình huống như thế chính là tôn vũ t á i thế cũng ngăn cản không được tướng quân thủy sư vừa bại chúng ta đã là gãy một cánh tay hiện tại lại có không ít hội binh xung lại kính xin tướng quân tạm lánh nhưu đồ sau nâng một cái phụ tá tiến lên k h u y ề n Người tin tưởng cũng nhìn ra được, bất quá là để tướng quân lui binh mà thôi. Phúc. Ánh đao lướt qua, sáng như tuyết ư ơ i đao từ n à y phụ tá ngược xuyên qua, sau lưng r ố i ra. Phụ tá trên mặt mang theo không thể tin tưởng vẻ, ngã xuống đất bỏ mình. Huynh trưởng đem 60.000 ngàn đại quân giao phó cho ta, ta như lại bại, có mặt mũi nào đi gặp hắn? Tướng lĩnh gầm thét lên, truyền lệnh xuống, ta quân thể sống chết không hàng, coi như chiến đến một binh một tốt, đều muốn cùng kẻ địch chiến đấu tới cùng. Đạp đạp đạp. đạp đạp đạp. Tiếng võ ngựa vang lên. Mấy cái thân binh bị đánh bay, đụng vào này tướng trước mặt. Ngươi chính là quân địch đại tướng Chu Vĩ. Nghe nói vẫn là Chu v ũ em ruột. Theo lời nói thanh, h ắ c vũ kỵ q u ầ n cuộn mà đến, dường như hát vân. Kha kha. Này thật đúng là đại công. dẫn đầu kỵ sĩ cười to. Thân binh ở đâu? Theo ta giết. Này tướng vừa kéo trường đao, thét liều mạng. Chu Vi thân binh đều là rút ra trường đao, liều mạng. Can đảm lắm. bất quá chỉ là tự tìm đường chết, kỵ binh nhàn nhạt đánh giá, mang theo hắc vũ khí, khởi sướng xung phong, kỵ binh cùng bố, cách xa ở bộ quân bên trên, chặn đường sĩ tốt, ở dòng lũ bằng sắt thép trước bị va lan đi, mà ngay cả ngăn cản đều ngăn cản không được, t c tử, chu vi h ớ n g mắt, múa đao tiến lên, liền thấy ngựa bay vút qua, sáng như tuyết ư ơ i đao liên thiểm, một cái đầu lâu bay ra, kỵ tướng một cái mỏ trụ đầu lâu, ở bị thét giải, chủ soái đã chết, bọn ngươi còn không đầu hàng. dưới bóng đêm đại địa có vẻ cực kỳ yên tĩnh mà lúc này trong quân doanh khí thế ngất trời h i ể n nhiên vẫn là không từ ban ngày đại chiến bên trong hoàn toàn l u i ra lính hậu cần cứu trị người bệnh ngọn lửa binh đem khối lớn ngựa chết chi thịt lột được hơn nữa rau dại cùng gia vị làm thành hương nùng thuần hậu canh thịt một toa hoa nhất đến các doanh toàn bộ trong quân doanh đều là tràn ngập một luồn vui mừng bầu không khí có thể đang đại chiến dưới giữ được tính mạng không có so với này càng đáng được ăn mừng chuyện bên trong đại t r ư ớ n g tống ngọc ngồi cao nghe trận chiến này báo cáo khởi bẩm chủ công trận chiến này hạ xuống ta quân thủy sư phương diện ngũ nga đại h ạ m tổn thất bảy cái hoàng long thuyền 45 điều thủy quân tướng sĩ chết trận 6 0 0 n g dư trọng thương 4.000, còn có 5.000 vết thương nhẹ cuối tháng liền có thể về đơn vị mà bắt được quân địch sĩ tốt 20.000, thuyền vật tư vô số t i ế c nối u chính là chu vũ bỏ chạy không thể tận đến toàn công lục quân phương diện ta quân thương vong không tới 5.000 đại bại quân địch tù binh 3 vạn có thể coi đại thắng đồng thời, Tống h o a giết đến quân địch chủ soái Chu Vĩ, dâng lên thủ cấp. nói tóm lại, trận chiến này tuy bị tổn thương, nhưng một lần đánh gãy Chu Vũ tích lương cốt, để hắn lại không còn sức đánh trả. Trầm Văn Bân nói, trên mặt liền mang theo sắc mặt vui mừng. Kỳ thực trận chiến này Thủy Sư Phương diện chính là bỏ bao nhiêu công sức, s i tốt tổn thương nặng nề a. gần hai vạn người thương vong, để Tống Ngọc thật là có chút đập vào mắt hoảng sợ. Sớm biết Chu Vũ Thủy Sư tinh h u y ệ n hôm nay mới thấy rõ phong mang, quả nhiên danh bất hư truyền. cũng biết Chu Vũ tam tích Tống Ngọc hỏi theo thám ma cùng trong bóng tối báo lại Chu Vũ thu thập hội binh cũng có ba vạn lúc này hướng về Giang l ă n g tối lui t r ầ m Văn Bân nói tuy rằng rất muốn thừa thế sông lên bắt Giang l ă n g nhưng ta quân cũng là đại chiến nội ngoại trước tiên đến nghỉ nơi g một hai Tống Ngọc có chút tiếc nuối nói chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 289, đại chiến sau khi không sai Chu Vũ chính là con sâu 100 chân chết cũng không hàng lúc này chủ công kinh nam chưa bình, không thích hợp manh động. đối với này, trầm văn bân cũng rất là tán thành. kinh nam chưa bình sao? e sợ rất nhanh liền có tin tức tốt chuyển đến. tống ngọc nhìn lên bầu trời, có chút thần bí nói. trầm văn bân ngẩng đầu, liền thấy mưa phùn n g ừ n g lại, tinh không sán lạ, không biết chủ công ý gì. tống ngọc có thể vọng khí vận, lúc này liền thấy rõ một đám lớn bạch khí t ự kinh nam vào tới, không ngừng tụ hợp vào tự thân, thanh khí r i rào cực điểm, tử khí mơ hồ, liền muốn xuất hiện. còn kém một bước, liền có thể có tử khí. Tống Ngọc trong lòng có hiểu ra, nay chỉ sợ là bản mệnh còn chưa đột phá nguyên cớ. Trước giết đến Lý Như Bích, bản mệnh chính là chuyển thành màu xanh, hiện tại lại giết điều tiềm long, nói vậy liền có thể hóa thành màu tím. Tống Ngọc gốc dễ mệnh, ở giết đến Lý Như Bích sau, liền hóa thành xanh nhạt, tới hiện tại cũng bất quá là thuần thanh vẻ. Theo hắn phỏng t r ừ n g e sợ chỉ có giết đến Chu Vũ sau khi hợp hai châu mệnh trời cùng kiêm, hay là mới có thể có màu tím vương giả chi mệnh. đến lúc đó liền có thể x ư n g vương cho tới bạch khí, chính là kinh nam bình định số dưới tống ngọc ở lĩnh binh thảo phạt chu vũ t h ị phía sau diệp hồng nhạn cùng la bân cũng có ba vạn đại quân ở binh lực ưu thế dưới quét ngang kinh nam báo lúc này thì có lính liên lạc đi vào hành lễ sau nói kinh nam diệp tướng quân la tướng quân khoái mã c ấ báo hai vị tướng quân đã lấy xuống an thành du huyện tương đ à m tương hương các thành bình định kinh nam chúc mừng chủ công chúc mừng chủ công t r ầ m Văn Bân lúc này mới biết Tống Ngọc vừa nãy chính là ý gì. Chủ công thân có thần quái, có thể biết người không biết, có thể người không thể. Để hắn càng kính sợ hơn. Tuy rằng kinh Nam Bình, bản công đại quân vẫn là cần nghỉ ngơi a. Tống Ngọc than thở, đuổi đi lính liên lạc, nói với Trần Văn Bân, vui vặn, có chuyện liền sấn hiện tại làm. Xin mời chủ công d ặ n d ò Trần Văn Bân quỳ xuống đất hành lễ. Bản công phong ngươi vì là an dân sứ, đem kinh Nam không thiếu chi bách tính, đăng ký tạo sách. cho bản công toàn bộ rời đến Ngô Châu đi. Này lưu dân chính là khởi nguồn của h ò a loạn. ở lại Kinh Nam không chỉ nhiễu loạn trị an, càng là quan phủ bao quần áo, mà Ngô Châu thành hoàng hệ thống thành thụ, các nơi mở điện rất nhiều, đang cần sức lao động, di chuyển nhân khẩu đi qua, nhất cử lương t i ệ n Đồng thời, Tống Ngọc gần nhất giả xem thiên tượng, đều là cảm thấy bắc cùng tương dương các nơi có sương mù che chắn, để hắn khiếp đảm không nứt, không thể không sớm làm dự định. Này cướp đoạt nhân khẩu, tăng cường thực lực, chuẩn bị trì chi kiểu chiến. cũng là một loại trong đó. trong lịch sử như thế làm đều là tiêu hùng. Tống Ngọc tự nhiên đem ra hay dùng. dựa theo xấu nhất dự định, kinh châu hoặc là b ắ c có đại biến, bản công cũng có thể lui giữ Ngô Châu, giữ được trăm năm khí số. này giữ được Ngô Châu trăm năm bình an, bách tính an cư lạc nghiệp, rất là trọng yếu. hiện tại Tống Ngọc căn cơ mệnh trời đều là xuất từ Ngô Châu thiên địa, số mệnh cũng là Ngô Châu vạn dân tụ, chỉ cần giữ được Ngô Châu trăm năm an ổn. cái kia một thân nhân duyên dây dưa. n g h i ệ p lực huyết sát cũng gần như có thể còn sạch xanh xanh. Tới cuối cùng đều có thể chịu đòn nhận tội hướng về chân Long quy hàng, phân thần t u y tử, bản tôn nhưng là không việc gì. Đồng thời Nô g Châu tín ngưỡng cùng đồng ruộng núi liền cùng một chỗ, chân Long cũng phê không, chính là đại kiếm lời. Những này chính là xấu nhất dự định, Tống Ngọc cũng chỉ là để người vạn nhất thôi. Hắn này thân có thành tựu chân Long chi vọng, lại sao dễ dàng buông t h a Chỉ có đến vạn bất đắc dĩ thời gian mới sẽ lùi giữ Nô g Châu. Nói cho cùng. vẫn là tương dương cùng Bắc dị biến quá mức kinh người để bản công không thể không sớm tính toán a tống ngọc trong bóng tối than thở hay là có thể để cho bản tôn đi đầu ra tay đi tới tương dương kiểm tra một tháng để diệp hồng nhạn cùng la bân đều là thuận lợi khải hoàn lúc này tam l ă n g trong thành hội tụ mười mấy vạn đại quân lại có đại bại chu vũ đại thế toàn bộ kinh nam đều là yên lặng như tờ ở loại này bầu không khí dưới vận chuyển nhân khẩu liền tiến hành đến mức rất là thuận lợi t u y rằng kinh nam bình định nhưng sĩ tốt nghỉ ngơi còn có hàng tốt quấy rầy chỉnh biên đều là tốn thời gian mất công sức sự cũng không phải là nhất thời công lao tấn công giang lang sự liền trì hoãn đi mà lúc này giang lang thành chính là chìm đắm ở một mảnh mây đen mù sương ở trong phương đồng ngọc đi lại vội vã tiến vào đại đô đốc phủ lúc này trước mặt liền đi đến một vị lao niên phụ nhân tóc trắng phơ như tuyết s ử quả t r ư ợ n g đầu rồng chu vi mấy cái đại nha hoàn cẩn thận từng l y từng t í một nâng đỡ khỏe mắt còn có nước mắt cho lão phu nhân tình an, phương đồng ngọc mau mau chào, đây là chu vũ mẹ đ ẻ chu gia lão phu nhân, địa vị tôn sùng, là phương gia tiểu tử a, lão phu nhân dừng bước lại, lão thân chính là nữ tác nhân gia, không hiểu quân quốc đại sự, ngươi cùng vũ nhi chính là cùng t r ư ở n g có tình cảm, làm phiền ngươi nhiều đề điểm, không nên để cho hắn càng lún càng sâu mới tốt, thuộc hạ tỉnh đến, phương đồng ngọc mau mau đáp ứng nói, lão phu nhân nói tới chỗ này, viên mắt lại là một đỏ, này kinh châu. Ta sớm khuyên quá Vũ Nhi, lúc này lấy tự thân cùng gia tộc làm đầu, hiện tại nếu có thể buông tay cũng là vô cùng tốt. Ngươi còn phải khuyên nhiều khuyên hắn. Liên quen sống trong nhung lụa lão phu nhân đều biết hiện tại tình thế không ổn sao? Phương Đồng Ngọc cười khổ, mau mau hành lễ. Vâng. Đưa đi lão phu nhân, trải qua bẩm báo, tiến vào thư phòng. Hành hành lễ sau, Phương Đồng Ngọc trong bóng tối đánh giá Chu Vũ, liền thấy Đại đô đốc Anh Tuấn tú khuôn mặt đẹp trên bị vẻ mệt mỏi t r à n ngập, còn có nước mắt, cũng là trong lòng đau xót. Tam Lăng một trận chiến thất lợi, hao binh tổn tướng, liền ngay cả Chu Vũ chi em ruột Chu Vĩ đều là h ã m ở bên trong, đối với Chu Vũ đả kích rất lớn. Đồng thời, lúc này kinh châu bắc có Thạch Vương Thạch Long Kiệt, nam có Ngô Quốc Công Tống Ngọc, Giang Lăng bị kẹp ở giữa, cũng là thế như nguy chứng. Chờ đến Giang Lăng thành phá đi nhật, Chu gia cũng tất không thể may mắn thoát khỏi. Bất luận là Thạch Long Kiệt, vẫn là Tống Ngọc, đều không nghe nói đối địch từng có lòng nhân tử, trái lại giết đến đầu người cuồn cuộn. Văn Nhược. chúng ta hiện tại trong tay thu thập bao nhiêu binh mã? Chu Vũ nhắm hai mắt, trong thanh âm có không nói ra được vẻ vài tâm ý. Tam l ă n g chiến h ậ u ta phương tận lực triệu tập, có binh hơn 3 vạn, hơn nữa Giang l ă n g quân coi giữ, tổng cộngước 4 0 n 0 0 g à n Phương Đồng Ngọc trả lời nói, chỉ là đại quân quân tâm tan d ã Giang l ă n g quân coi giữ càng là huấn luyện chưa đủ, không hề đấu trí, e sợ quân địch vừa đến, liền đến đầu hàng. Trước đại chiến, Chu Vũ mười vạn đại quân thất bại thảm hại, đã sớm phá tan sĩ tốt tâm khí. còn có thể có sĩ khí mới là lạ kha kha bây giờ đã là sơn cùng thủy tận sao bản đô đốc thực là không cam lòng a chu vũ giọng căm hận nói làm sao đại đô đốc chỉ cần ngươi đáp ứng ta phương điều kiện chưa chắc không có lại nổi lên cơ hội một cái thâm trầm âm thanh t ự sau tấm bình phong truyền ra để phương đồng ngọc cả kinh liền thấy từ chỗ tối chuyển ra một bóng người đạo sĩ trang phục khuôn mặt tựa hồ bao phủ một tầng sương mù thấy không rõ lắm nếu có thể giết đến Tống Ngọc Tiểu Tặc tiêu đến bản đ ô Đốc mối hận trong lòng liền đáp ứng rồi ngươi lại có gì Phương Chu v ũ cười gần nói g i ọ n g điệu này để Phương Đồng Ngọc cả kinh nhìn lúc này đại đ ô Đốc đột nhiên sinh ra không nói ra được xa lạ cảm giác phảng phất lúc này đại đ ô Đốc cùng trước cùng trường bạn tốt chính là hai người Tam Lăng trong thành nhạc Dương lầu bên trong Tống Ngọc đang tự phê chữa công văn sau một lúc lâu mới thả tay xuống bên trong bút son xoa xoa lông mày kinh Nam tuy dưới sự vụ nhưng ngàn con bách t ự thật là làm người ưu phiền. Lần này tuy được đại thắng, đồng thời đặt xuống kinh nam, nhưng còn lại mở ra nát sự cũng là đặt ở tống ngọc trên đầu. Đầu tiên, lần này tù binh sĩ tốt, kế có hơn năm vạn người, khủng bố cực kỳ. Tuy rằng những này nhiều là trường x a kinh nam xuất thân sĩ tốt, trước liền nghe đến xảo huyệt bị hạ tin tức, không hề đấu trí mới có thể dễ dàng như thế liền bị bắt làm tù binh, nhưng một thoáng có thêm 50.000 ngàn hàng tốt vẫn để cho tống ngọc trở nên đau đầu. nhân số như vậy quá nhiều, thực sự không tốt quản lý. còn có kinh Nam Bình Định sau, các phủ quan huyện viên cũng phải phái ra, đây là cơ bản nhất. nếu theo Ngô Châu thể chế đến, các nông thôn lại viên cũng phải đủ, quan lại chỗ hỏng càng lớn hơn trên không chỉ gấp 10 lần. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, viết đạo ý chỉ, mệnh Ngô Châu chính sự đường đem gần đây học tập học viên đưa tới, này kinh Nam quảng đại, chính có thể rèn luyện. còn có trước chúng cử từ phiên, mã đăng khoa các loại, lúc này đều có thể g i ớ i thả làm một huyện huyện thừa, thay quyền huệ y n lệnh. Tuy có chút vượt cấp đề b ạ n nhưng thời chiến xưa nay như vậy, có lý do. Trước kia quy hàng kinh nam quan chức cũng có thể bảo lưu cấp bậc phân công, chỉ là không thể thả ở vốn là mặc cho trên, phải làm cùng cấp điều động. Như thế hạ xuống, kinh nam phủ huyện loại hình cơ bản là có thể vận chuyển ra. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, lại hoán mệnh Diệp Hồng Nhạn đến đây. Người hầu vội vã lui ra, sau đó không lâu, Diệp Hồng Nhạn đến đây kết kiến, mặt tướng tham gia chủ công, tù binh 50.000 sĩ tốt, nhiều là kinh nam nhân sĩ. gia thuộc đều ở chúng ta trên tay, cũng không sợ bọn họ nháo x y ra chuyện gì đến, chỉ là vàng t h a o lẫn lộn, vẫn cần chỉnh biên luyện lại. Phương diện này, bản công có mấy cái chương trình, n g ư ờ i chưa hết nghe. Xin mời chủ công d ặ n dò. Đầu tiên, muốn đối với này 5 vạn người tiến hành sàng lọc, quan quân toàn bộ dịch ra về diễn võ đường tập huấn, không phục người gây chuyện giết. h ò a trường trở xuống, thanh niên trai tráng kế tục toàn quân, lão nhược còn vì là dân tịch, phân phát lộ phí để bọn họ về nhà. Phương diện này. bản công cho cái chỉ tiêu chỉ cần 3 vạn người còn lại 20 ngàn hết mức trả về trước hàng tốt quá nhiều hầu như chiếm được tống ngọc đại quân một nửa chính là rất lớn mầm h o a mà nếu là chỉ để lại ba vạn đại quân vẫn có niềm tin c h ấ n áp xuống sĩ tốt cũng không phải càng nhiều càng tốt có thể chỉ huy như ý kỷ luật nghiêm minh mới là quan trọng nhất vâng điểm ấy diệp hồng nhạn tự nhiên cũng hiểu không có gì nghị mặt khác lính mới chỉnh huấn trong lúc cũng có thể phân ra mấy cố càn quét kinh nam sơn phỉ. làm h ấ n l u y ệ n c h ị an hỗn loạn, lưu dân là một mặt, kinh nam bất bình, còn có một mặt chính là muốn rơi vào tội phạm trên, sơn v ỉ lẩn trốn gây án, càng có thủy tặc, dựa vào đường sông, một đêm trăm giảm, rất khó căn quét, có thậm chí chính là thế gia đại tộc trong bóng tối bồi dưỡng nhanh nhất, tin tức linh thông, càng có v ậ t hơn tư trợ rút, rất khó sửa trị. Nhưng Tống Ngọc Hạ quyết tâm, sấn này nghỉ ngơi thời khắc, mấy vạn đại quân liên hợp cắn giết, còn mình không được chỉ là mấy chục hơn trăm một nhóm đạo tặc sao? những thứ này đều là dương thế v i ệ c còn âm ti phương diện tự có bản tôn phương minh phái ra ở mình giết chết làm loạn quỷ loại yêu tu hiện tại tống ngọc chính là một cái nuốt vào kinh nam thành cái tên béo thân thể mập mạp hành động bất tiện nhưng chỉ cần sống quá khoảng thời gian này từ từ tiêu hóa đem kinh nam hoàn toàn nhét vào thống trị liền có thể hóa gánh nặng ra sức lượng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 290, t h n i ê n quân giang lăng thời gian l o á n g một cái tiến vào tháng 9 ở dòng d ã hai tháng bên trong, Chu Vũ thái độ khác thường, rùa r ụ t cổ giang lăng không ra, như ở liếm vết thương manh thú, để Tống Ngọc càng quan tâm. Kinh Nam phương diện, theo quan chức đến nhận chức, đặc biệt vận tải lưu dân, đại quân phối hợp càn quét, đem làm loạn tội phạm quét sạch hết sạch, lại đem mấy cái trong bóng tối mờ ám không ngừng thế ra d i t ộ c gian đe sau, toàn bộ Kinh Nam đều là yên tĩnh lại, tiếp nhận rồi Tống Ngọc thống trị, trong tầm mắt vọng khí thần thông dưới, toàn bộ Kinh Nam số mệnh đã là hoàn toàn bị Tống Ngọc thể chế lưới pháp luật bao phủ. có bạch hương vẻ, tuy rằng vẫn là màu trắng thật nhiều, nhưng cũng miễn, cưỡng có thể coi chính sự thanh minh, vận hành vững vàng. Hàng tốt cũng là đánh tan luyện lại, bởi vì trước liền được quá huấn luyện, bây giờ bất quá chỉ là ôn tập, tiến độ rất nhanh, đến tháng 9 liền nhận lệnh tân quan quân, xung đến Tống Ngọc dưới trướng. Hơn nữa phía sau vận đến lính mới, lúc này Tống Ngọc ở Tam Lăng có thủy sư 60.000, ngàn, lục quân 9 0 0 n 0 g à n dòng dã 15 i vạn đại quân, ở Kinh Châu chính là số 1 t Thạch Long Kiệt không sự sinh sản, Chu Vũ. Long Thành các chư hầu càng là địa bàn quá nhỏ, lại không có thời gian kinh doanh, khó có tống ngọc lớn như vậy thành thế. Lúc này tống ngọc chính là phía nam đệ nhất chư hầu, liền ngay cả bắc cũng ở truyền bá đại danh đỉnh đỉnh. Cuối thu khí s ả n g chính có thể dùng binh. Tống ngọc leo lên tam lăng đầu tường, thấy phía dưới sắp xếp chỉnh tề quân trận, không khỏi cười nói: chủ công nói như vậy cực kỳ có lý. Lúc này Chu v ũ t â n bại, Thạch Long Kiệt còn ở tương dương dây dưa, chính là chúng ta tiến thủ cơ hội tốt. Trần Văn Bân làm xong An dân sứ, lúc này trở lại Tống Ngọc bên người, rán ngôn nói: Mùa thu chính là cây nông nghiệp thu hoạch mùa, tới thu thu thời gian. Bất kể là Chu Vũ vẫn là Long Thành, cũng phải trì hoãn bước chân. Dù sao nếu không thể được thu hoạch tốt, năm sau bọn họ trì dưới cũng phải chết đói. Làm sao đàm luận xuất ngoại mở rộng đây? Tống Ngọc nhưng là gia đại nghiệp đại, cho dù rút ra 10 vạn đại quân, cũng không ảnh hưởng phía sau thu hoạch. Thừa dịp lúc này xuất kích, càng là đạt được thiên thời. Không sai. Bản công hiện tại có đại quân 15 vạn, mà Chu Vũ chỉ có 50.000 ngàn không tới, càng là bại quân, không thể nói dũng. Thừa dịp lúc này đặt xuống giang lăng, cùng tương dương đối lập, tiến tới bao phủ phía nam. Tống Ngọc nói: trận chiến này đối với hắn rất là trọng yếu, như chắc không có sai sót, trận chiến này lại giết một cái tiềm long, liền có thể hóa bản mệnh vì là màu tím, có vương giả hình ảnh, này ở thiên hạ chi tranh bên trong, chính là rất trọng yếu một bước. x ư a nay công hầu vô số, nhưng có thể sương vương giả. Cơ bản đều có thể ở sách sử trên lưu lại một bút, nếu là thời loạn lạc sơn g vương, càng là đáng giá ghi lại việc quan trọng, lưu danh sử sách. Các đời vương giả đều là tự gian nan khốn khổ bên trong một đường vượt mọi trông gai mà đến, bản công lần này, không sợ cũng có thành vương khó khăn đây. Tống Ngọc trong lòng đột nhiên sinh ra nộ ra, nhưng này thì lại làm sao, không trải qua mưa gió lôi đỉnh, dùng cái gì thành tựu chân long? Có này một niệm, đỉnh đầu mây khói bốc lên, xích dao bay ra. muốn xông lên cửu thiên nên tiếp sấm gió cầu rửa tống ngọc cười nhạt một tiếng lệnh truyền bản công ý chỉ đại quân lên đường thầy trinh giang lang tuân lệnh một mệnh lệnh cấp đ ộ c truyền xuống tới cuối cùng sĩ si tốt đồng loạt hô to ta chủ vạn thắng vạn thắng vạn vạn thắng mười lăm vạn đại quân cùng kêu lên t hết giải thanh chấn động cửu thiên quân khí sôi trào g i a o long la l ộ t ở này hừng hực số mệnh bao vây tống ngọc lên xe viên lập tức đại quân q u ộ n q u ầ n khởi hành kéo dài mấy chục giảm nhìn thần vì đó đoạn mà ở ngoài thành một chỗ hoang vu nơi nô quốc công đại quân khởi hành chúng ta cũng xuất phát phương minh ngồi ở kiệu trên phía sau âm binh lay động quân khí ngút trời tự nhiên xin nghe tôn thần giản d ò đại quân bên cạnh còn có mấy người lấy một lao đạo dẫn đầu chính là động huyền chân nhân động huyền phái chính là kinh châu đạo môn lãnh tụ quan hệ đan sen chẳng chị lần này kinh nam bình định động huyền chân nhân cũng là xuất lực rất nhiều Phương Minh Tư cùng Giang l ă n g tương Dương Phương Diện cũng có cần phải địa phương, liền dẫn trên hắn cùng xuất hành. Cho tới Thanh Hư Chân Nhân, nhưng là tạm lưu kinh nam, chủ trì càn quét hung quỷ cùng làm loạn yêu loại công việc, nhất thời không thoát thân được. Ô, ô. Thê lương quân h ả o tiếng vang lên, âm quân dưới thân bay lên từng đóa từng đóa hát vân, đại quân l ă n g không khởi hành. Động u y ề n Chân Nhân theo ở phía sau, túi đầu, trong mắt tự có kiểu khác h ả o quang lóe lên. Giang l ă n g thành bên trong báo Tống Ngọc Tận lên đại quân 15 vạn. hướng về Giang Lăng mà đến dự tính sau 7 ngày liền đến một n g ự a khoái mã tuyệt trần vọt vào phủ Đô Đốc hướng về Chu Vũ bẩm báo nói rốt cục đến rồi sao đối mặt tin tức này Chu Vũ không những không có kinh ngạc trái lại sinh ra mấy phần hương phấn cảm giác thành bại đều ở phen này rồi truyền b ả n Đô Đốc hiệu lệnh đại quân chuẩn bị lúc này Chu Vũ trải qua hai tháng nghỉ ngơi lại thu thập thanh niên trai tráng đại quân quy mô cũng khôi phục lại 50.000, theo mệnh lệnh phát xuống toàn bộ Giang l ă n g Thành đều là chấn động lên, Nô Quốc công lĩnh binh 15 vạn đột kích. Tin tức này không che giấu nổi, Chu Vũ cũng không muốn ẩn d ấ u không nói binh lực ưu thế, trước Tống Ngọc cũng là đại bại Chu Vũ. Việc này mới phát sinh ở hai tháng trước, Giang l ă n g Thành bên trong thế gia đều có nghe nói, thậm chí ngay cả tỷ m ỉ chiến báo đều có. Bây giờ nghe đến Tống Ngọc đến đây, sợ mất mật có chi, âm thầm quy hàng có chi, ý đồ chuyển nhà giả có chi, một mảnh lòng người b à n g hoàng chi tượng. ở bầu không khí như thế này dưới. t n g ngọc đại quân cuối cùng càng ngày càng gần. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, đại quân binh đến mặt mày, mặt mày thủ tướng quý hàng không hưởng một binh một tốt, liền bắt hiển quan. Ngày mùng ngày 6 tháng 9, la b â n làm làm tiên phong binh đến nam quận, nam quận c h i phủ không hàng, công thành một đêm, thành lạc, giết c h i phủ toàn tộc. Tới ngày mùng ngày 7 tháng 9, 15 vạn đại quân tập hợp giang lang thành dưới, một mảnh đen kịt, doanh trại kéo dài, quân khí trùng thiên, nhìn đến sợ hãi, p h á i người chiêu hàng sao. Trong x o a i c h ư ớ n g Tống Ngọc hỏi, đại phái Chu v ũ phương diện không có đáp lại, không có phản ứng, chính là không hàn rồi. Tống Ngọc gật đầu, đại quân binh đến, đem Giang Lăng hoàn toàn vây quanh, này đã là sơn cùng thủy tận chi cục, hắn không biết được Chu v ũ còn có cái gì phản kháng thủ đoạn. Chủ công, này Chu v ũ giam chống cự, mặt tướng chờ lệnh công thành, tất làm chủ công lấy người này thủ cấp, la bân ra khỏi hàng nói, hắn lúc này trên người tràn đầy sát khí, càng có một luồng khôn kể sắc bén khí tức, thế không thể đỡ. đây là hiếm thấy dung tướng chỉ là sát tính quá nặng tống ngọc suy nghĩ lập tức cười nói đại quân mới vừa đến sĩ si tốt cần nghỉ ngơi điều dưỡng khí giới công thành cũng cần chuẩn bị đưa thư trong thành bản công cho chu vũ 3 ngày cân nhắc 3 ngày vừa qua liền bắt đầu công thành nay vừa là cho trong thành đầu hàng thời gian chế tác khí giới công thành cũng là cần 3 ngày hai tường k h ô n g l ầ m vâng lập tức có người đem mệnh lệnh phát xuống hừ hừ nay thư khuyên hàng đúng là tả đến rất có tài hoa nhưng đáng tiếc tự thân giờ chết sắp tới còn muốn chiêu hàng bản đ ô đốc thực sự buồn cười giang lăng thành đầu chu vũ cầm một phần vừa xạ vào trong t h à n h thư khuyên hàng cười gần nói vung tay lên đem thư khuyên hàng tập trung vào chậu than ngọn lửa bốc lên đem thư đ ố t thành cho bụi vừa đứng hầu phương đồng ngọc sắc mặt sám x ị t không nói một lời thời gian vào đêm giữa bầu trời không biết nơi nào bay tới một đám mây đen tối m o m đem ánh trăng che khuất trong thiên địa bóng đêm n sệt càng mang theo không nói ra được nặng nề tâm ý Giang Lang Thành ở ngoài, xa xa một tòa núi hoang bên trên. Phương Minh cùng động huyền hai người t r è o cao nhìn xa. Phương Minh trong mắt kim quang lóe qua, liền thấy Giang Lang Thành bên trong tựa hồ bao phủ một tầng xương ngủ, cảnh vật mơ hồ, càng không chịu nổi số mệnh. Sự r a khác thường tất có yêu. Phương Minh hơi suy nghĩ, kim quang nội liễm hóa thành t h à n h ý, hai mắt thần quang hầu như ngưng tụ thành t h ự c c trước, bắn mạnh vài thước, khiến cho vừa động huyền vẻ mặt đại biến, ánh sáng màu xanh như trường kiếm cắt ra che chắn xương ngủ. khiến cho Giang l ă n g Thành bên trong tất cả đều là chút nào tất hiện tại Phương Minh trước mắt. Đỏ đậm vẻ tập hợp, trung gian mang theo màu vàng, một cái thuần trắng lâu giao trên người vết thương đầy d ẫ y chính đang hấp thụ số mệnh bù đ á p mà trái lại tống Ngọc Quân doanh số mệnh ngút trời, quân khí xền xẹt như mực, bầu trời vàng d ò n g mây khói hội tụ giống như tường vân, nhưng là hoàn toàn đem Giang Lang Thành bên trong số mệnh hạ thấp xuống. Này Giang l ă n g Thành bên trong thực lực cũng bất quá 50.000 ngàn đại quân mà thôi, chính là đột kích ban đêm. ở phân thần có chuẩn bị tình huống dưới nói không chừng còn có thể ăn cái thịt lớn chu vũ đến cùng có cái gì lá bài tẩy mới có thể như vậy không có sợ hãi phương minh tâm niệm thay đổi thật nhanh không ngừng suy nghĩ tôn thần nhưng là có nghi ngờ v ừ a động huyền chân nhân hỏi không sai trận chiến này đối với ngô quốc công rất là trọng yếu cũng quan hệ chúng ta thành đạo cơ hội bản tôn xem giang lang số mệnh nhưng là vạn vạn không có khả năng chuyển biến tốt cũng không biết cái kia Chu Vũ tại sao khăng khăng g ắ n g chống đối đến cùng. Chu Vũ đô đốc cũng là kinh châu tiềm long, tâm tính quyết trí tiến lên, bất khuất kiên cường, có này phản ứng cũng là bình thường. động u y ề n chân nhân nhưng là nói, các đời Giao Long, tâm tính đều là vượt q u á phàm nhân, bất khuất kiên cường, tự đi theo đạo của ta, một đường nộ g sơn khai sơn, nộ hà điền hà, cùng với dư Giao Long huyết chiến, mới có thể đăng lâm chân Long đại vị, khai sáng tân triều. Chu Vũ có phản ứng này, cũng miễn cưỡng có thể tự bảo chữa. lời ấy có lý, có thể bản tôn vẫn cảm thấy có chút không đúng. Phương Minh lắc đầu nói, như tôn thần vẫn là như vậy, không bằng đi bẩn đạo nơi t ạ m hiết, thưởng thức dưới bẩn đạo cất giấu linh trà linh quả. Vừa vạn lần trước quốc công ban thưởng linh quy còn có một con, không bằng bẩn đạo lại lấy tiên thiên thần quái tính toán một lần, làm sao? Động Huyền chân nhân đề nghị, vốn là nếu là linh trà loại hình, Phương Minh còn không thế nào để ở trong mắt, nhưng Động Huyền nói cùng tiên thiên thần quái cùng với tính toán thời gian, nhưng là trong lòng hơi động. như vậy liền quay r i ầ y vừa vặn bản tôn ở quái tượng tu hành trên có chút mê hoặc còn phải xin mời chân nhân giải đáp tôn thần có hỏi bần đạo tự nhiên biết gì nói nấy động huyền mỉm cười nói thanh quang l o i lên hai người thân ảnh biến mất không gặp người tu đạo lẽ ra nên rời xa chân thế đến chân nhân tu vi sau càng là như vậy động huyền chân nhân cư chỗ rời xa quân dành chính là chọn ngoài thành một chỗ sơn minh thủy tú vị trí phương minh thấy trước mắt nhà lá có chút bật cười người này mũi t r â u lần trước nói không thật lại ở điều này cũng mở ra một giới cha cha túi đầu tiến vào nhất thời đi tới trong một cái đại điện đây là động huyền một phái bí truyền tự thành một giới phương pháp cùng thành hoàng pháp v ự c t ư ơ n g tự càng có thể chứa được người sống rất là thần quái ha ha nay vẫn là lao đạo gần nhất mới đến ra phương pháp vận dụng tôn thần chớ trách động huyền mỉm cười nâng hai chén nước trẻ xanh đi vào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 291, t r c h n g kế mây đen càng tụ càng dày đặc tới cuối cùng bầu trời đen kịt như mực mặt đất đưa tay không thấy được năm ngón hiện tại là giờ nào xử lý xong một ngày công sự tống ngọc rời đi chỗ ngồi chậm rãi xoay người hỏi khởi bẩm chủ công đã là giờ tí rồi bên người một cái người hầu nói giờ tí nên nghỉ ngơi rồi tống ngọc cười nói đột nhiên trong lòng lại hơi nhớ nhung phương xà thế tử toàn toàn thời gian mấy cái thế tử đều là lúc này lâm buồn ta này làm phu quân phụ thân thật đúng là không xứng chức rồi nhớ tới nơi này Tống Ngọc thì có chút cười khổ vẫn là mau nhanh đem kinh châu về Bình liền có thể về đến xem vợ con chỉ là Chu Vũ thật đánh Thạch Long Kiệt cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bắt Tống Ngọc trong lòng tầm tư phức tạp nhất thời càng không buồn ngủ đi ra liều trại mặt sau mấy cái thị vệ đi sát đằng sau đêm trưởng từ từ không biết người trong nhà làm sao có hay không cũng có tưởng niệm bản công Tống Ngọc chắp tay trong lòng dâng lên tưởng niệm tình hắn nhất quán cho rằng cái gì nhất kiến trung tình loại hình bất quá là giả tạo sớm tối liền phá diện như ảo ảnh trong mơ chân chính cảm tình chính là song phương tán thành trả giá trải qua thời gian lắng động kiểm nghiệm mới có thể thăng hoa mà ra hay là hảo cảm trải qua trên mười mấy năm liền có thể ở trong lúc vô tình thăng hoa thành cảm tình mà hắn ở tống gia cũng có gần hai mươi năm mấy vị tiểu thiếp theo cũng có thời gian mấy năm tống ngọc tu đến không phải thái thượng vong tình chi đạo tự nhiên ở đấy lòng có chút phân lượng ta đây là làm sao? một trận gió lạnh t h ổ i đến, để Tống Ngọc không khỏi dùng mình một cái. Chủ công, màn đêm thăm thẳm phong hàn, còn xin bảo trọng thân thể. Thị vệ bên cạnh cầm một cái điu ê nhung áo choàng lại đây. Ừm. Tống Ngọc tiếp nhận. Điu ê nhung cực kỳ mềm mại, mặc lên người lập tức bay lên đấm áp, rất là thoải mái. Nỗi lòng phức tạp như lá rụng bay tán loạn. Đây là nhẹ nhàng ngoại mà s â m lớn. Tống Ngọc đột nhiên có hiểu ra, chỉ là bản công chính là phàm nhân. có gì ngoại ma, tất là có người quay phá. Một niệm đến đây, Tống Ngọc trong mắt tinh quang đại t i ể m trực giác lúc trước trong lòng sưng ngủ đều là t ả n ra. Đỉnh đầu mây khói lan lội, dao long tái hiện ra, rít gào gào thét, long khí xúc động, trước suýt nữa bị lửa gạt. Tống Ngọc cười gằn, vừa nhìn về phía Giang Lang Thành phương hướng. Lúc này Giang Lang Thành bạch dao b ứ c lên, làm dáng muốn lao vào, vải giáp rõ ràng, nào có nửa phần bị thương r ắ n g rớt. Đây là dạ tập dấu hiệu. Tống Ngọc lập tức lệnh truyền lệnh xuống, Giang l ă n g này d ạ tất có tập kích, tỉnh lại sĩ tốt bị chiến. Vâng, người hầu tuy rằng không biết chủ công từ chỗ nào đến tin tức, nhưng Tống Ngọc có lệnh, cũng là lập tức tuần hoàn. ở mệnh lệnh phát xuống sau, Tống Ngọc đạp vài bước, trái lại càng bất an. Giang l ă n g thành phương hướng, vì phòng bị vẩn nhất, sớm đào cạm bẫy vô số, các phủ thay phiên chỉ thủ, ngày đêm không n ớ t Chính là Chu Vũ 50.000 đại quân ra hết, cũng chỉ có chịu chết phần. vì sao bản tôn vẫn là như vậy khiếp đảm ầm giang lăng thành môn mở ra phi ngựa liền đạp kỵ binh trước tiên mà ra theo ở phía sau còn có nhiều đội bộ quân đều là áo giáp rõ ràng tinh t r á n g g i n chắc mấy tháng này đến đến giúp đỡ chặt chẽ huấn luyện lại phát ra ban thưởng những này sĩ si tốt đều có thể dùng một lát chu vũ an mặc giáp trụ nhìn đại quân âm thầm nghĩ lại nhìn ngô quân đại doanh thành bại ở đây một lần dựa vào bóng đêm yểm hộ Đại quân khoảng cách Ngô Quân Liều c h ạ i không đủ m ấ y d ặ m khoảng cách này, bất quá là Kỵ binh một cái x u n g Phong sự. Chu Vũ lòng bàn tay hơi chạy mồ hôi, cố đè xuống tâm thần, thét x u n g Phong. Giá vẫn bị ngột ngạt Kỵ binh, rốt cục triệt để thả ra, quay về Ngô Quân Liều Trại khởi sướng x u n g Phong. Tiếng giết nhất thời rung trời, nhanh, nhanh, nhanh, bộ tốt đuổi tới. Chu Vũ hờn mắt, lớn tiếng gầm thét lên. Này tiếng vang, nhất thời đã kinh động Ngô Quân Đại Doanh. liền thấy bắc doanh sĩ tốt gần nhất, tựa hồ nghe đến âm thanh có chút gây rối. lúc này chính là phát hiện, cũng không kịp rồi. chu vũ lớn tiếng rục sĩ tốt hướng về trước, giết. nô quân thủ tốt tự nhiên cũng phát hiện kẻ địch, lúc này anh dũng tiến lên, đao kiếm đụng vào nhau tiếng vang lên. mấy đội thủ tốt chỉ là thoáng ngăn cản kỵ binh quân tiên phong, liền bị triệt để tiêu diệt. kỵ binh xông lên trước, vọt vào bắc quân doanh t r ư ớ n g bên trong, vọt vào liều trại, đem nô quân sĩ tốt chém giết, chuẩn bị cây đuốc. bản đô đốc muốn một cây đuốc đốt nơi này, căn hệ trọng đại, không chỉ có tinh nhuệ ra hết, liền với chu vũ cũng ở trong đại quân chỉ huy, lúc này chu vũ lớn tiếng hiệu lệnh, đáy lòng nhưng là nổi lên một tia nghi hoặc, này quá mức thuận lợi rồi, để kinh nghiệm lâu năm xa trường hắn, cảnh giác tâm ý nổi lên, thử rồi, mấy cái bộ tốt cắt ra lều chạy tiến vào, lập tức rất mau ra đến, lớn tiếng quát, trong doanh t r ư ớ n g không ai, bên này cũng là, nô quân đều chạy chạy đi đâu rồi, ầm. mặt đất đột nhiên sụp đổ, chính đang sung phong kỵ binh tiên phong, rơi trong b y dập, lập tức không một tiếng động. Không được, chúng kế rồi. Chu Vũ Thất Thanh nói, không sai, bản tướng chờ ngươi đã lâu rồi. Chu Vi cùng nhau dựng thẳng lên cây đuốc, chiếu một mảnh sáng sủa, liền thấy Ngô quân hàng ngũ chỉnh tề, đem Chu Vũ đại quân hoàn toàn vây quanh, phía trước còn có chiến hào, cự c ọ c buộc ngựa những vật này, người bán tên nắm cung chờ phân phó. Diệp Hồng nhạn c ư ơ i hất mã, đứng ở đại quân trước, lớn tiếng nói. Tống Ngọc Đại quân cắm trại sau chia làm năm bộ, b á c Doanh trưởng đối với Giang Lang Thành, đương nhiên phải đ ể phòng đột kích ban đêm. Hơn nữa Tống Ngọc trước nhắc nhở, Diệp Hồng Nhạn liền thật chỉnh lúc rồi dai chờ Chu Vũ tới cửa. Đối mặt này hoàn toàn vây quanh, Chu Vũ biến sắc chỉ là trong n á y mắt, lập tức khôi phục lại yên lặng. Tống Ngọc tiểu tử quỷ kế đa đoan, quả là như vậy. Rút ra trường kiếm, lại phát xuống hiệu lệnh, cùng bản đô đốc trùng, kiếm phong nhắm thẳng vào Diệp Hồng Nhạn. Dĩ nhiên ở trong vòng đây, còn muốn xung phong tiến lên, gỡ xuống địch tướng thủ cấp. giết nhìn chu vũ đều là làm gương cho binh sĩ dưới đ á y quân sĩ cũng là phấn khởi dư dũng theo chu vũ xung phong sạ một làn sóng mưa tên xuống phía trước sĩ tốt ngã xuống đất máu nhuộn cát vàng trường thương binh đao thuận binh chuẩn bị diệp hồng nhạn điều binh khiển tướng muốn đem chu vũ vây giết ở đây chỉ là nhìn ở trong đại quân anh dũng chém giết chu vũ bóng người đáy mắt không khỏi trải qua một vệt nghi hoặc dạ tập trung kế còn có thể như vậy đến cùng để s ó t cái gì biên giới bên trong, phương minh nhưng không uống trà, nói, động huyền chân nhân, trà cũng không cần gấp vào lúc này, vẫn là mau mau tính toán. được, b ầ n đạo này liền bắt đầu. động huyền chân nhân chính nói, đột nhiên liền vương v ắ n minh thay đổi sắc mặt, phương minh xoay tay một cái, một đạo huyền diệu đùa chú liền hiện lên ở trong tay, ánh sáng lưu chuyển, mơ ảo bất định. theo ánh sáng chiếu rọi, phương minh trên mặt cũng là âm trầm đến cực điểm. đây là bản tôn loại ở cái kia tạ thiên trên người thần thông đùa chú, có này phản ứng. Nói rõ Tạ Thiên liền ở phụ cận, cái kia Tạ Thiên chính là Thạch Long Kiệt Thủ Tịch n u sĩ, hắn nếu xuất hiện ở đây, Thạch Long Kiệt còn có thể x a sao? Không được, phân thần nguy rồi. Phương Minh tuy ở Tạ Thiên trên người động chân động tay, có thể bình thường sự vụ bận rộn, không lớn bao nhiêu quan tâm, vừa tựa hồ bị người rơi xuống cấm chế, liên tiếp lúc liền lúc đ ứ c chỉ có ở khoảng cách gần như vậy bên dưới mới có thể cảm ứng được đến. Nguyên lai cho phân thần mang đến nguy nan không phải Chu Vũ, mà là Thạch Long Kiệt. như hai phe liên hợp giác công, cái kia phân thần. trong chốc lát, sương ngủ đẩy ra, phương minh liền tựa hồ thấy rõ chiến trường. lúc này ngồi không yên, đứng dậy định rời đi. keng, hàng quang nổi lên, như vạn ngàn hoa tuyết bay xuống, mang theo l ệ n h l e o thấu xương sắc ý, rơi vào phương minh trên người, bắn lên điểm điểm đ n m lửa. tôn thần sao không đợi chút? động h u y ê n chắp tay, điều khiển pháp kiếm, lại hét lớn, động thủ. ầm, ánh sáng năm màu lưu chuyển, bên trong cung điện ụ c nhiên có thêm bốn nhân ảnh. Từng người bấm quyết, trước người mơ hồ có một v ậ bùng nổ ra rất lớn sức mạnh, đem p h ư ơ n g Minh định ở tại chỗ. Bốn cái đều là chân nhân, nay tựa hồ là trận pháp, đi là hơn. p h ư ơ n g Minh con ngươi co i ú p nhanh, lần này động huyền phản bội, lại mang theo bốn cái chân nhân tạo thành trận pháp p h c kích, thực sự là đ ầ m rồng hang hổ, phân thần lại gặp tập kích, p h ư ơ n g Minh liền muốn rút đi. t r ế t địa ấn, ấn vàng hiện lên, thừa dịp mấy người còn chưa triệt để n ố i liền trận thế, p h ư ơ n g Minh thần thông toàn lực ra tay, địa long la l ộ n Một thoáng liền đem đại điện phá vỡ, hồi phục đến trước cảnh tượng. Địa khí bốc lên, thu hợp vào ấn vàng bên trong. ấn vàng đột nhiên phồng lớn, mặt ngoài hiện lên ngô châu chúng sinh bách thái bóng mở, mục nhiên đè xuống, v ư ớ n g Mấy cái chân nhân trước người một vật ánh sáng bùng lên, phát sinh một ánh hào quang, hội tụ mà lên, trực tiếp đem ấn vàng đánh vỡ. Nhưng triệt địa ấn không hổ chính là thần đạo đỉnh cấp thảo phạt thần thông, mấy cái chân nhân tuy rằng ủ vào dị bảo đem ấn vàng đánh nổ, nhưng cũng nhận được pháp lực phản ệ trong cơ thể một trận khí huyết quay cuồng trận pháp cũng xuất hiện khe hở phương minh trên mặt màu vàng lóe lên thừa dịp này ngàn năm hiếm thấy cơ hội dưới chân kim quang lóe lên liền muốn chạy trốn mà ra thiên đạo minh ngông nhân đạo có tình các loại mừng giận buồn vui sợ đều vì chúng sinh khổ tôn thần tiếp bần đạo một chiêu phủ thế luân thấy rõ phương minh liền muốn chạy trốn một người tung tấm đùa tấm đùa này ở giữa không trung nổ tung từng tia khói xanh hội tụ thành một bóng người hư ảo thân mặc đạo bảo thiếu niên rằng giáp chỉ là trong mắt mang theo thiên đạo vô tình tâm ý chính là n g tiên chân nhân n g n g tiên tự ngâm sướng giống như nói mỗi nói một chữ trên người khí chất chính là biến đổi trên mặt cũng hiện ra sướng vui đau buồn sợ năm loại tâm tình hai tay như luân hình ánh sáng nổ tung kết ấn mà ra phương minh liền hoảng hốt gặp mặt một lần chúng sinh chi luân sông tới mặt luân trên khay mang theo chúng sinh hỉ nộ tâm ý vận chuyển không nớt phiên thiên ấn thanh khí hiện lên thái bình ấn phi kích mà ra Phương Minh liền cảm thấy một luồng cực kỳ nồng nặc ý nghĩ, tự luân bàn bên trong kéo tới, nhất thời hỉ, nhất thời nộ, nhất thời bi, đáy lòng các loại tâm tình lan lộn, xúc động các loại ngoại ma, nay phù thế luân lợi hại, hầu như mang theo thiên hạ chúng sinh nhân cách tình cảm, mãnh liệt như thế ý nghĩ tâm tình bên trong giả coi như bất tử, cũng sẽ bị đánh thành tinh thần phân liệt. Nếu là đối với người tu đạo mà nói, dù như thế nào cũng phá không được chiêu này, may là bản tôn chính là thần linh, trước được chúng sinh hương hỏa. đối với n à y có r ẻ xịt sợ tăng sợ phương minh trong mắt màu xanh loe qua trong ó c thần c h ứ c đ ù a chú sáng r ự c tỏa sáng ta vì là thần linh ngoại ma hàn g p h ụ các loại tâm tình ngoại ma ở sáng r ự c dưới cũng như tuyết trắng giống như hóa đi chờ phương minh phục hồi tinh thần lại nhưng là cười khổ nguyên lai like vừa nãy cái kia một đòn đã đem hắn kích về chỗ cũ lúc này đại trận cũng bố trí xong động huyền quát to một tiếng lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 292 Nguy Nan, Hắc Bạch Hồng Hoàng Thanh Ngũ sắc trùng thiên hóa thành màn ánh sáng, đem vương minh vững vàng chặn ở trong chợ. Mà bên ngoài năm cái chân nhân, các đệ huyền ảo phương vị đứng thẳng trước người một vật trôi nổi mang theo từng tia từng tia màu xanh. Lúc này lại nhìn năm cái chân nhân trẻ có già có nữ có nam có mỗi người nắm trí bảo động huyền chân nhân trước mặt một cái lò đồng trôi nổi, cái khác vài món liền rất là nhìn quen mắt một trùng một tháp một phiên còn có một cái. chính là ở ích châu bỏ lỡ cơ hội c ử u thiên huyền nữ tông chấn tông trí bảo huyền nữ bội năm cái chân nhân năm cái số mệnh trí bảo dựa thế kết trận càng có ngộng tiên phía bên ngoài tùy thời mà động các ngươi cũng thật là coi trọng bản tôn phương minh cười khổ tôn thần thần thông quảng đại chúng ta cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi một cái chân nhân nói tướng mạo cực lão hai cái màu trắng lông mày vẫn rủ xuống tới trước ngực các ngươi hẳn là chính là thái thượng đạo chân nhân không muốn thái thượng đạo còn ẩn giấu một tay sáu cái chân nhân có 1 0 2 a thái thượng đạo trước bị phương minh giết chết một cái lại ngoại trừ bên ngoài chờ đợi mộng tiên lúc này còn có bốn cái chân nhân cùng động huyền tạo thành đại trận càng không cần phải nói như tính cả thái bình ấn trong môn phái liền có bốn cái số mệnh náo vần đệ nhất thiên hạ đạo một tên thực sự là thực đến t ê n quy ồ không đúng mới vừa rồi cùng bản tôn giao thủ mộng tiên bóng người hư huyễn càng mang theo từng tia từng tia hắc khí không giống người thường phương minh ánh mắt xuyên thấu qua màn ánh sáng. chực xem ngoài trận, liền thấy m ộ n g tiên bóng mờ không ngừng làm nhạt, cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi. này là ta thái thượng đạo phong cấm phủ, bên trong phong ấn trưởng giáo một đòn uy năng. làm như thấy phương minh có chút không rõ, trường mi chân nhân giải thích nói, nếu là ta trưởng giáo chân nhân ở đây, há cho phép ngươi làm cản. một cái đẩy đặt đạo cô nói, trong mắt có cựu thị, ngươi chẳng lẽ chính là tô hà sư tôn? phương minh suy đoán hỏi, chính là, ngươi ngăn trở ta giáo đại kế, giết đồ nhi ta. t h này hôm nay cùng nhau báo, đạo cố nói đại trận này lấy năm cái số mệnh đáo vật vì là mắt trận, ẩn chứa ngũ hành sinh hóa chi đạo, uy năng vô cùng. Hôm nay liền muốn đưa ngươi diệt ở đây, đánh tan thần hồn, báo ta mối thù. Chính là năm vị chân nhân điều động chí bảo vây công, bản tôn đều có chút không chống đỡ được, hà tất làm điều thừa. Phương Minh cười nhạt nói, hắn đây là đang trì hoãn thời gian, trước nhận được vây công, lại có n g ậ tiên đánh lén, kỳ thực thần thể đã nhận được tổn thương. chỉ có thể kéo dài thời gian, thần lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tận lực tu bổ, thần niệm bên ngoài tìm kiếm một chút hy vọng sống, coi là thật là phong gấp vũ đột nhiên. Phương Minh nhìn lên bầu trời, lúc này bóng đêm đen đặc như mực, gió lạnh từng trận, đậu mưa lớn điểm, liền đánh rơi xuống. trong quân doanh Tống Ngọc đ n g nhiên đứng lên, nhanh truyền lệnh hưu doanh, sĩ tốt đề phòng, phòng ngự Thạch Long Kiệt đánh lén. hắn cùng bản tôn chính là một thể, bản tôn biết tin tức sau. Hắn liền cũng lập tức biết được. Quân Doanh hướng đông bắc hướng về. Thạch Long Kiệt cưỡi tuấn mã màu đen. Bên ngoài thân sức mang d ô h ắ c giáp ánh sáng loè loè. Phía sau chính là chờ xuất phát 10 vạn đại quân. Hắn cũng không biết ở khi nào lén qua tại này, chuẩn bị cùng Chu Vũ cùng Dạ Tập. Nô quân Bắc Doanh khói lửa ngập trời, nên xuất phát rồi. Thạch Long Kiệt nhìn Tống Ngọc Đại Doanh, lại hướng về bên cạnh một cái sĩ tốt nói, thông báo Long Thành, chúng ta cùng đi ra binh. Lúc này Tống Ngọc Đại quân bị Chu Vũ hấp dẫn. chính là cơ hội trời cho phía ta bên này dẫn theo 1 ư ờ i vạn đại quân lại khắp cả tung quỷ quân tiêu diệt tống ngọc du k ỵ t h á m mã mới tranh thủ đến cơ hội này cần phải đạt được tống ngọc thủ cấp thạch long kiệt trong mắt hung quang liên thiểm lớn t i ế n g quát giết cho ta vừa kéo roi ngựa tuấn mã bị đau chạy như bay mà ra mặt s a u đại quân gào thét trên mặt khát n á ó vẻ tăng nhiều cũng là theo sung phong mà ra mà ở thạch long kiệt đại quân xuất phát thời gian xa xa bụi bặm ngập trời lại có một làn sóng nhân mã x u n g phong mà ra xem quy mô cũng có 50.000 ngàn lần này cô Vương ra tinh binh 10 vạn Long t h à n h cùng Chu Vũ hợp binh cũng có 10 vạn tổng cộng 20 vạn đại quân lại là dạ tập Tống Ngọc bất tử thiên địa vô lý Thạch Long Kiệt cười to móng ngựa bước vào quân Doanh vung lên trảm mã đao mấy cái Ngô quân sĩ tốt liền bị một đao cắt đứt địch tấn công có địch tấn công nếu nói là Bắc Doanh có chuẩn bị sĩ tốt còn không thế nào rối loạn hữu Doanh bên này chính là chân thật đột nhiên không k ị p chuẩn bị nhất thời hoàn toàn đại loạn, kỵ binh xông lên trước, mặt sau bộ tốt cũng là theo sát mà lên, ngựa đạp liên doanh, tựa hồ là muốn xông thẳng Tống Ngọc trung quân đại trận, đem Tống Ngọc giết chết ở đây. Chủ công, Hữ Doanh thụ địch tập quy mô ít nhất có 10 vạn trở lên, được n à y ảnh hưởng chính là Bắc Doanh cả m ấ y đều là không thế nào bảo hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị Chu Vũ phá trận mà ra, kính xin tạm l ấ y 1, một, Hai. Tống Hoa mặc giáp cầm đao, quỳ dạp xuống Tống Ngọc trước mặt, trầm giọng nói. Tình thế đã đến hết sức khẩn cấp thời khắc, mười mấy vạn đại quân d ạ tập, Tống Ngọc đại quân tuy có chút đề phòng, nhưng vẫn là hỗn loạn tương bừng, suýt nữa liền muốn phát sinh doanh khiếu, bản công không thể lùi. Lúc này lùi lại, đại quân một hồi ngàn d ặ m đều là bình thường. Tống Ngọc như chặt đinh chém sắt nói, lại nhìn phía quân Doanh, liền thấy phương bắc cùng hướng đông bắc hướng về tiếng hô g i ế t dung trời, đặc biệt Hưu Doanh vị trí hướng đông bắc hướng về, mơ hồ có thể thấy được quân địch thiết k ỵ bao táp, thỏa thích thu gặt sĩ tốt. may mắn Tống Ngọc qua nhiều năm như vậy trăm trận trăm thắng, sĩ si tốt bồi dưỡng đủ quân khí, chính là lúc này cũng không có đại loạn, chỉ là nhất thời hỗ loạn, tìm không được thượng cấp, cũng không có sáng tỏ hạ mệnh lệnh tới, mới có vẻ không chịu được như thế. Tống Ngọc chỉ là hơi hơi trầm mặc chốc lát, liền ra lệnh: Tống h ò a ngươi mang theo Phi Hổ p h ủ đi Lữ Doanh, cần phải chống lại kẻ địch quân tiên phong. Phi Hổ p h ủ chính là Tống Ngọc thân quân, trước Phi Hổ Đô tiền thân, xưa nay chính là phụ trách thủ vệ Tống Ngọc, không chỉ có sĩ si tốt tinh nhuệ nhất. Võ Bị cũng là nhất là tinh xảo, đồng thời ở vào trung quân, được lệnh nhanh nhất đã hoàn thành chỉnh liệt, bất cứ lúc nào có thể điều động. Nhưng lấy 6.000 đối phó hơn trăm ngàn, bất quá là kéo dài chốc lát thôi. Tống Ngọc chính là muốn tranh thủ thời gian để Tạ Doanh cùng hậu quân phản ứng lại. Vâng, tuy rằng mệnh lệnh này cựu tử nhất sinh, Tống Hòa vẫn là lập tức đáp lời, lại là quỳ xuống đất, phi hổ phủ thủ vệ chủ công an toàn. Hiện tại rời trung quân, kính xin chủ công đến hậu quân tạm lánh. Không cần. bản công không những không thể đi, còn phải đứng lên xoáy kỳ, vang lên quân cổ, tỉnh lại đại quân sĩ khí. Tống Ngọc đương nhiên biết được lúc này tuyệt đối không thể lùi, lùi lại chính là thất bại thảm hại. Chỉ có để đại quân thấy xoáy kỳ không ngã, quân cổ như hưởng, mới hội tụ tập lên, không đến nỗi lập tức buôn hội, cho tới an toàn. Tống Ngọc cười cợt trong con ngươi tinh quang lấp lóe, cho bản công điều sơn việt phủ, hồng cân phủ lại đây. Nay hai phủ nhận được c h ư tướng xa lánh, vẫn sắp xếp ở phía sau quân, hiện tại nhân h o a đất phúc. Hạ loạn còn không lan đến gần, trái lại k i ế n chế đầy đủ hết. Đồng thời truyền bản công hiệu lệnh, Bắc Doanh tướng sĩ ngay tại chỗ chống lại, Tả Doanh la bân chỉnh đốn sĩ tốt sau, lập tức đi tới Bắc quân trợ giúp. Tống Ngọc nói tới vừa vội vừa nhanh, từng cái từng cái lính liên lạc phi ngựa mà ra, chạy băng băng các Doanh. Xin mời chủ công bảo trọng. Tống Hòa mang theo phi hổ phủ cũng là đón lấy h ữ u Doanh đánh tới quân địch. Hắn là Tống gia người, trung thành nhất sáng, chính là chủ công để hắn đi chịu chết, cũng là vui vẻ chịu được. bản công muốn đích thân gõ trống, p h ấ n chân ta quân sĩ tốt. không lâu lắm, sơn việt, hồng cân hai phủ ở hô hòa, lý đại tráng xuất linh giới chạy tới, bắt đầu tiếp nhận phòng tuyến, đem tống ngọc x o á i trướng bảo vệ ở bên trong. tống ngọc leo lên đài cao, ra sức gõ lên quân cổ. ầm, ầm, ầm, thâm trầm hiệu lệnh thành, nhất thời vang vọng toàn bộ quân doanh. ha ha, chu vũ lao đi máu trên mặt ô, cười lớn nói, thế nào? người quân hai mặt thụ địch, hai mặt g á công. đã là tường lỗ chi trừa diệt ngay khi k h u y n n khắc còn không mau mau đầu hàng Diệp Hồng nhạn mặt t r ầ m như nước nhưng không núc ních h chút nào bình tĩnh phát xuống hiệu lệnh vân nạm đều lui về phía sau đem loạn binh trông coi người không phục ngay tại chỗ đánh chết đồng thời phòng bị quân địch phía trước các tướng dùng mệnh đem tru vũ tiêu g i ế t ở đây Thạch Long Kiệt cùng Long Thành tuy rằng lao thẳng tới trung quân b á c Doanh nhưng cũng nhận được lưu binh quấy giày kinh khủng hơn chính là chính mình đồng đội bị xua đuổi mà đến hình thành thủy triều đối mặt cùng quân huynh đệ, thậm chí chính là hiểu biết, liền rất ít người xuống tay được. như bị t r ù n g loạn trận thế, bị chu vũ tránh thoát, mới là thiên phiền p h ả i lớn. lúc này hưu doanh bị kích, tình huống đã là nguy cấp và phần, tuyệt đối không thể lại thả ra chu vũ. vì thế chính là bính trên toàn bộ thuộc hạ cũng đáng. diệp hồng nhạn rơi xuống quyết đoán. ầm ầm ầm. lúc này liền nghe chống trận tiếng truyền đến, khiến cho diệp hồng nhạn đ á y lòng buông lòng, chống trận như hưởng, chủ công vô sự. lập tức hét lớn, các tướng sĩ. Chủ công còn đâu? Cỡ này bọn đạo trích dám đến đây mạo phạm, tội ác tại trời, đem tiêu diệt. Vạn thắng, vạn thắng, nô quân sĩ tốt lớn tiến quát. Trước kia tinh thần đê mê bỗng nhiên nhấc lên. Ha ha, Diệp huynh đệ, ngươi thế nào? Mã kỵ tiếng vang lên, Diệp Hồng Nhạn nhìn lại, liền thấy La Bân mang theo hắc vũ kỵ đến đây, không khỏi đại hỉ. La Bân khoái mã đi tới Diệp Hồng Nhạn trước mặt. c h u y ệ n phiếm ngắn nói, hiện tại tình thế nguy cấp, h ữ u Doanh lúc nào cũng có thể sẽ phá. chúng ta hợp binh trước tiên phá này chu vũ lại trở về trung quân được diệp hồng nhạn tự nhiên biết rõ là bần những người này đối với hữu doanh chính là như muối bỏ biển nhưng hai người hợp lực liệu lý chu vũ sau liền có thể có mấy phần sức mạnh cứu vãn chiến cuộc lớn tiếng lệnh đại quân vây kín ai giết chu vũ lập tức quan thăng cấp năm thưởng hoàng kim vạn lạng muốn bản đô đốc đầu lâu nam mơ giết cho ta thấy quân địch đến rồi viện binh nguyên bản tình thế lại là biến đổi Chu Vu không khỏi tức giận, lại lệnh sĩ tốt xung phong, hữu doanh chỗ, Tống Hòa mang theo 6.000 phi hổ p h ủ chạy tới, lại cụ kết khởi một ít đã khôi phục biên chế sĩ tốt tướng lĩnh, bắt đầu ngay tại chỗ chống lại. Người bắn nỏ chuẩn bị, thả. Nhìn kỵ binh xung phong mà đến, Tống Hòa k h ỏ e mắt nhảy lên, nhưng vẫn là lệnh. Xèo xèo xèo. Ẩm. Chiến mã chúng tên ngã xuống đất, đem trên lưng sĩ si tốt ngã trên mặt đất, truyền đến g â n cốt gãy lịa tiếng. Phi hổ phụ chính là Tống Ngọc thân quân. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chính là trong lúc thời khắc, cũng là trong lòng lạnh lẽo cứng rắn như thạch, chỉ biết nghe lệnh làm việc. Phi hoàng liên nỗ, thả. Kỵ binh sung phong đến ở gần, lại có hắc ý vệ cầm nỗ kĩ phát sinh phi hoàng mưa tên. A! Tiêu thảm thiết gào lên đau đớn tiếng không ngừng, nhất thời quét ra phía trước một mảnh phạm vi. Bộ tốt tiến lên, đống bọn họ đối diện một tướng gào thét. Tống hòa cười khổ, phi hổ p h ủ tuy rằng tinh nhuệ, nhân số như ít, bị gấp 10 lần kẻ địch vây công. lập tức rơi vào tình thế nguy cấp, không thiếu tướng sĩ rồn d ậ p chết, nhìn ra Tống Hòa đau thấu tim gan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 293. Hiểm, Hiểm, Hiểm. Đại trận bên trong, Phương Minh từng cái xem qua mấy cái chân nhân, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở động huyền t h ậ t trên thân thể người. b ả n tôn bạn vạn không nghĩ tới chính là, thậm chí ngay cả ngươi đều phản rồi. Thiên hạ chi tranh, tốt tìm kỳ chủ, tôn thần lựa giải. Động huyền chân nhân trả lời nói. Tôn thần không nghĩ tới e sợ chính là vì sao này kiếp vận không ở khí tượng bên trong hiện hiện chứ? Trường Mi chân nhân hỏi. Liên quan với điểm ấy, Lão đạo đúng là đồng ý cho tôn thần giải đáp một, hai. Kính xin nói tỉ mỉ. Phương Minh đối với điểm ấy cũng nghi ngờ nhất, hắn có vọng khí thần thông, tầm thường việc khó thoát pháp nhãn, lại đối thủ dưới phản bội không biết gì cả, càng bị kẻ địch giả tập, điều này làm cho hắn rất là không rõ. Đầu tiên, thiên hạ tranh long, số mệnh dây dưa, không thành tự tử chính là hàng lý. nhưng đáng tiếc động huyền đạo h ữ u nhập nô g quốc công dưới chướng thời gian ngắn ngủi vừa không có tội nghiệt tại người chỉ phải hao phí chút đánh đổi vẫn là có thể thoát ly đây là thiên cơ mà chúng ta bên này lại lấy thiên cơ vụ che lấp số mệnh đồng thời trưởng giáo trí tôn cùng lao đạo đồng loạt ra tay che đậy tôn thần khí thế đã như thế mặc cho tôn thần thần thông quang đại cũng khó có thể thấy rõ chân thực khí số che đậy khí thế phương minh s ứ n g sở vì sao bản tôn không có cảm ứng người tu đạo đều có tâm huyết d â g trào Loại này đại bất lợi việc phát sinh, tự thân dĩ nhiên không hề phát hiện, thực đang kỳ quái. b ầ n đạo trước trao tặng tôn thần tiên thiên thần toán thời gian, quên nói rồi một hạng. Tuy rằng này thần toán phương pháp những câu là thật, nhưng có một chỗ tai hại, chính là phương pháp này chính là tâm quái thuật, ở chưa tu hành đến cảnh giới đại thành thì, thì sẽ tạm thời che đậy đi tu sĩ tâm huyết dâng trào. Động Huyền v t Dâu nói, giữa hai lông mày liền có một phần v ẻ đắc ý l o e qua. Hảo tâm cơ, thực sự là hảo tâm cơ. nghĩ đến động huyền chân nhân ở còn chưa nương nhờ vào tống ngọc thời gian, liền đem thiên thiên thần toán phương pháp dạy dỗ, phương minh càng là cảm thấy đáy lòng rẽ run, ngươi vào lúc này liền quyết định phản loạn. động huyền vốn là ta thái thượng đạo chi mạch, lại có gì phản loạn câu chuyện? trương mi chân nhân nói ra một hạng bí mật lớn, động huyền phái truyền thừa mấy trăm năm, ta vì là kinh châu đạo môn lãnh tụ, nguyên lai càng là thái thượng đạo chi nhánh. tin tức này như truyền đi, tất sẽ ở giới tu hành n h ấ c lên một hồi sóng to. Thái thượng đạo như vậy trăm phương ngàn kế, đến cùng vì là cái gì? Phương Minh không khỏi hỏi. Đối với này hỏi, Trường Mi l a o đạo nhưng là cười không đáp. Một lát sau, còn nói tôn thần cũng biết vì sao chúng ta biết rõ ngươi ở điều dưỡng thương thế, còn muốn cho ngươi thời gian đây. Không đợi Phương Minh đặt câu hỏi, liền nói đây là ngũ hành ngũ đức đại trận, lấy khí vận trí bảo làm căn cơ, nhất định phải có năm cái chân nhân mới có thể thôi thúc trận thành thời gian, liền sẽ tự động tiêu diệt trong trận tất cả. chỉ là lực ngũ hành vận chuyển cũng cần thời gian tôn thần như không động thủ cũng là chính hợp ta ý phương minh nghe vậy cả kinh đánh giá màn ánh sáng năm màu liền thấy màn ánh sáng từng tầng từng tầng áp sát không khỏi cao mày ngũ hành này ngũ đức đại trận quả nhiên đang không ngừng co rút lại phiền phức phương minh trong mắt lóe sáng lên thật người mưu hại sâu xa chẳng biết có được không báo cho tiên họ tại hạ thái thượng đạo n g bạc chân nhân gặp tôn thần trương mi l a o đạo nở nụ cười c h ậ m g i i trả lời, bản tôn ta nghĩ thái thượng đạo bên trong có vị chân nhân, được x ư n g toán tận quân dân, có thể phân rõ thiên cơ, thấm nhuần h u minh, che lấp số trời, nguyên lai chính là đạo hữu. Phương Minh thở dài nói, minh bạc cùng động huyền đều là tu luyện quái thuật chân nhân, hơn nữa một cái sâu không lường được ngọc tiên, chính mình lại chúng rồi tính toán, không cách nào tâm huyết dâng trào, loại này loại bố cục dưới tới này bộ thực sự là không an. Ai, coi như thêm vào này thế. bản tôn cũng mới sống bất quá 40, 50 năm luận tâm kế thông trưởng, thực sự không sánh được những này hơi một tí sống hơn trăm năm cáo giả. kế trước mắt chỉ có lấy lực phá xảo, mới có một chút hy vọng sống. phương minh đến cùng tuổi tác còn thấp, tuy được ngục thanh ký ức, nhưng cũng là cưới ngựa xem hoa, luận đến tính toán, tự nhiên bị những này thổ cáo già hạ thấp xuống. đây là thời gian lắng đọng vấn đề. tục nữ có vân mèo già ho a cáo, chính là người bình thường, sống qua trăm tuổi cũng sẽ ân tình tạo đời. trí tuệ như biển, h ú n g chi này mấy cái chủ tu tính toán phương pháp chân nhân đây, nói không chừng liền muốn vận dụng lá bài tẩy rồi. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng so với bản tôn tính mạng, rồi lại không coi là cái gì. Phương Minh vẻ mặt chuyển thành trầm tĩnh, chỉ ở đ á y mắt còn có thâm trầm vẻ l o ạ i q u a Tuy rằng rơi vào cái tròng, bản tôn vẫn phải là một kích. Phiên thiên ấn, sắc. Phương Minh thét dài, sóng âm bị chấn động, hai tay bấm quyết, thái bình nhấn lơ lửng giữa trời, thanh hoa lưu chuyển. thể hình phong lớn mấy phần dưới đáy khai thế thái bình bốn chữ chữ truyện hiện lên quay trung quanh thanh n h n bốn phía mang theo không nói ra được uy nghiêm khí tức chư vị cẩn thận này thần đây là đ e m thái bình ấ n thôi thúc đến cực hạn thấy rõ cảnh này ngọc b ạ c chân nhân khoe mắt vừa kéo trong cơ thể pháp lực như sông lớn giống như tiết ra truyền vào ngũ hành ngũ đức đại trận bên trong đại trận đột nhiên nổ vang ngũ sắc lưu chuyển ánh sáng l ó n g ánh thái bình ấ n chính là đại càn khai quốc thái tổ vật tùy thân ngày đêm được long khí n h u n dần gặp may đúng dịp thành tựu trí bảo có thể chấn bảo vệ khí vận uy năng vô cùng hiện tại đại can vẫn tinh trinh thống phương minh dùng ra này ấn càng là mang theo một luồng không nói ra được đường hoàng đại khí liền thấy theo thái bình ấn đánh ra màu xanh cùng hào quang năm màu đụng vào nhau cuộn cuộn dây dưa tiên gia vô số trói mắt hoa hỏa ô n g long thanh khí ngang dọc trên mặt đất bất kể là bùn đất chuyện vật vẫn là cứng rắn tảng đá đều ở ánh sáng dưới không ngừng tan rã mặt đất không ngừng t r ầ m xuống tới cuối cùng chỉ thấy được một vệt ánh sáng năm màu tự dưới nền đất lan tràn mà ra, đem màu xanh ngăn cản trụ. Liêu mạng bên dưới, phương minh trước đứng thẳng mặt đất hết mức hóa thành hư vô, hiện ra phía dưới cấm chế đến. Ngũ hành này ngũ đức đại trận, lúc này liền tượng cái năm màu chứng hình màn ánh sáng, đem p h ư ơ n g minh vững vàng ngăn trở ở trong trận, mặc cho thanh khí sông khắp trái phải, đều là vẫn không núc đích. Chí bảo chấn áp, ngũ hành xoay chuyển, sinh sôi liên tục. Lên. Ngọ bắc chân nhân bấm quyết thế, có hắn chỉ huy. cái khác bốn vị chân nhân cũng là cũng giống như thế một chỉ điểm ra mọi người trước mặt trí bảo nổ vang từng người t u â n ra màu xanh hội tụ đến phía trên đại trận trong gói u minh tựa hồ có lôi âm loại qua trong đại trận thái bình nhấn phía trên thanh khí cấp tốc lui về bản thể ấn thân một tiếng gào thét bên ngoài thân răng rát một tiếng dĩ nhiên nứt ra một đạo b é nhỏ vết nước thái bình n ấ n ánh sáng nội liễm tự biến thành một khối bình thường thời khắc tảng đá ấn tỉ trở xuống đến phương minh trên tay nay trận lợi hại càng có 5 cái trí bảo chấn áp, lại có thể bị thương Thái Bình Ấn bản thể. Này Thái Bình Ấn làm bạn Phương Minh thật lâu, dùng đến cũng rất là thuận lợi. Hiện tại nhận được tổn thương, khiến cho Phương Minh có chút đáng tiếc. May là thương thế kia hại không lớn, cũng không hủy diệt trí bảo bản thể. Sau khi trở về lấy Hương hỏa số mệnh bù đắp, tự có thể hồi phục kỹ năng. Nhưng Thái Bình Ấn sát vũ, cũng nói ngũ hành này ngũ đức đại trận, sắp thực chính là Phương Minh nhìn thấy trận thứ nhất pháp, sắc bén cực kỳ. Nếu liền phiên thiên ấn đều không làm gì được. Bình thường phương pháp cũng không cần thử lại. Phương Minh một đòn không có kết quả, liền dừng động tác lại. Ngoài trận m ộ n g b ạ c chân nhân thấy này, không khỏi mỉm cười nói, tôn thần như nguyện quy hàng, trở thành ta thái thượng đạo sơn môn hộ pháp. Ta nói trưởng tôn từ bi, cũng không thường không thể thả tôn thần một con đường sống. Âm thanh r e o rát, càng mang theo một luồng không nói ra được mê hoặc tâm ý. Ồ, trở thành hộ pháp, đúng là con đường. Phương Minh vẻ mặt trêu tức, chính là không biết, có hay không muốn xóa đi thần trí. lại xuống chút thủ đoạn, đạo môn hộ pháp chính là như bạch vân quan 18 t h ầ n tướng bình thường mặt hàng, phương minh trước cũng đã gặp, đều bị xóa đi thần trí, ngơ ngơ ngang n g á c lại được đối phương kiềm chế, như chó giữ cửa nhất lưu, chân thực sống không bằng chết, thiên hạ đạo môn hộ pháp thủ đoạn cơ bản đều là như vậy, phương minh sao đáp ứng? hừ, ngu xuẩn m ắ t hôn, các vị sư huynh đệ không cần lưu thủ rồi, n g b c b ố hừ lạnh một tiếng, phải, mấy vị chân nhân đáp lời. Theo lời nói, màn ánh sáng năm màu hướng vào phía trong co rút lại tốc độ càng nhanh, rồi không lâu lắm liền đi tới mấy trượng. Phương Minh bên ngoài thân kim diễm một khi gặp gỡ này màn ánh sáng năm màu thì sẽ bị rất nhanh tiêu diệt. Này ánh sáng năm màu xoay chuyển như cối xay, tự có thể tiêu diệt vạn v ậ n Theo trận pháp co rút lại, Phương Minh đất đặt chân càng ngày càng nhỏ, như rơi vào mạng nhện côn trùng, càng dễ rửa càng bị khẩn trói. Sau đó không lâu thì sẽ lạc vào miệng cọp. Tình thế đã đến vạn phần nguy cấp thời gian. Hô. Hô, hô, Tống Hòa thở h ồ n h ẹ n nửa người đã mất cảm giác, m á y móc giống như vùng già trưởng đào trong tay, đã đếm không hết là thứ mấy ba, quân địch số lượng tựa hồ không chút nào giảm thiểu quá, một bộ tốt còn như sóng lớn không ngừng tiến lên, coi như Phi Hổ phụ kinh nghiệm lâu năm chiến trận, chính là bách chiến hùng sư, cũng ở chiến thuật biển người dưới h a o Binh tổ n tướng, tới hiện tại đã thương v ò n g quá nữa. Nếu là bình thường quân đội, lúc này từ lâu buôn hội, nhưng Phi Hổ phụ chính là Tống Ngọc thân quân, bình thường nhiều hơn lôi kéo. đã là đạt được quân đội tử lực, lúc này tử chiến không lùi, càng cũng vững vàng đem Thạch Long Kiệt cùng Long Thành liên hợp đại quân che ở trung quân ở ngoài. Nhưng tình hình này không sẽ kéo dài rất lâu, Tống Hòa Phi thường rõ ràng, lúc này Phi Hổ Phủ đã đến t ư ở n g lở chi m ạ n kẻ địch lại hơi hơi thêm chút lực. Không, không cần kẻ địch thêm chút lực, chỉ cần hơi hơi lui ra, thì sẽ có rất nhiều huynh đệ trực tiếp ngã xuống. Phế vật vô dụng, đổi cô vương ác quỷ doanh tiến lên đối diện quân địch bên trong. thì có một cái trẻ tuổi thanh â m vang lên, lại mang theo vô cùng uy nghiêm, chỉ là nghe được âm thanh, trước kia điên cuồng công kích quân địch sĩ tốt liền như thủy triều lui ra, phi hổ phủ áp lực nhất thời bung lỏng, thì có tốt hơn một chút quân tốt thoát lực ngã xuống đất, an nghỉ tại này. Tống hòa trong mắt lệ nóng doanh trọng, trong lòng n h ỏ máu, những này phần lớn đều là tự tân an một đường tùy tùng Tống Ngọc đến nay lao binh, cũng không có thiếu t ố n g chấm hai nhà thân tộc ở bên trong, bây giờ hầu như diệt sạch, nhưng tình huống lúc này. để hắn liền bi thương thời gian đều không có, chỉ thấy đối diện sĩ tốt như thủy triều tách ra, trung gian thì có một doanh nhân mã đi ra. Sĩ tốt thể hình không tính làm sao cao to, nhưng con mắt hảo không hào quang, thân thể tháo vát như người chết. này chính là vừa nãy âm thanh nói tới ác quỷ doanh, này ác quỷ doanh chính là thạch long kiệt trong đại quân tinh nhuệ, nhiều lấy cùng hung cực c á c hạng người, mỗi chiến tất trước tiên tử thương nặng nhất, lại không ngừng bổ sung, có thể sống đến hiện tại đều là ác quỷ bình thường nhân vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 294. Sắt Phong đang nghe được xung phong hiệu lệnh sau, ác quỷ doanh sĩ tốt trong mắt mới có mấy tia con thải, còn giống như là con sói đói ánh mắt, liền chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m Tống h ò a bên này, đó là đối với huyết nhục hết sức khát vọng. Bị ánh mắt này nhìn chăm c h ằ m dù là Tống h ò a cũng có chút sợ hãi, trong lòng càng là đột nhiên có r ấ c nộ. Hiện tại chiến trường, e sợ chính là nơi trở về của hắn nơi. Chủ công. Thuộc hạ kiếp sau lại đến đây đi theo. Tống Hòa đại thiếu lập tức liền bị mãnh liệt mà trên ác quỷ Doanh Nhân chìm. Báo, Hiếu Doanh bị phá, Phi Hổ phủ diệt sạch. Tống Hòa tướng quân không rõ sống chết, quân địch đã hướng về Trung quân kéo tới. Một cái lính liên lạc, lúc này khắp khuôn mặt là kinh hoàng tâm ý, tiến lên bẩm báo. Chủ công kính xin bảo lưu Hiếu Dụng t h ầ n chúng ta còn có Kinh Nam, còn có Nô Châu, chỉ cần chủ công trở lại, lập tức liền có thể tập hợp lại. kính xin chủ công mau mau rời đi, chúng ta lưu lại đoàn hậu. Lý Đại Tráng các tướng lãnh đều là khuyên. Lúc này Tống Ngọc phía sau cũng không có thiếu tân tốt, không nữa t i ế c nguyên khí, cường trinh một ít thanh niên trai tráng, trong nháy mắt liền lại có thể kéo 10 vạn đại quân. Mà hiện tại Tây Doanh bị phá, trung quân t h ủ kích, tình thế đã là đến không thể cứu vãn c h i cục. Tống Ngọc dừng lại tiếng t r ố n g nhìn không xa quân khí kéo tới, nương theo gọi giết cùng tiếng rên rỉ, trung gian còn có một con cự huy cùng hát mạng bóng người, không khỏi cười khổ. Nguyên Lai like đã đến này bộ, xoay người rơi xuống đài cao, trở lại liều lớn. Tuy rằng lúc này rời đi, có trung quân đoàn hậu, tất có thể thoát được tính mạng. Sau khi trở về cũng có thể lại kéo mấy vạn đại quân đến, nhưng thì thế nào đây? t h i ê m Long thăng thiên, kháng Long đấu h ố i t h i ê m Long tự khởi binh sau, liền không thể lại bại. Một bại thì lại số mệnh tổn thất lớn, hai bại thì lại bỏ mình tộc diệt. Như trận chiến này thất lợi, kinh Nam là đường mong muốn. Thạch Long kiệt cùng Long Thành Chu Vũ liên thủ. có tới 20 vạn đại quân đến lúc đó duyên trường giang mà xuống nô châu lại lấy cái gì chống đối coi như thoát được nhất thời cũng không trốn được một đời a bản công thành vương khó khăn lại như vậy mãnh liệt này chính là lấy thần đạo nhúng tay nhân đạo phản p h ệ sao tống ngọc đột nhiên có hiểu ra phía ta bên này vẫn còn có thể trốn đến một mạng nhưng bản tôn bên kia bị ngũ hành ngũ đức đại trận vây nốt nhưng thực sự là cực kỳ nguy hiểm như bản tôn ngã xuống này phân thần giữ lại thì có ích lợi gì? tống trên mặt ngọc hiện ra cương nghị vẻ, lúc này vọng khí thần thông lại nhìn, liền thấy toàn bộ đại doanh quân khí tán loạn, tiếng hô giết rung trời. m ặ t phía bắc, hai con xích hổ đang c ù n g bạch giao đại chiến, quân khí ồn ào, nhất thời không gặp thắng thua. mà hưu doanh phương diện, đại biểu tống ngọc quân khí đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dưới kẻ địch đại quân số mệnh, càng ở cự h ủ y cùng h ắ c mãng xuất lính dưới, hướng về trung quân kéo tới. tống ngọc đỉnh đầu thanh khí lan l u n xích giao tái hiện ra, cùng tàn dư quân khí hợp lại, thể hình tăng vọt. cung cự hủy cùng h ắ c mãng tranh đấu theo này số mệnh xem xích giao tuy có thể chống đối nhất thời nhưng trung quy cũng không t h ạ c h long kiệt cùng long thành liên thủ chi địch tống ngọc thấy cảnh này trong mắt vẻ mặt càng ngày càng quyết đoán cương nghị hồng cân phủ sơn việt phủ lưu thủ xoay trướng dư tướng quân đi vào chống đối quân địch tống ngọc lệnh vâng tuy rằng không biết tống ngọc vì sao giữ lại xưa nay biên giới hóa hô h ò a cùng lý đại tráng thủ vệ bản doanh mấy cái tới rồi c ẩ n vương tướng quân nhưng vẫn là l ĩ n h mệnh mà ra. Ngoài doanh trại tiếng hô g i ế t dung trời, từng bước một hướng về xoáy chướng áp sát. đã mơ hồ có thể nghe được bắt sống Tống Ngọc, tầng tầng có thưởng, hiệu lệnh. Không muốn vẫn là đến ngày bộ, muốn vận dụng chiêu này. Tống Ngọc thầm cười khổ, tự mình đi tới bàn trước. Hô hỏa cùng Lý Đại Tráng hai mặt nhìn nhau, nhưng này đại quân áp cảnh, tính mạng liền như muốn k h ắ c thời khắc. Chủ công vẫn là như vậy thòng dong tiêu sái, cũng thực tại làm bọn họ tâm thiết. trong đầu không khỏi sinh ra mấy phần có thể đi theo cỡ này hùng chủ chính là chết rồi cũng đ á n g giá cảm xúc m a i mực tống ngọc triển khai một tấm minh hoàng quyển sách dặn dò nói trước kia hầu hạ ở bên thái giám cũng không biết là chết rồi vẫn là chạy hiện tại chỉ còn dư lại một cái tuổi còn quá nhỏ vẫn là bán đại tiểu tử hoạn quan còn ở hầu hạ một bên nghe được ý chỉ rũi ra trắng xám bàn tay tiến lên mài mực chỉ là hai tay run rẩy hầu như không cầm nổi lần này hạ xuống đều là như vậy Tống Ngọc thấy này nở nụ cười. Ngươi tên là gì? Nô tài An Thuận. Tiểu Thái Giám quỳ xuống đất nói. Âm thanh mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở. Tựa hồ cho rằng Tống Ngọc muốn bắt hắn cho hạ giận. Ha ha. Đây chướng người hầu đều đi, duy ngươi vẫn còn. Đúng là trung tâm đáng khen. Này chuyện sau khi đi qua, bản công thăng ngươi vì là tổng lĩnh Thái Giám. Tống Ngọc cười nhạt nói. Hơi nhún mày, dùng mực hình như có chút không đủ thành ý, vẫn là lấy huyết thư tốt nhất. Lúc này c n phang ngón tay lấy huyết vì là mực. ở Minh Hoàng Quyển sách dâng thư viết lên, nhất bút nhất họa, cẩn thận tỉ mỉ. đều lúc này, chủ công chẳng lẽ là ở Tả Di Chiếu? phía dưới Trầm Văn Bân, Lý Đại Tráng nhóm người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có dự cảm không tốt, nhưng nào dám nhìn lén? Kim sắc phong thành hoàng vì là Ngô Châu an dân hộ quốc thần linh, lễ tuyệt bách quan, thiên tử thân tế, thiên thu không dễ, vạn thế không gì, không thử. Tống Ngọc Tự không phải viết cái gì di chúc, bất quá này cũng gần như. lúc này viết xong vết máu chưa khô Tống Ngọc lại tự thân trên lấy ra một viên ngọc ấn mặt trên có khắc bốn chữ chính là Nô Quốc công bảo đây chính là Nô g Quốc công ấn tỷ Tống Ngọc dính mực đồng dấu dùng sức ở ý chỉ trên một nắp thử rồi ở ấn tỷ che lên trong n g á y mắt thiên địa xúc động cùng lôi m ù a tùng mưa sối xả mưa tầm tã chỉ thấy trước kia cùng cựu vĩ cùng hắc mạng đối lập xích gào một tiếng rên rỉ số mệnh nhanh chóng lùi tán thân thể giảm nhỏ mấy lần một thoáng liền rơi vào hạ phong cự hủy cung hắc mang thấy chiếm tiện nghi, nhanh chóng ép sát, bên ngoài đại quân cũng là lao thẳng tới xoay trướng. Tống Ngọc liền cảm thấy được tự thân hết sạch, tựa hồ mất một đại khối đồ vật, mở ra thân nhãn, liền thấy rõ tự thân nồng nặc thanh khí cũng đang nhanh chóng hạ thấp, cùng long khí đồng thời bay về phía một chỗ, biến mất không còn t ă m hơi. Này không phải là mượn vận loại hình, sau đó còn có thể thu hồi, này là tự thân quyền bính phân cách, hầu như chính là nát đất phong nước. Tống Ngọc câm thầm nghĩ, lúc này sắc phong rất nghiêm. chính là đạo môn mấy cái chân nhân cũng bất quá co tam phẩm ngũ phẩm loại hình tán quan không chỉ có số mệnh không sánh được thực quyền quan lại càng làm mãi mãi không có trở lên khả năng cho tới quốc sư loại hình chính là đem tự thân số mệnh phân cách giao phó long khí xúc động chính là liền tối hôn hội quân chủ cũng sẽ không như vậy phương minh trước tuy được tống ngọc truyền giáo cho phép nhưng cũng không có sắp phong tự nhiên hấp thụ không được nô quốc số mệnh phương minh chính là thần linh như phong cái chính ngũ phẩm loại hình chức quan cũng còn tốt nhưng hiện tại phong liền tương đương với đạo môn quốc sư vị cách siêu phẩm cùng thiên tử cộng quyền bính như mở rộng hấp thụ hầu như có thể đem toàn bộ nô quốc số mệnh hấp thụ gần nửa do đó thần thông tăng mạnh nhưng đã như thế nô quốc số mệnh đê mê tất sĩ khí giảm nhiều tiêu ca nổi lên bốn phía phương minh tự sẽ không làm này mổ gà lấy trứng tát ao bắt cá cử chỉ dù sao một châu số mệnh có thể nào cùng thiên hạ cửu châu số mệnh so với nhưng bây giờ tình huống bất đồng phương minh ngàn cân treo sợi tóc chính là mổ gà lấy trứng cũng phải làm nói cho cùng Phương Minh chính là bản tôn Tống Ngọc chính là phân thần hai người một thể nếu là hai t u y ệ n một tự nhiên để bảo vệ bản tôn làm đầu nhân sinh bất quá vội vã trăm năm thần linh nhưng có thể kéo dài ngàn thế muôn đời có những n à y số mệnh trợ lực nói vậy bản tôn liền có thể chạy trốn vây quanh nói không chừng còn có thể giết ngược lại mấy cái nhưng phía ta bên này liền thảm xích dao rẽ nát số mệnh đê mê trước kia còn có thể chống đối nửa canh giờ hiện tại liền ba nén nhang cũng khó khăn. Tống Ngọc cười khổ, lập tức nhắm mắt, không còn quan tâm chiến trường. Ngũ hành ngũ đức đại trận bên trong, ánh sáng năm màu không ngừng tiến sát. Phương Minh đã không mảnh đất cắm rủi. Các vị sư đệ, chúng ta thừa thế sung lên, diệt này tiêu. Mộng b ố c Trường quát một tiếng, thắng lợi ở trước, liền ngay cả hắn cái này thành tu trăm năm chân nhân, đáy lòng cũng nổi lên sóng lớn. Mặc cho ngươi thần thông kinh người, có thể cùng trưởng giáo đánh nhau chết sống, lại là làm sao? Quay đầu lại, còn không là đến bị chết ở đại trận này bên dưới. Trung niên đạo cô cười to, khoe ý v à p h ầ n Hứng. Liên vào lúc này, chân trời rồng ngâm tiếng vang lớn, theo tiếng rồng ngâm hổ gầm, một đạo nồng nặc đến cực điểm thanh khí, mang theo long hình, bay v ú t mà xuống, rơi vào ngũ hành ngũ đức đại trận bên trong, khuấy động lên ánh sáng liên tục. Long khí chân áp ngũ hành, thậm chí ngay cả ngũ hành ngũ đức đại trận đều cấm tiệt không rồi. Đây là. n g bạc chân nhân con mắt trừng trừng, miệng rộng mở ra. dường như một con to lớn góc Ngô Quốc Long khí nhiều như thế Ngô Quốc Long khí cái kia Tống Ngọc là kẻ ngu si sao dĩ nhiên lấy vận nước đem tạo phong cái quốc sư hoặc là hộ quốc thần linh số mệnh lập tức giảm thiểu quá nữa này cùng quận chúa tâm linh giao cảm bất kỳ quốc chủ đều tuyệt đối sẽ không như vậy Tiêm Long tính tình quyết trí tiến lên chuyên quyền độc đoán sao cùng người chia sẻ quyền bính liền ngay cả cái kia c h ú vũ cũng là mấy lần đại bại lòng dạ đại thất bên dưới mới miễn cưỡng cùng ta đạo hợp tác nhưng cũng là bằng mặt không bằng lòng. Trung niên đạo cô nứt h miệng, cũng là không chịu nhận có thể, muốn không chế tiềm long, khó khăn bực nào. Thạch Long Kiệt là cùng Thái Thượng đạo sớm có cấu kết, Long t h à n h cùng Chu Vũ bất quá là bách tại Tống Ngọc áp lực, mới tạm thời kết thành đồng minh, đợi được Tống Ngọc vừa chết, lập tức thì sẽ sụp đổ. n a y thần đến cùng dùng gì pháp? Chu Vi năm cái chân nhân, đều là đáy lòng không hẹn mà cùng nghĩ, không được. n a y thần có Long khí giúp đỡ, e sợ thần thông tăng mạnh. chúng ta mau mau thôi thuốc đại trận đem hắn tiêu diệt n g n g bước phục hồi tinh thần lại chậm bên trong đại trận một cái thanh thanh như ngọc âm thanh truyền đến lúc này phương minh bị nồng nặc thanh khí bao vây ở bên trong tuy rằng nhân đạo thanh khí muốn hóa thành thần đạo số mệnh theo thường lệ muốn hàng trên cấp 1, hóa thành màu vàng nhưng ngô quốc bá n quốc số mệnh chân thực lạ như núi như biển m ê n ngô bờ thanh khí không ngừng hóa thành màu vàng tụ hợp vào phương minh đỉnh đầu dường như không có phần cuối á n vàng bên trong số mệnh tăng lên không ngừng. Sau đó ầm một tiếng, đỉnh đầu mây khói lại biến. Ở r i ô n g ngâm hổ gầm trong tiếng, Phương Minh đỉnh đầu số mệnh tàn ra. Hiện ra ở chính giữa một cái vàng nóng ánh bản mệnh khí đến. Đây là hắn tự thân căn cơ, cũng là hạn chế hắn tu vi bình cảnh. Bản mệnh mới là vàng nóng ánh vẻ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến chính ngũ phẩm thần trước, lại không hướng lên trên khả năng. Mà hiện tại, ở long khí bao vây, vàng nóng ánh bản mệnh khí đột nhiên nổ tung. từ bên trong rỗi ra một cái màu xanh nhạt bản mệnh khí đến nhân đạo thanh khí hảo trường sinh chi thanh khí khó cầu h ư n g chi là này bản mệnh căn cơ đây chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 295 thần uy màu xanh bản mệnh khí vừa xuất hiện trước số mệnh liền lập tức quay trung quanh bản mệnh trước hội tụ lên thanh hoàng ấn vàng ngưng tụ thể tích so với trước to lớn hơn trước kia tổn thương không cánh mà bay số mệnh không ngừng hóa thành thanh kim nhị sắc ở ấn vàng bên trong hội tụ trong chốc lát, liền đem ấn vàng lấp kín hơn nửa, số mệnh trên kim dưới thanh cắt chiếm một nửa, toàn bộ ấn vàng nhất thời biến đổi, mang theo x a n h ngọc, ôn hòa hoàn mỹ, tựa hồ muốn hóa thành một chiếc cấn ngọc. cổ đại quan chế, thất phẩm dùng đồng, ngũ phẩm dùng kim, tam phẩm bên trên dùng chính là ngọc. lúc này ấn vàng, tuy rằng chỉ là mang theo chút x a n h ngọc, nhưng cũng có hướng về ngọc cấn chuyển hóa x u thế. số mệnh ổn định lại sau khi phương minh trong cơ thể linh hải thần c h ì một tiếng chấn động mạnh. n ụ c nhiên hướng ra phía ngoài mở rộng hơn 10 trượng, thần lực màu vàng nóng điên cuồng khuấy động, hóa thành màu xanh. Liên ở trong ngay mắt, toàn bộ Linh Hải Thần c h ì chứa đựng thần lực, liền có một nửa hóa thành màu xanh. Linh Hải Thần c h ì sôi trào, chạy ngược mà ra, thần lực màu xanh đem Thần t r ứ c bừa trú bao vây. Lúc này Thần trước b ù a c h ú toàn thân bị nhuộn thành màu vàng, trước kia Thần văn biến mất không gặp. Phương Minh nhắm mắt, thần niệm không ngừng chuyển động, trước thanh một tông, Long Hổ Sơ Đạo trong sách d u n g không ngừng tái hiện ra, trọng yếu nhất. nhưng là chiếm được huyền nữ tông căn bản đạo tàng ở từng chương từng chương tiên hiền đại tác phẩm bên trong đêm này phương thế giới quy tắc c h ó c ra mà ra lại trải qua tinh giản cùng kiếp trước mục thành ký ức kết hợp hoàn toàn hóa thành chính mình cảng lộ thân niệm hơi động thường kia khói xanh hội tụ mà trên giống bay phượng múa màu xanh tiểu chữ không ngừng hiện lên phương minh t ự a hồ rơi vào một loại không tên trạng thái bên trong đợi được viết xong mới phục hồi tinh thần lại thấy do thần trước trên b ù a chú k i ể u chữ chính tứ phẩm châu thành hoàng thần vị Bản tôn có cảm giác, nếu không là này phương thiên địa có cực hạn, bản tôn thần vị còn có thể lên trên nữa thăng. Phương Minh có chút tiếc nuối, hắn lúc này đã đến này phương thế giới cực hạn, trừ phi ngoại giới hoàn cảnh lớn thay đổi, b ằ n g không rất khó lại hướng lên trên thăng. Lần này thần vị lên cấp, chỉ trong nháy mắt liền kết thúc, có thể nói nước chảy thành sông, thuận lợi đến cực điểm. Bên ngoài ngậm bạc năm người liền thấy thanh khí hội tụ thành đoàn, trong chớp mắt t ả n g ra, hiện ra trong đó thành hoàng thần chi. lúc này thành hoàng thần chi khuôn mặt phong thần tuấn lãng trước thương thế quét đi sạch s á n h x a n h đầu đội ngọc quan chân đạp vân hoa trên người mặc một bộ kim bảo ánh sáng lưu chuyển bên trong lại có xích dao chi văn dao long không ngừng xoay chuyển bơi lội dường như vật còn sống một khi đạp phá thế gian tỏa vào ngay hôm nay biết ta là ta phương minh tự v ị n h sướng tự cảm thán giống như nói lúc này toàn thân giống như c h â n nhân sau lưng thiên luân quang chiếu v à n ngàn bên trong kim ở ngoài thanh hiền hách cực kỳ không được n à y thần đã tới nửa bước đạo cảnh càng có long khí tại người n g bắc thất thanh nói n à y thế thành tiên chính là đắc đạo mà nửa bước đạo cảnh chính là như n g n g tiên như vậy bán bộ tiên nhân cảnh giới cảnh giới như vậy chính là trên đời đỉnh cao càng có long khí tại người nhuệ không mà khi đã là như thế thì lại làm sao chúng ta này mới có 5 cái chân nhân 5 cái trí bảo lại có đại trận trợ lực n g n g bắc sắc mặt dữ t n cắn chốt lưỡi một ngụm tinh huyết chiếu vào trước mặt c h u n g nhỏ trên, càng là không tiếc bản nguyên hao tổn, cũng phải thôi thúc trí bảo liều mạng. Chu Vi bốn cái chân nhân thấy này, đều là đồng dạng hao tổn bản nguyên, phun ra tinh huyết, đem số mệnh trí bảo huy lực tăng lên tới hoàn toàn. Ngũ hành ngũ đức đại trận ánh sáng lần thứ hai tăng vọt, dường như ngũ sắc tối say, hướng về Phương Minh nghiền ép mà đi. Phương Minh đối mặt này ác liệt thế tiến công, nhưng chỉ là tung nhiên nở nụ cười, bản tôn đã luyện hóa Ngô Châu Long khí. lại há lại là bọn ngươi bọn đạo trích có khả năng lay động hắn lúc này đạt được toàn bộ nước tống gần nửa số mệnh lúc này nước tống không ngừng có nô c h â u 3 triệu bình dân càng có mới vừa đặt xuống kinh nam trăm vạn quân dân khí vận n ê n g ô n g như vậy vĩ đại số mệnh lực lượng như núi như biển phương minh cảm giác mình thể hình đều lớn rồi mấy phần tự a hồi hóa thành cái cự nhân này tuy là số mệnh quá nhiều mang đến n o giác nhưng cũng đủ để chứng minh phương minh lúc này trên người mang theo số mệnh là cỡ nào khủng bố đáng sợ giữa lúc thực lực đại tiến, toàn thân tinh lực t r ă n g ngập, nóng lòng muốn thử thời gian, thì có cái thí nghiệm đối tượng đưa tới cửa cũng là không sai. Đàm luận trong tiếng cười, Phương Minh nhàn nhạt ra tay, một con trắng đoán như ngọc bản tay, liền như vậy gắng đón đỡ tới nghiền ép lên đến ngũ sắc luân bản. Khẩn đón lấy, bên ngoài năm cái chân nhân liền thấy cho bọn họ vĩnh viễn khó quên một bộ cảnh tượng. Ngũ sắc luân bản hạo lớn như núi, nhưng ở tiểu như run dế Phương Minh trước mặt lùi bước, bị một bàn tay tiếp được, càng không thể tiếp tục tiến lên nửa phần. sao như vậy? chính là ngọc b ạ c chân nhân khỏe mắt. Tầm, hắn vốn là muốn nói, chính là trưởng giáo ngọc tiên chân nhân, cũng không thể một tay đỡ lấy ngũ hành ngũ đức đại trận thế tiến công, càng không cần phải nói như vậy không bị thương chút nào. Hơi hận, không mang theo một tia yên h ỏ a Nhưng là tôn giả h u y vẫn là cố n h ị n xuống, chỉ là ở giữa sân mọi người nghe hiểu ý tứ trong đó, sắc mặt một thoáng âm trầm như thủy, c o n n g ư ờ i bốn chuyện, hiển nhiên là muốn tìm chạy trốn con đường. Chúng ta còn có cơ hội. liều mạng trí bảo bản thể bị hao tổn, đem năm cái trí bảo cùng đại trận cùng làm nổ, lão đạo liền không tin, như vậy còn không giết được này thần đến. thấy tình cảnh này, lão đạo sắc mặt hung ác, nhưng là đưa ra đề nghị này. bân đạo đồng ý. động h u y ề n chân nhân đầu tiên tán thành, h ắ n cùng p h ư ơ n g minh đã là không chết không thôi chi cục, hiện tại vương văn minh thần thông tiến nhanh, tối bất an chính là hán. được, vậy ta chờ vậy. thật lớn cầu đảm, thật sự coi bản tôn là đợi làm thịt c h ư dương sao? man ánh sáng năm màu bên trong, phương minh một tay đưa ra, chống đ ố i luôn bản, lại thấy này năm cái chân nhân không coi ai ra gì truyền âm, k h ỏ e miệng cười gàn, đột nhiên hút một cái không khí, lồng ngực một thoáng mở rộng gấp 10 lần, vô số bạch khí hóa thành tê yên, nhét vào phương minh trong miệng. Không được, này t h â n làm u ố n ngọc b ạ c chân nhân lời còn chưa dứt, liền buông v ắ n minh m ụ c nhiên ngửa mặt lên trời thét giải. Hống, như sư như hổ, như dao như rồng tiếng gào, lập tức truyền bá ra. làm như sấm mùa xuân nổ v à n g lại làm như núi lửa bạo phát, sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy c ủ n sóng, không ngừng trùng kích ngũ hành ngũ đức đại trận, mà ở phương Minh thét dài thời gian, trên người hắn xích dao cũng là nổi lên, lắc đầu quét đuôi, ngang dọc tan tác, t r ấ n áp ngũ hành, quét ngang không phục long khí liền m ụ c nhiên giáng lâm, nam c á i chân nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể hơi ngưng lại, pháp lực vận chuyển mất linh, p h ú c trung niên đạo cô pháp lực yếu nhất, khoe miệng chảy xuống một vệt máu, sư muội. n g Bạc mấy người kinh hãi, lúc này lại liền truyền âm đều không thể làm được, chỉ có thể tĩnh tâm an thần, nỗ lực duy trì. Trường tiếng khóc không hiết không dừng, càng như sóng to gió lớn giống như không ngừng bão phủ. Một làn sóng cao hơn một làn sóng, liền ngay cả tu là tối cao n g n g Bạc chân nhân, lúc này đều là hai l t hai đại thống, chảy ra máu, năm cái chân nhân đều là sắc mặt trắng bệnh, không có chút h ồ n g h à o như cùng chết người. Không được, không chống đỡ được rồi. n g ọ Bạc chân nhân trong lòng ý nghĩ vừa chuyển qua. liền thấy đã mỏng manh cực kỳ lồng ánh sáng năm màu bên trong màu đỏ thâm giao long mạnh mẽ quay đuôi đôi rồng mang theo hùng vĩ sức mạnh trực tiếp va vào màn ánh sáng năm màu p h ấ c như bọt biển nổ tung màn ánh sáng năm màu mục nhiên tản ra hóa thành điểm điểm tinh quang tản vào năm cái số mệnh trí bảo ở trong mà không còn đại trận chấn áp long khí uy nghiêm càng dữ dội hơn giống to cũng là một thoáng tăng cao gấp 10 lần tiếng gầm ba phủ liền ngay cả tống ngọc đại doanh chính đang huyết sát sĩ si tốt đều bị thức tỉnh. Thạch Long Kiệt cùng Long Thành chúng người một trận hoảng hốt, có đại họa lâm đầu cảm giác. Hắn đây là muốn tươi sống h ố n g tử chúng ta. Ngộ t i ê n thật trong mắt người tơ máu che kín, trên mặt nổi gân xanh, rất là dữ tợn khủng bố. Hắn lúc này cũng là rốt cục biết được Phương Minh dụng ý, càng là muốn lấy Long khí hoai, phối hợp thần linh uy năng, đem bọn họ nằm cái đều đánh chết tại này. Nhanh, đi mau. Lúc này một bậc hàm răng cắn nát, mới từ trong miệng phun ra mấy chữ. đáng tiếc vào lúc này mấy vị thật lòng của người ta lực đều đang cùng tiếng gào tranh chấp bên trên phân tâm không lùi một bước nói chính là triển khai đạo thuật cũng sẽ bị long khí trở ngại chút nào thoát ly không nhìn ra lao đạo muốn rách cả mí mắt p h ố c trung niên đạo cô liên tục phun máu nhuộn đỏ trước người đạo bảo ở đây năm cái chân nhân bên trong pháp lực của nàng yếu nhất hiện tại cũng là trước hết không chống đỡ được rốt cục đạo cô trên người đùng đùng liên tiếp văng lên một ngụm máu tiễn cuồng mà phun ra Đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn ngập cầu sinh cùng đối với thế gian nhớ nhung, nhưng dần dần mất đi thần thái. Thân thể chìm xuống, ngón tay bấm quyết lấy một cái kỳ dị tư thế tọa hóa trên đất, càng là bị Phương Minh Tiếng gào tươi sống đánh chết. Vai lực của một tiếng hống quả là tại tư đạo cô tọa hóa sau đỉnh đầu thiên linh hắc khí lói lên, liền có một cái bóng mờ đi ra. Đây là chân nhân thần hồn có thể chuyển thành quỷ tu, nhưng thần hồn không còn che chắn, trực tiếp bại lộ ở trong không khí, nên tiếp long khí cuồn sóng. so với thân thể càng không thể tả, hầu như trong nháy mắt liền l ề n d i ệ t sư minh cứu cứu đạo cô chính là thần hồn trạng thái, cũng có vẻ vô cùng xinh đẹp cảm động. lúc này trầm thấp cầu khẩn, càng là rung động lòng người. thần hồn âm thanh càng ngày càng thấp, rốt cục tiêu tan không gặp, đạo cô đã là hình thần đều d i ệ t triệt để hồn phi phách tán. hô trường tiếng khóc ngừng, phương minh thô thô thở dốc, này giống to phương pháp, thực sự là mất công sức. tuy rằng lại hống trên chốc lát. còn lại mộng bạc mấy cái chân nhân cũng tất không thể may mắn thoát khỏi nhưng phương minh tự thân nhưng cũng có chút không chống đỡ được nhưng hiện tại rất rõ ràng bản tôn tu vi hay là còn ở mộng tiên bên trên sau này thiên hạ chi lớn đều có thể đi đến phương minh trong lòng đại hỉ chỉ là nếu nhận nô quốc long khí sau khi liền cùng nô quốc vận nước liên kết đây là không tránh thoát trước phương minh cùng tống ngọc tuy là một thể nhưng không lấy dùng nô quốc số mệnh sợ chính là nơi này nếu là lấy trước tống ngọc cho dù bình bại bỏ mình Vạn kiếp bất phục cũng chỉ là phân thần một người sự, mà hiện tại nếu là Ngô quốc vận nước bị phá, Phương Minh cũng sẽ nhận được liên lụy này ở hắn bị sắc phong làm hộ quốc thần linh thời gian cũng đã xác định được cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, lúc đó như không làm như vậy, bản tôn phải chết c h ắ c c ũ n g may cũng không phải là không có cứu vãn biện pháp, chỉ cần bản tôn trợ Ngô quốc nhất thống Giang sơn tận dưới Cửu Châu, tự thân lại thành Tự cổ thần liền có thể chặt đứt phần này nhân quả. Tuy rằng như vậy. nhưng đột nhiên bị kéo xuống nước, không còn trước ung dung thích ý, có thể bất cứ lúc nào đánh tay, phương minh tâm tình tự nhiên rất là không tốt. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 296 ngang dọc tan tác, bọn ngươi đạo tặc dám m ư u hại bản tôn, cần không thể tha các ngươi. phương minh nhìn hệ vải ngã xuống đất mấy cái chân nhân, trong mắt sát khí tràn đầy, hầu như liền muốn c h à n ra. khắc khắc tôn thần có thể hay không? đợi chút cho lão đạo. khắc khắc. Trước một trận giống to, ngoại trừ đạo cô bị đánh chết ở ngoài, cái khác mấy cái chân nhân, đúng là cậu thả giữ được một cái mạng hạ xuống, nhưng bị thương nặng, pháp lực tổn thất lớn, đối đầu phương minh cũng bất quá là cái c h ữ tử. Mộc b ạ c chân nhân cường tự đứng lên, liền muốn nói gì, chỉ là thoại chưa mở miệng, chính là ho khan liên tục, k h ỏ e miệng chảy máu, thậm chí còn mang theo phá nát tạng khí. Nay mấy cái chân nhân, chính là tạm thời giữ được tính mạng, thân thể này cũng là phế bỏ, chỉ có thể binh giải thành quỷ tu. Phương Minh tự nhiên biết rõ chính mình toàn lực làm bên dưới, cho nảy mấy cái chân nhân mang đến bao lớn thương tổn. Nhưng coi như như vậy thì lại làm sao đây? Dám tính toán bản tôn, bản tôn muốn các ngươi hình thần đều diệt, vạn kiếp bất phục. Còn muốn tu quỷ, n a m mơ. Phương Minh cùng Thái thượng đạo trong lúc đó vốn là chính là trời sinh quan hệ thù địch, giảm bất không, hiện tại tự nhiên là muốn nổ cỏ tận gốc. Này kêu động sát tâm, càng muốn diệt sạch chúng ta. Thật tâm tư người thông suốt, thấy rõ huyền vi. Tự nhiên cũng là phát hiện Phương Minh sa ý, động h u y ề n mấy người đối diện cười khổ, hóa thành Lưu Quang phân công nhau chạy tứ tán. Mộc Bạc chân nhân thu hồi trước người c h u n g nhỏ, lại nhìn đạo cô phương hướng một chút. Huyền Nữ Bội chính là số mệnh trí bảo, tuyệt đối không thể có sai lầm. Lần này đã chết một cái chân nhân, như ít hơn nữa kiện trí bảo, để lão đạo trở lại làm sao giao cho? Chớ nói chi là, nay Huyền Nữ Bội còn không phải Thái Thượng đạo đồ vật, chính là Thạch Long Kiệt mượn đi ra. Thanh Quang nói lên. Lão đạo liền tới đến đạo cô trước người, liền muốn mò lên ngọc b ộ i Nhưng liền này chỉ hoán trong ngay mắt, liền đưa tính mạng của hắn. Ngọc b ạ c chân nhân đang muốn phát động đạo pháp rời đi, liền thấy một cái giống như là ngọc thạch ngón tay đập vào mi mắt, ngón tay này mang theo thiên thần giống như sức mạnh. Ngọc b ạ c bố trí mấy đạo phòng ngự ở chỉ tay vai bên dưới, liền tượng trang giấy một nửa bị dễ dàng phá vỡ. Ngón tay mang theo không gì địch nổi sức mạnh, thẳng tắp điểm chúng lao đạo cái chán. Ngọc b ạ c chân nhân thân thể dừng lại, ngã trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Vừa nãy cái kia chỉ tay, càng là đem hắn hình thần đều diệt. Theo nổ g b ạ c chân nhân ngã xuống đất bỏ mình, thần hồn đều tán. Trong lồng ngực của hắn một tiếng rên rỉ, chuông nhỏ lăn mà ra. Từ xưa người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tuần hoàn qua lại, không có có thể thoát ly giả. Phương Minh cảm thán nói, tay một chiêu, huyền nữ bội cùng chuông đồng đều là đến trong tay. Này hai cái đều là số mệnh náo vật. Phạm nhân chiếm được công hầu có hy vọng, chính là thiên hạ cao cấp nhất kỳ chân. hiện tại một thoáng liền vào tay hai cái, chính là lấy Phương Minh tâm tính, đều không khỏi mặt mang sắc mặt vui mừng, mở, nhìn hướng về ba phương hướng thoát đi chân nhân, Phương Minh nhẹ nhàng hét một tiếng, phía sau tiểu thế giới mở ra, Tạ Tuấn, hứa viên các tướng lãnh mang theo âm binh đến đây tham kiến, b á i kiến chủ công, trước đại chiến, những này âm binh đều là vô dụng, thả ra chỉ có thể dễ dàng bị đại trận tiêu diệt, Phương Minh cũng là lao thẳng đến bọn họ thu ở chính mình bên trong tiểu thế giới, mà hiện tại. mấy cái chân nhân đều là pháp lực tổn thất lớn, những này âm binh liền có thể phát huy được tác dụng. Các ngươi từng người mang theo năm ngàn âm binh, hướng về hai người này phương hướng truy kích mà đi. Chạy trốn đều là chân nhân, lại có b á o vật tại người, chớ bất cẩn. Phương Minh lệnh. Vâng. Tạ tấn cùng hứa Viễn trầm giọng đáp ứng. Các lính năm ngàn âm binh hóa thành hất p h ò n g hướng về Thái Thượng đạo còn lại hai cái chân nhân chạy trốn chi phương hướng truy kích mà đi. Hai người này đều là chính thất phẩm thần tướng. lại có 5.000 âm binh chi quân khí giúp đỡ đối phó Tu Vi tổn thất lớn chân nhân chính là đầy đủ cho dù không địch lại chỉ cần ngăn cản chốc lát Phương Minh thu thập xong chính mình phía này sau cũng sẽ tới rồi Động Huyền hừ hừ đối với cái này trước tiên hàng lại phản mạnh mẽ hãm hại Phương Minh một cái chân nhân tên con tiếp Phương Minh chính là nghiến răng nghiến lợi tự nhiên tự mình đuổi theo đường này dưới chân thanh kim v ẻ lóe lên bóng người như gió hướng về Động Huyền chân nhân truy kích mà đi lần này thực sự là thiệt thòi vô liếng kinh phong đập vào mặt một bước mới giảm động huyền chân nhân lúc này triển khai chính là bí truyền thần hành pháp thuật trước người càng có một tòa lư u đồng trôi nổi ánh sáng lưu chuyển từng tia khói xanh hội tụ ở động huyền trên người trợ pháp thuật uy năng lúc này động huyền đã đem thần hành pháp thuật phát huy đến cực hạn chính là tổ sư sống lại cũng chưa chắc có thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn nhưng động huyền nhưng vẫn cảm giác đến không đủ nhanh trên mặt bị vẻ áo náo trang n ậ p vốn là này kế chính là vô cùng tốt chính là này thần thần thông quảng đại cuối cùng cũng là rơi vào trong b y giờ, nhưng không nghĩ này thần quá mức khủng bố lại mạnh mẽ phá cả b y ngư bất tử vong nhưng phá vừa nghĩ tới vừa nãy phương minh đại phát thần uy hống một tiếng hống tử cái chân nhân sau động huyền chân nhân càng là đáy lòng r t run ở đại càn thế giới chân nhân chính là tu đạo đỉnh điểm ở trên nữa tiên nhân chính là truyền thuyết chưa từng hiện thế một khi đề cập chân nhân chính là thần thông quảng đại độc bá nhất phương nhân vật mà bây giờ hắn nhìn thấy gì một cái chân nhân lại bị sống s ở s ở hứng tử đạo cô tuy rằng chính là dựa vào ngoại lực tăng lên chân nhân nhưng cũng đến chân nhân cấp độ nhưng dễ dàng như thế liền bị xóa bỏ đây chẳng phải là nói chính mình c á c chân nhân ở cái kia thần xem ra cũng bất quá là đợi làm thịt chó lợn run r ế nhất lưu động huyền chân nhân không cam lòng cắn răng dưới chân nhưng càng nhanh rồi chân nhân đi đâu một cái động huyền chết cũng không dám quên âm thanh truyền đến để bước chân hắn không khỏi dừng lại chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào có thêm cái trên người mặc i a o long kim bảo thiếu niên mỉm cười hỏi cái kia mặt hắn một đời cũng không cách nào quên nước mưa đánh vào phương minh kim bảo trên lại bị một tầng màn ánh sáng che chắn ngục nhiên tản ra mà đối diện động huyền chân nhân nhưng quần áo toàn bộ bị thấm ướt có vẻ rất là chật vật lặng lẽ sẽ sao động huyền mở miệng hỏi tôn thần liền không muốn biết được như thế nào giải quyết tiên thiên thần toán thai hại sao bần đạo nguyện lấy phương pháp này đem tặng còn có động huyền phái các đời tổ sư điện tịch cũng có thể cho đạo h ữ u quan sát nếu là cảm thấy còn chưa đủ này hôn nguyên lâu cũng có thể tặng cho đạo h ữ u vì mạng sống lúc này động huyền đã là vứt bỏ tất cả cha cha ta cho rằng chân nhân tu vi cao thâm không có chút rung động nào không nghĩ đến sinh tử thời gian vẫn là phàm nhân một cái a phương minh cười nhạo nói chúng ta tu luyện không chính là vì cầu trường sinh tiêu giao sao càng là h o ặ c tiêu sái càng là sợ hãi cái chết a động huyền cười khổ đáng tiếc, bản tôn t ố i chịu không nổi người khác uy hiếp. đồng thời, giết ngươi sau. những thứ đồ này cũng là bản tôn vật trong túi. phương minh t h á t giải, một trưởng vô gia, ở giữa bảo hộ ở lão đạo trước người hôn nguyên lô, lưu đồng r ê n d ỉ một tiếng, ánh sáng nội liễm, ngã xuống đất. n h ế t hồn. phương minh tay phải k h é vồ, động huyền trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, hai mắt vô thần ngã xuống đất. một cái thần hồn tự thiên linh bên trong bị vồ bắt mà ra, đi tới phương minh trong tay. Lúc trước bản tôn cảm ngộ thần đạo lên cấp, đã chắc chắn mau chóng đem tiên thiên thần toán tu thành, chính là không được, cũng có thể đem cái kia pháp môn phế bỏ, lại còn muốn dùng cái này uy hiếp bản tôn, buồn cười. Phương Minh than thở, thu hồi trên đất h ôn nguyên lô, bóng người tản ra, trước tựa hồ giết đến có chút quá mức sảng khoái, đã quên nhếp ra thần hồn của n g bạc chân nhân, hắn vừa nhìn chính là tu vi sâu nhất, địa vị tối cao, biết đến bí ẩn, e sợ cũng là nhiều nhất. Phương Minh nhàn nhạt nghĩ, tay phải tung bay. thả ra hai đạo kim quang, nhưng là cách không phát sinh hai đạo ý chỉ. Mệnh Tạ Tấn cùng hứa Viễn tận lực bắt giữ hoặc là kéo dài đối thủ. t h â n niệm g h hơi động, bay v ú t tốc độ càng nhanh hơn. Không bao lâu liền thấy một chỗ âm binh kết trận, đem một cái trung niên đạo nhân che ở trong trận. Xin chào chủ công. Tạ Tấn tới bài kiến. Làm tốt lắm. Phương Minh khích lệ một câu, rối tay một cái, âm binh quân khí hội tụ, hóa thành một thanh trưởng kiếm màu đen, cắt phá trời cao, đâm hướng đạo người. xem ra bần đạo mấy vị sư m i n h đều là không may ai sinh cũng h à hoan tử cũng tội gì đạo nhân than thở bị hắc kiếm đâm thủng ngực mà qua phương minh như thường đưa tay trộm một cái nhưng là hưởng công vô ích lại tự hủy thần hồn đúng là cái cương cường người nguyên lai đạo sĩ tại người tử thời gian chính là tự hủy thần hồn nhưng đã như thế không chỉ có liền quỷ đều không đến làm càng làm mất đi chuyển thế cơ hội để phương minh đều không khỏi có chút biến sắc lúc này Phương x a lại có một mảnh hắc vân bay tới, hứa viên trước tiên mà rơi, trong tay nhét theo một người. Thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, đã đem cuộc sống này cầm. Phương Minh lần này hấp thụ giáo huấn, thoại đều không nói, trực tiếp ra tay, đem đạo nhân thần hồn lấy ra, rơi xuống cấm chế, để hắn liền tự hủy đều không làm được. Người cuối cùng kia xa lưới sau khi, thái thượng đạo phục kích Phương Minh kế hoạch có thể nói diệt sạch, đồng thời chết rồi năm cái chân nhân, năm cái số mệnh trí bảo đều bị thu được, nói ra tất có thể khiếp sợ thiên hạ. c ắ p cả mấy toàn bộ đạo môn từ trước tới nay cũng không từng bị thiệt thòi lớn như vậy chủ công tạ tấn cùng hứa viễn lại từ hai cái đạo nhân thi thể trên tìm tới một cái màu xanh tiểu phiên cùng một tòa tiểu tháp hiến đến phương minh trước mặt ừng rất tốt huyền nữ bội hôn nguyên lô hơn nữa này c h u n g tháp phiên tam bảo toàn bộ thái thượng đạo số mệnh đều ở này rồi ngỗng tiên e sợ muốn thổ huyết phương minh mỉm cười bản tôn sớm liền cảm thấy thái thượng đạo mưu đồ không nhỏ hiện tại vừa vặn đêm này hai cái thần hồn đem ra ép hỏi đến chút tình báo hai tay vung lên động huyền cùng vừa nay đạo nhân thần hồn liền xuất hiện ở tay trái tay phải trên phương minh hai mắt thần quang tỏa sáng thanh khí nổi lên vài thước bút xuyên thẳng vào này hai cái thần hồn trong mắt đã là vận lên siêu hồn thần thông các ngươi là ai động huyền n g ậ vân thái thượng đạo n g tiên có mưu đồ gì hỏi nơi này hai cái thần hồn trên mặt đều hiện lên ra d y dùa vẻ ký ức cũng một thoáng hỗn loạn Hiện ra là việc này trọng đại cực kỳ, đang cực lực phản kháng. Phương Minh vẻ mặt bất biến, ánh sáng màu xanh càng thêm tăng vọt. Hai cái thần hồn không chịu nổi, rốt cục thỉnh thoảng nói: Thiềm Long, Thiên Nhân, Linh Mạch, Huyết, có ý gì? Phương Minh hơi nhún mày, đang muốn lại tăng thêm sức. Đột nhiên, trên tay hai cái thần hồn liền hiện ra vẻ sợ hãi. Hà, không được. Phương Minh trên mặt hơi động, nhớ ra cái gì đó, trên tay ánh sáng màu xanh tỏa sáng. nhưng vẫn là chậm một bước hai cái thần hồn đang tiếng vang bên trong hóa thành cho bụi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 297 Thần Chiến khá lắm n g n g tiên chân nhân lại ở chính mình chân nhân thần hồn bên trong cũng rơi xuống cấm chế một khi tiết lộ bí ẩn liền xúc động cấm chế phá diệt thần hồn Phương Minh lẩm bẩm ông long vừa nãy hai cái chân nhân thần hồn phá diệt tựa hồ gợi ra cái gì phản ứng dây chuyền trên mặt đất năm cái số mệnh trí bảo tự động đống dương hiện lên ánh sáng lưu t r u y ể n ha ha, n g ộ n g tiên ngươi thực sự là d ấ u đầu lòi đuôi, lại còn ở số mệnh trí bảo bên trong, đều để lại phân thần. Phương Minh cười to, cho bản tôn lưu lại đi. Hai tay lấy ra, đem huyền nữ bội cùng h ô n nguyên lô nắm trong tay, thần niệm phun trào, thanh khí tỏa sáng, trong nháy mắt liền đem này hai cái số mệnh trí bảo bên trong dấu ấn triệt để xóa đi. Nhưng có này trong chốc lát, còn lại c h u n g t h ắ p phiên tam bảo nhưng là p h ủ đến giữa không trùng, thành tam giác hình. Thanh quang lấp lóe bên trong, này tam bảo liên hợp lại, tạo thành một người thiếu niên đạo nhân bóng mờ, bóng mờ mang theo hơi thở của đạo trời, tựa hồ chính là thiên ý hóa thân dáng lông. Chỉ là này hóa thân chu vi, từng tia từng tia tội nghiệt khí quay trung quanh không ngừng, trên trời mây đen la l ộ t lôi đình lưu chuyển, hầu như kém một đường liền muốn hạ xuống. Ha ha, mộng tiên ngươi cấu kết quỷ vương, gieo vạ muôn dân, lại càng không biết làm bao nhiêu nghiệp t r ư ớ n g lại có như vậy dày đặc tội nghiệt khí tức. hiện tại e sợ liền xào huyệt đều ra không được rồi, càng còn dám xuất hiện ở bản tôn trước mặt. Phương Minh cười to, chúc mừng đạo hữu nhìn được đại đạo ngưỡng cửa. Chỉ là này ba cái trí bảo chính là thái thượng đạo căn cơ, không biết tôn thần có thể hay không bỏ đi yêu thích. Đạo nhân tránh không đáp, c h ầ m rãi hỏi, đương nhiên không được. Phương Minh lại không phải người ngu, sao đem trí bảo đưa cho kẻ địch? Như vậy chính là bước bẩn đạo cùng đạo hữu giao thủ. Ngộ tiên tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. chính là người gốc dễ thể dáng lâm bản tôn đều là không sợ, huống chi người này chỉ là phân thần. Phương Minh cười nhạo, bần đạo tuy không phải đạo hưu đối thủ, nhưng ngăn trở người nhất thời nửa khắc vẫn có tự tin, đúng là đạo hưu chống đỡ Ngô quốc công, e sợ ngàn cân treo sợi tóc. n g ộ tiên cười nhạt nói, Phương Minh trên mặt cứng đờ, lúc này Tống Ngọc Đại Doanh xác thực đã nguy ở k h o ả n h khắc, không thể không lập tức trước đi cứu viện, nếu là bị n g ộ tiên ngăn cản tay chân, cũng là cực kỳ không ổn. như vậy. Đa tạ đạo hữu nhường cho ngỗng tiên chân nhân bằng hương ngự p h ò n g mang theo ba cái trí bảo, tung nhiên rời đi. Phương Minh sắc mặt tâm trầm, nhưng không có ra tay. h ắ n tuy có thể lưu lại này phân thần, nhưng sợ bị ngăn cản tay chân, chỉ h o ả n cứu viện thời gian. Chúng ta lập tức trở về đi. Phương Minh sắc mặt chỉ là trong nháy mắt liền hồi phục lại. Tống Ngọc lấy long khí trợ hắn, tự thân số mệnh càng là đê mê. Bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng, này so với ba cái trí bảo trọng yếu hơn. Thái thượng đạo tổng đàn bên trong, n g ộ n g tiên chân nhân mở hai mắt ra. Trong con ngươi tựa hồ có các loại bóng mở chuyển động, lại chờ nhìn kỹ, rồi lại không gặp, đột nhiên, n g ộ n g tiên mặt đỏ lên, lại chuyển thành trắng xám. Tựa hồ nhận được tổn thương gì? Nam bộ việc có biến, phương bắc chỉ cần mau chóng quyết đoán. Giết! Lúc này ở trong xoáy trướng, tiếng la giết đều là rõ ràng như vậy, tựa hồ gần trong g ă n g tức, khởi bẩm chủ công, quân địch sắc bén, đã sắp đến x o á i trướng trước. k í n h xin mau chóng tránh lui, Điền Lãng, Phan h ỏ a Tống Hổ trên người mang thương, máu tươi trực dũng nhưng không kịp băng bó, vọt thẳng nhập sổ bên trong, quỳ xuống khuyên. bản công biết rồi. Tống Ngọc ngồi ngay ngắn, sắc mặt trầm tĩnh, không chút nào vì là bên ngoài chi tiếng giết l a y động. chủ công, ai? Điền Lãng, Phan h ỏ a nhóm người bất đắc dĩ, hành lễ đi ra ngoài, lớn tiếng hô chiến. liền ở ba người hắn đi ra ngoài thời gian, một đạo thanh kim ánh sáng s ẹ t qua bầu trời. thẳng t ắ c bay vào xoáy trướng xa xa thạch long kiệt nhíu chặt lông mày không phải nói hảo phục kích sao lại còn để này thần chạy đến thái thượng đạo chân nhân quả là rất r ư ở i bất quá hiện tại đã là tử cục ngược lại muốn xem ngươi làm sao trở mình thạch long kiệt cười gàn lập tức quát lớn ác quỷ doanh cho cô vương thượng ai g i ế t đến tống ngọc lập tức nát đất phong hầu n à y mức thưởng rất nặng hầu như chính là cuộn v ọ n g m ô n phiệt căn cơ đầy tớ đều là gầm t h é t lên g à o t h é t vung v y binh khí mà trên lúc này diệp hồng nhạn la bân hai bộ còn ở cùng chu vũ ác chiến hữu doanh diệt sạch điển lãng phan hòa tống h ổ chi quân cũng là tổn thương nặng nề tống hòa không rõ sống chết bản công có thể dùng liền chỉ có hai người ngươi thủ hạ 12.000 n g ư ờ i rồi tống ngọc nhìn phía dưới quỳ hô hòa lý đại tráng hai người chậm rãi nói lúc này các bộ hoặc bị diệt h o ặ c á c chiến chỉ có hồng cân phủ cùng sơn việt phủ chấp nhận được tống ngọc mệnh lệnh đến đây hộ vệ xoáy trướng kiến chế vẫn tính hoàn chỉnh chính là sức mạnh cuối cùng nguyện làm chủ công hiệu tử Lý Đại Tráng cùng hô hòa chỉ cảm thấy hiện tại Tống Ngọc trên người uy nghiêm khí đại trùng càng mang theo c h í cao hơi thở thần thánh hầu như chính là thành hoàng thần chi như thế trong lòng không khỏi đại lẫm rất tốt đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng sao đều đã chuẩn bị xong xuôi hơn vạn tộc nhân bất cứ lúc nào làm chủ công công hiến thiện người sau đó đi theo kế hoạch làm việc Tống Ngọc truyền xuống ý chỉ vâng lý đại tráng cùng hô hòa hai người quỳ xuống dập đầu đi ra ngoài không muốn hay là muốn đi tới này bộ a tống ngọc nhìn hai người này bóng lưng k h ỏ e miệng có chút cười khổ x o á i trướng bên ngoài chính là hồng cân phụ cùng sơn việt p h ủ tướng sĩ tổng cộng còn có hơn 12.000 n g ư ờ i lúc này nhìn quân địch xung phong đều là nắm chặt binh khí trong tay nhưng không có lâm trận bỏ chạy cử chỉ sở dĩ có tình huống như thế một là tống ngọc quân kỳ nghiêm ngặt nghiêm chỉnh huấn luyện đệ nhị chính là bọn họ đều là thành hoàng tín đồ, có tín ngưỡng chống đỡ, bởi vì thành hoàng thần chi có mệnh, tống ngọc chính là tha trên đất đại hành giả, ở quân nhiệt tín ngưỡng ủng hộ, chính là muốn bọn họ vì là tống ngọc đi chết, cũng là không chút do dự. ở trong quân đội truyền bá hắn thần tín ngưỡng, luôn luôn là tối kỵ. nay nhị phủ cực kỳ đặc thù, đều là ở nương nhờ vào tống ngọc trước, cũng đã sâu sắc chặt dưới tín ngưỡng, nhưng cũng truyền bá không tới đường quân, vì thế còn nhiều được xa lánh. các tướng sĩ, thành hoàng lao ra có mệnh. hiện tại đến chúng ta vì là thành hoàng cùng chủ công hiệu từ thời điểm rồi lần này người chết trận không chỉ có chết rồi có thể đi tới thành hoàng lao ra pháp v ự c hưởng phúc còn có thể ơn trách người nhà bất luận âm thế vẫn là dương gian đều có bảo đảm lý đại tráng trầm giọng nói hắn hồng cân p h ủ vốn là chính là an dương miễu thành hoàng trúc quân đội chuyển hóa mà đến đối với thành hoàng hệ thống hiểu rõ nhất biết được chết rồi việc hiện tại đều là lấm liệt không sợ ở t í n đồ xem ra chính là chết trận cũng bất quá là đi thành hoàng pháp v ự c hưởng phúc, còn có thể phúc phận người nhà, thu được c ầ m che chở tiêu chuẩn, lại có gì đáng sợ chứ? mà một bên khác, hô hòa gọi hàng đại khái giống nhau, sơn v i ệ t các con dân, vì là thành hoàng thiên thần mà người chết trận, chết rồi tất có thể trên đến thiên đường, hầu hạ vĩ đại thành hoàng thần chi, cùng thần linh vinh quang cùng tồn tại. vạn thắng, vạn thắng, những n à y sĩ tốt đều là thành hoàng tín đồ, lúc này giống lớn, khàn cả giọng, đợi đến tiếng la qua đi. Sĩ Tốt liền dồn dập lấy ra hai vật, một là một hoàn màu vàng đang ăn dược, hai là một tấm minh hoàng chu sa bừa chú, ăn vào thần dược, dán lên thần phù, cùng quân địch quyết một trận tử chiến. Lúc này Sĩ Tốt không chút do dự mà nuốt vào kim hoàn, lại x ẽ màu vàng b ù a chú kề sát ở ngực. Tống Ngọc liền thấy do nuốt vào viên thuốc Sĩ Tốt trên người đột nhiên chấn động, bắp thịt nô lên, sắc mặt đỏ lên, trong mắt càng có ánh vàng l ạ i qua, mà bừa chú dán lên sau, nhất thời hóa thành kim quang đi vào Sĩ Tốt thân thể. ở mặt ngoài tỏa ra một tầng mỏng manh kim quang, tự toàn thân áo giáp giống như tướng sĩ tốt bao vây. Không biết hậu thế sách s ử có t ả i có thể hay không viết bản công cái lấy vu sâu độc thuật họa loạn quốc sự đều danh. Tống Ngọc cười khổ nghĩ, thanh danh này bất quá là trói buộc, muốn triển khai phương pháp này, bản tôn đều là không đủ chống lại tội nghiệt, nhất định phải lấy vận nước long khí chấn áp mới có thể. Hai thứ đồ này đều là xuất từ phương Minh Tây, chính là kiếp trước mục thanh trong ký ức thần thông. Tựa hồ cùng bạch liên giáo loại hình tà giáo cũng có chút quan hệ. Kim hoàng t ê n là thần tráng hoàn, chính là lấy ngũ kim chi anh, hỗn hợp thần lực đúc ra, hiệu quả tương tự thần đánh thuật, có thể kích phát sĩ tốt tiềm lực, tăng lên trên diện rộng sĩ tốt sức mạnh thân thể, đồng thời không biết hề ể vải đau sót. Ma b ù a c h ú nhưng là kim giáp phủ, nhập thể sau hóa thành kim quang, đối với đao thương chém vào loại hình, chí ít có thể chống lại ba lần trở lên, đồng thời không hề phụ trọng cảm giác. Hai thứ này chính là kiếp trước tà giáo tạo phản chuẩn bị. cũng chỉ có làm như thế mới có thể đem suy nhược nông dân tổ chức ra tạm thời cùng t r i ề u đỉnh tinh binh tranh đấu tống ngọc trước tuy rằng không có tâm huyết dân g t r à o nhưng lần này can hệ trọng đại cũng sớm chuẩn bị b ù a c h ú kim hoàn chuẩn bị bất cứ tình huống nào chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ bản tôn vẫn là không muốn dùng chi thanh danh này chỉ là việc nhỏ nhưng này số mệnh phản h ệ thực sự hai thứ đồ này chỉ là lời dẫn căn nguyên còn ở thần linh trên người như thần linh không tồn không có thần lực giúp đỡ vậy cũng là vô dụng lúc này phương minh trôi nổi ở xoáy trương phía trên phía sau kim thanh thiên luân hiện lên tung xuống đạo đạo kim quang cùng dưới đáy tín đồ liên kết nhưng hầu như mắt trần có thể thấy hắc khí cũng là không ngừng hiện lên ở phương minh chu vi mưa sối xả như rội cuồng lôi lan lộn may là có xích giao long khí không ngừng g i í t gào chấn áp mới không có lập tức phát xuống trời phạt nay cùng thạch long kiệt lấy quỷ quần xung kích quân doanh chính là một cái đạo lý nhất định phải có vận nước chấn áp phản vệ mới có thể miễn cưỡng hành vì là thần mà chiến vì là thần mà chiến, thần chiến, thần chiến, tín đồ binh sĩ lớn tiếng gào thét, khoác giáp vàng, hướng về gấp 10 lần kẻ địch khởi sướng xung phong, giết. một cái ngũ trưởng v ù n g vẩy bờ lớn, đột nhiên vung lên, trực tiếp đem một cái xung phong kỵ binh cả người lẫn ngựa đánh cho bay ngược mà ra. nhân mã ở giữa không trung không ngừng như bánh quai treo giống như lan l ộ t n tung xuống huyết hoa, to lớn động năng và ở phía sau quân địch mặt trên, nhất thời bình định một mảnh. khí. cảnh tượng này không giống nhân gian. Thạch Long Kiệt cùng Long Thành Sĩ Tốt biểu hiện dại ra, hầu như cho rằng là đang nằm mơ. Các huynh đệ, tiến lên! Hô hỏa cùng Lý Đại Tráng tự sẽ không bỏ qua bọn họ, dẫn giáp sĩ Tốt nào lên, thỏa thích xuống phong. Bởi vì có giáp vàng hộ thể, sĩ Tốt không sợ đao thương, vọt thẳng trên, lại lực lớn vô cùng, tùy ý vung lên liền có quân địch sĩ Tốt bay ngược mà ra. Từ bầu trời xem, một đạo sinh đẹp kim tuyến ở xoáy trướng trước vững vàng chống đỡ, như đá ngầm giống như cứng rắn không thể phá vỡ. đồng thời bắt đầu hướng về kẻ địch bao phủ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 298 t ử lộ tín đồ sĩ tốt đại phát thần uy đem gấp 10 lần chi địch đánh cho kẻ ra quần cảnh tượng này đối với Ngô Quân cái khác sĩ tốt tự cũng là rất lớn cổ vũ sĩ tốt môn kích thích lên dự dũng đi theo người coi miếu sĩ tốt mặt sau làm lên quét tức bù đ a o việc cũng tụ tập thành thủy triều đây là vũ tệ xích loa loa vũ tệ thấy cảnh tượng này không nói phía trước sĩ tốt chính là phía sau quan chiến thạch long kiệt cùng long thành đều là trong lòng dĩ lảo bên ngoài tay chân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng đáng ghét nếu không là cô vương quỷ quân trước có tổn thương há cho các ngươi làm cản thạch long kiệt không cam lòng nghĩ hắn thành lập ác quỷ doanh còn có một mục đích liền để cho tự thân quỷ quân phụ thể mà dùng những này ác quỷ doanh sĩ tốt mất đi nhân tính tâm trí mơ hồ chính là ác quỷ bám thân tốt nhất đối tượng mà ác quỷ chẳng những có âm lực phép thuật càng là không cần bảo dưỡng thân thể, chỉ để ý tận lực tàn phá thi ế t h i ế u lấy tuổi thọ đổi lấy thực lực. Mỗi người đều là một đấu một vạn. Nhưng trước phái quỷ quân tập kích kiếm các cửa ải, thực lực tổn thất lớn. Hiện tại đại bộ phận còn ở phong đô quỷ thành tu dưỡng, còn lại rất ít. Đối phó quân địch du kỵ t h á m mã là đầy đủ, nhưng ở này mấy vạn người đại trên chiến trường, thực sự là không có cái gì hiệu dụng. Không muốn thành hoàng này thần cũng có cùng cô vương bình thường ý nghĩ, còn có thể thực tiễn. Thạch Long Kiệt suy nghĩ, nhưng này thần thông. khẳng định lấy cái tia thành hoàng thần chi là bản nguyên, cô vương chỉ cần đi vào chém cái tia thần, những này si tốt tự nhiên bất chiến tự tan. Thạch Long Kiệt suy nghĩ xong xuôi, khiến cái phép chế mắt, lưu lại cái huyễn thân t ọ a chấn, chân thân bay vút lên, hướng về chính giữa đại q u â n Phương Minh vị trí nhào tới. Quỷ Vương mang theo toàn bộ tu vi c h u y ể n thế, quả nhiên sắc bén. So sánh với đó, bản tôn c h u y ể n thế chỉ là một tia phân thần, chỉ so với thường nhân hơi thắng. Phương Minh nhìn hấp nhật kéo tới. Không chỉ không có kinh sắc, trái lại lời bình lên. Hắn cùng Thạch Long Kiệt không giống, Thạch Long Kiệt đem toàn bộ Tu Vi đưa vào thần hồn chuyển thế, lại có Thái Thượng đạo trợ lực, tự nhiên pháp lực ngập trời, hung m á n h đến cực điểm. Mà Phương Minh chỉ phái một tia phân thần chuyển thế, phần lớn Tu Vi thần thông còn ở bản thể mặt trên, tự nhiên không sánh được Thạch Long Kiệt. Nhưng điều này cũng có một việc chỗ hỏng, Thạch Long Kiệt như thân thể bị chém, cái kia cơ bản cũng sẽ pháp lực tổn thất lớn, tuyệt quỷ đế chi vọng. Thái, nạp ạ n g đi. Thạch Long Kiệt lúc này trên người hắc khí hiện lên, che đậy đi diện mạo. Trong lúc hét vang, một chảo v ố bắt mà ra. Địa Long la lộn, hắc khí ngưng tụ, hóa thành cự chảo. Chu Vi càng có bi thiết khóc nỉ n ó n tiếng, như vạn quỷ đi theo. Lần trước chính là sân khách, bản tôn lại không có long khí trợ lực, thân phẩm cũng không tăng lên, mới tạm thời tránh mũi nhọn. Thật sự cho rằng, ngươi có thể thắng được bản tôn. Phương Minh cười nhạo, tương tự một trường đánh ra. Ẩm, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Kim Thanh Cự t r ư ở n g đánh ra mà ra, trung gian càng có xích dao bóng mở. Cự Trường đem h ắ t chảo một cái nắm bắt. Đột nhiên sờ một cái, r ă a n g r i á c tiếng vang không ngừng. Từng tia từng tia h ắ t chưa tự Cự t r ư ở n g khe hở lộ ra, lại hóa thành huyền hắc khí, bị Kim Thanh ánh sáng rất nhanh tịnh hóa. q u ố c Sư Long khí, Thạch Long Kiệt sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ. Hắn thông qua trước g i a o thủ ngắn ngủi, liền biết được này thần v ư ợ t xa quá khứ, không chỉ có cấp độ tiến nhanh, càng có Long khí hộ thể, không sợ trên người hắn cự h y khí. que mắt dư quang thoáng nhìn, lại kiến giải thượng sĩ tốt bị nô g quân giết đến đại bại, hầu như kêu cha gọi mẹ, trong lòng lại là hung ác. Lần này thái thượng đạo ở giữa điều hòa, ba bên liên thủ, hội tụ đại quân 20 vạn, lại là đột kích ban đêm, như vẫn chưa thể giết đến t ố n n ngọc, cái kia, không cần phải nói cũng biết, hậu quả tuyệt đối không tốt đẹp được. Cô vương liền nói trước xích giao khí làm sao đột nhiên suy nhược xuống, hóa ra là che người quốc sư này. Thạch Long Kiệt tâm niệm cấp chuyển, đã như thế. Thanh hoàng này thần linh cùng Ngô quốc chính là một thể, như thế nào đi nữa nói đều là vô dụng, chỉ có thể mạnh mẽ giết chết. Vận nước đem tặng, khí số liên kết, như thế nào đi nữa l ư ớ i nở hoa sen, hứa ra bao nhiêu lợi ích cũng là vô dụng. Thạch Long Kiệt nhất thời tắt chiêu hàng tâm tư, kế trước mắt cũng chỉ có liều mạng một lần. Thạch Long Kiệt mặt dữ tợn, trong mắt hắc mang bùng lên, phía sau màu đen đại nhật hiện lên, c ự ủy ngửa mặt lên trời d i t đảo, đỉnh đầu khôi giáp tản ra, tóc đen b ố n dương, như tái thế của ma. Thiên tuyệt địa diện, đại siêu hồn Hồ thủ, không thể so vừa nãy thăm dò, lần này chính là toàn lực ra tay. Theo cự chảo bay ra, Hắc Nhật trong cự hủy cũng là bay v ú t mà ra, chiếm giữ ở cự chảo bên trên, cực lực thôi phát uy năng. Triệt địa ấn, trước Thái Bình ấn có tổn thương, t h à n h hoàng ấn vàng nhưng ở lên cấp bên trong không chỉ có vết thương diệt hết, càng đến không ít chỗ tốt, uy năng tăng mạnh. Lúc này lấy triệt địa ấn sử dụng, càng có dị tượng xuất hiện. Ầm, như cuồng phong quá cảnh, trời đất sụp đổ. chấn động đến mức phía dưới chém giết x í t tốt đều là đại loạn. Cho dù là mưa sối xả như chú, dưới đấy mọi người cũng thấy rõ hai mặt trời ngang trời tranh đấu. Hắc diễm diết ả o thanh diễm ngang dọc, hai mặt trời một thuấn hắc, một kim thanh, trung gian mỗi người có thon dài dao long bóng người t o a t chấn, không ngừng đánh nhau chết sống chém giết. Hai bóng người ngang trời, tựa như tia chớp dao thủ di động, trong nháy mắt liền đấu trăm nghìn hiệp. Phúc, kim thanh thiên luân bên trong, xích dao đột nhiên hơi động, như tự cửu thiên tấn công mà xuống. một t r à o ở giữa cự h ủ y tiền thân mang theo vảy máu tươi. Cùng lúc đó, Phương Minh bay ra một trường ở giữa thạch long tiền ngực phát sinh tiếng vang trầm nặng. Thạch Long Kiệt thay đổi sắc mặt, bay ngược mà ra, ngực áo giáp răng rắc n ổ tung như hổ điệp giống như tàng ra. Tốt thần thông, Thạch Long Kiệt trầm thấp nói, lại thấy phía dưới tuy rằng khắp nơi bừa bộn, Tống Ngọc Đại quân sĩ tốt lại tựa hồ như bị sức mạnh nào bảo vệ, không bị hai người binh đấu pháp lực lan đến, mà chính mình đại quân nhưng là tổn thất nặng nề, sắc mặt lại là chìm xuống. Thanh hoàng thần chi không gần như chỉ ở đánh nhau chết sống có thể thắng được chính mình, càng có thể phân tâm hai dùng bảo vệ chính mình sĩ tốt. Phần này pháp lực thần thông đã xa ở trên hắn rồi. Phúc! Suy nghĩ ở đây một ngụm máu tươi rốt cục không nhịn được manh liệt mà ra, sự không thể làm nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Thạch Long Kiệt bóng người mấy thiểm trở lại chính mình lập tức thay thế hảo giác, lập tức lệnh chuyển cô vương ý chỉ đại quân lui lại chu s á n Ngươi mang theo cảm tử quân đoàn hậu. Lúc này thành hoàng đại quân thế như trẻ tre, đã liền phá m â y quân trận, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng bóng ngời, ư càng làm cho sĩ tốt đại sợ, sĩ khí s ố g i á Vâng, này lưu lại ngăn trở địch. Thập tử vô sinh, nhưng Chu Sán vẫn là đáp ứng nói. Đi. Thạch Long Kiệt gìm lại đầu ngựa. Nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thạch Long Kiệt, chào ngươi. Một bên khác, Long Thành nhìn Thạch Long Kiệt đại quân rút đi. nhất thời ngược phiền muộn muốn thổ huyết h ắ n đại quân vốn là so với thạch long i ệ t ít hiện tại h ắ n đại bộ phận lùi lại này nặng trình chỉ áp lực liền toàn đến chính mình trên người chúng ta cũng lùi lại lúc này không đi nữa đợi được những kia giáp vàng đại quân vây tới chính là muốn đi cũng đi không được long thành quyết định thật nhanh cũng là lập tức rút đi truyền bản công hiệu lệnh đại quân hàm theo sau giết một trận không muốn xảy ra đến đại doanh đem tù binh xem trọng liền có thể trở về rồi tống ngọc lập tức lệnh Phương Minh hai thứ này thần thông có thời hạn, lại dưới sự truy kích đi vậy không cái gì chiến công. Lần này cũng là đánh cho Thạch Long Kiệt cùng Long t h à n h Hào binh tổn tướng, không phải nhất thời có thể bổ sung trở về. Đồng thời, đại doanh bên trong còn có Chu Vũ đại quân không có thu thập đây. Chỉ là Tống Ngọc nhìn trong sân lấy 12,000 không đại quân, đại bại 15 vạn quân địch Thành Hoàng quân đội, k h ỏ e miệng chính là cười khổ. Như vậy hùng binh lại dựa vào tín ngưỡng, không ở người nắm giữ khống. nếu không có bản công chính là thành hoàng thần chi e sợ cũng không cho phép quét sạch chiến trường bắt giữ tù binh chờ sự giao cho tướng hổ điện lãng phan hòa tàng quân lý đại tráng hô hòa hai người ngươi lập tức theo bản công gấp rút tiếp viện bắc doanh cần phải đem chu vũ chém giết tại này tống ngọc cưỡi lên chiến mã thét ra lệnh nhìn bắc doanh trong mắt thì có hỏa diễm bay lên lần này cần phải chém đến kinh long ở đây bắc trong doanh chu vũ trước tử cũng thấy rõ song nhật tranh đấu dị tượng đang tự ngạc nhiên nghi ngờ, lại nghe được thám mã bẩm báo, nghe được thạch long kiệt cùng long thành đại bại thoát đi tin tức, đã là như bị xét đánh, liền muốn rút quân, nhưng lúc này đại quân bị diệp hồng nhạn cùng la bân kéo chặt lấy, nhất thời chạy trốn không được. giết, đợi được hơn vạn khoác giáp vàng, lực lớn vô cùng sĩ tốt giết vào chu vũ đại quân thời điểm, bất kể là diệp hồng nhạn, vẫn là la bân, đều là than thở, đại cục đã định, tuy rằng chẳng biết vì sao sơn việt phủ cùng hồng cân phủ như vậy thần dũng. nhưng c h u vũ đại quân trước các chiến liên tràng đã là gân b ị lực kiệt nhân số cũng b ẻ đi hơn vạn chỉ còn 4 0 n 0 0 g à n làm sao là dám liều mạng 15 vạn đại quân thành hoàng đại quân đối thủ đại quân một khi giết vào chiến trường chính là thế như trẻ tre liên tục chém giết quân địch như cắt rau gọt dưa cỡ này đại quân cỡ này đại quân diệp hồng nhạn cùng la bân hai mắt trừng trừng con ngươi hầu như muốn tuôn ra đến nhìn như vậy thần dũng người người đều là một đấu một vạn đại quân không khỏi nổi lên nản lòng thoái trí cảm giác chủ công có mệnh hai người ngươi phối hợp đại quân đem chu vũ vây quanh không muốn chạy trốn người này truyền lệnh quan phi ngựa lại đây lệnh chẳng lẽ trung quân nguy hiểm dải diệp hồng nhạn đại hỉ lôi kéo truyền lệnh quan ống tay háo hỏi không sai chủ công đại bại thạch long k i ệ t long thành liên quân hiện tại chỉ còn chu vũ một nhánh quân hiểm trợ rồi truyền lệnh q u a n nói vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi ha ha đây là thiên hữu chủ công Diệp Hồng Nhạn, La Bân Đại Hỉ lại truyền xuống hiệu lệnh, phối hợp s â n Việt, Hồng Cân nhị phủ đem Chu Vũ bao quanh vây nốt. Tiếng la giết nhất thời trùng thiên. Kha kha, không ngờ ta Chu Vũ càng làm mất mạng tại này. Chu Vũ nhìn chính mình đại quân càng ngày càng ít, Chu Vi lại bị nô quân mười mặt bao vây, b ẩ y xuống thiên la địa võng, không khỏi cười khổ nói. Lúc này hắn Chu Vi chỉ còn lại dưới hơn ngàn thân quân, đã là triệt để thất bại thảm hại. Văn Nhược, ngươi xuất sĩ cho ta, có thể có hối hận. lúc này phương đồng ngọc cũng ở bên cạnh trên người tiên không ít vết máu cũng không biết là hắn vẫn là người khác thuộc hạ có thể tùy tùng chủ công tuy bách tử còn không hối phương đồng ngọc chính chính y quan trang trọng hành lễ nói chủ công thần trước tiên đi tới dứt lời giờ kiếm t ự vẫn n g ư ờ i cũng nhìn ra nô quốc công liền phái người chiêu hàng đều không làm đã là quyết tâm muốn bản đô đốc tính mạng xem thủ hạ thi thể chu vũ cười khổ rút ra eo bên trong trường kiếm Chu Vũ lấy ống tay áo lau chùi thân kiếm, sáng lấp l ó á Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 299, Đại Chiến Hậu. Ta Chu Vũ ngang d ọ c một đời, hưởng hết phồn hoa, chính là mất mạng ở đây, lại có cái gì tốt tiếc núi đây? Chu Vũ mỉm cười, dơ kiếm vung lên, hàn quang l o e lên, màu máu dâng trào. Chu Vũ thân thể ngã xuống đất, giật mấy đánh, rốt cục bất động. Đại đô đốc, thuộc hạ ngã quỵ ở mặt đất, khóc không thành tiếng. Mà ở tại bọn hắn phía trên. Phương Minh vung tay lên, vừa nổi lên Chu Vũ thần hồn liền bị hóa đi, hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Một điểm màu vàng, nhưng là rơi vào Phương Đồng Ngọc thi thể bên trên. Người này đúng là cương trực lạnh lẽo, trung thành tuyệt đối, lại có chút tài văn trường, liền cho điều lối thoát. Đối với Trung Thần tướng tài, Phương Minh luôn luôn ai đến cũng không c ự tuyệt. Khởi bẩm chủ công, Chu Vũ tự sát, thân quân đa số t u ấ n tử. Một cái tiên phong lại đây, quỳ gối tống ngọc mã trước, bẩm báo nói. Bản công biết được rồi. Tống Ngọc nhìn đỉnh đầu. Lúc này, Sích Giao tuy rằng trước Đại bại Thạch Long Kiệt cùng Long Thành, đoạt chút Long khí lại đây, tinh thần vẫn còn có chút hề hoại, thể hình cũng còn chưa khôi phục lại từ trước. Đây là sát phong hộ quốc thần linh, mang đến hậu họa. Nhưng lúc này, Sích Giao đáp mây bay mà ra, bay đến Chu Vũ tự sát chỗ, đem một cái màu trắngấu giao nắm lấy, nuốt trưởng hầu như không còn. Theo Long khí không ngừng hấp thụ, lúc này Sích Giao thân hình cũng là không ngừng rút trưởng. Tống Ngọc đỉnh đầu thành khí hội tụ. lại dần dần khôi phục lại như trước trạng thái cũng còn tốt có kinh châu long khí bổ sung trước tiêu hao còn có thể chịu đựng được sắc phong quốc sư tiêu hao số mệnh quả là như núi như biển nghĩ đến vừa nãy tống ngọc còn là lòng vẫn còn sợ hãi sắc phong quốc sư sau khi số mệnh đại hạ sĩ khí b ạ o hàng như phương minh lại muộn chốc lát tống ngọc cũng chỉ có bỏ mình chi cục xích dao bay trở về tự thân ở tống ngọc đỉnh đầu xoay quanh đột tự trong miệng phun ra huyền quang rơi vào tống ngọc bản mệnh bên trên, liền thấy trước kia thuần thanh sắc bản mệnh khí bỗng nhiên nổ tung, một cái màu tím bản mệnh khí đứng thẳng mà ra. anh dung không quẩn, ngạo nghễ thống ngự chư khí, mà màu tím bản mệnh vừa ra, trước kia vẫn là mơ hồ nhấp nháy tử khí liền một thoáng hiển hiện ra, uy nghiêm cực kỳ. bản mệnh tử khí chính là vương giả chi mệnh, ở thời loạn lạc bên trong càng là trọng yếu, mang ý nghĩa tranh bá thiên hạ bước chân càng lên một ngóc thang, nay thành vương khó khăn, cuối cùng quá a. Tống Ngọc than thở, thẳng đến lúc này, nay Thánh Vương t h a i kiếp mới coi như triệt để đi qua. Hồng n h ạ ngươi mang một phủ người đi đem Giang Lang Thành bắt. Chú Vũ vừa chết, đại quân lại diệt, lúc này bắt Giang Lang Thành, bất quá là chuyện một câu nói. Tống Ngọc đột nhiên có chút không nói ra được mệt mỏi. Cứ như vậy đi. Hoàng trị hai năm, ngày mùng ngày 7 tháng 9. Chú Vũ, Thạch Long Kiệt, Long Thành ba bên liên thủ lấy 20 vạn đại quân d ạ tập Tống Ngọc Đại Doanh. lại bị Tống Ngọc lấy 10.000 đại quân đánh bại, Thạch Long Kiệt, Long t h à n h đánh tơi bời, bị thu được lương thảo đổ quân nhu vô số, mà Chu Vũ càng bị bức tự sát, Giang Lăng Thành rơi vào Tống Ngọc tay. Trận chiến này kết quả vừa ra, nhất thời thiên hạ khiếp sợ. Còn có mơ hồ truyền ra tin tức, Thái Thượng đạo lấy 5 cái chân nhân, cũng lấy 5 cái trí bảo, làm đại trận vây nuốt Ngô quốc công c h i giúp đỡ Thành Hoàng thần chi, lại bị hung hãn giết ngược lại. 5 cái chân nhân diệt hết, liền trí bảo đều bị cướp đoạt đi hai cái, thậm chí. Hàng đầu môn Việt cùng đạo phái còn có tin tức trận chiến này Mộng Tiên cũng từng ra tay nhưng chút nào không làm gì được Thành Hoàng Thái Thượng đạo chính là đệ nhất thiên hạ đạo phái Mộng Tiên càng là có đạo môn đệ nhất người x ư n g hô như vậy toàn lực ứng phó lại còn là không bắt được Thành Hoàng Thần Chi nhất thời các đạo phái đều là kinh hãi đối với Ngô Quốc công thẩm thực lực có một phen càng sâu sắc kiến giải đồng thời b á c Thái Thượng đạo thực lực tổn thất lớn thế lực khắp nơi q u ầ n q u ậ n sóng ngầm đều có nóng lòng muốn thử tâm ý Giang Lăng. lại xương bảy châu đường lớn, nơi này vị trí n g ạ c trung nam tim gan, đông lâm n g ạ c t r ử tây thông ba t h c nam t r ẩ m t r ừ n g giang, bắc á c h trung nguyên, nhân lấy lâm giang, gần châu không núi cao, hết thảy đều lang phụ mà được gọi tên. mà lúc này giang lang thành đã hoàn toàn ở tống ngọc trưởng khống bên dưới, trần văn b â n đi lại vội vàng, bước nhanh tiến vào một chỗ, trước mắt đống một khoát, liền thấy một phương tốt nhất hồ nhỏ, như hoàn mỹ ngọc bích, tỏa ra ôn hòa tâm ý. mà hồ nhỏ ở giữa lại có một cái tiểu đ ì n h cấu tạo cực kỳ nhã trí mơ hồ còn có sáo trúc tiếng đàn truyền đến tiếng đàn này len ken như thác d ũ n g tiền lại có phượng hoàng lạc ngô đồng chi đại khí trần văn bân nghe được vài tiếng chính là trong lòng kinh hãi không một tiếng động khí chất này chỉ có thế gia dòng chính tiểu thư mới có thể nuôi dưỡng được đến không biết chính là hà gia trải qua bầm b á o tiến vào tiểu đình liền thấy một vị ta y mỹ nhân tay ngọc khẽ gẩy biểu diễn cao sơn lưu thủy nhạc khúc tống ngọc h i p lại hai mắt tự như muốn nghe thấy rõ trầm văn bân chính là nở nụ cười nói các ngươi đều xuống phải mỹ nhân trầm thấp đáp một tiếng ôm đàn ngọc đi ra ngoài tư thái hào phóng tự nhiên mà thành chủ công có phúc lớn đây là nhà ai tiểu thư cỡ này khí chất chỉ có q u ậ n vọng nhà mới có thể nuôi dưỡng được đến mà mang theo đường hoàng đại khí lại càng không là thô t h i ệ n g i ã tỷ có thể có đây là cao gia một vị dòng chính tiểu thư ngươi như yêu thích liền thưởng ngươi đi tống ngọc cười nhạt nói những thế gia này trước chống đỡ c h ú vũ ra tiền ra người hiện tại thấy không thể cứu vãn lại lập tức phân phối đầu thuyền thật sự coi bản công tốt như vậy lừa gạt sao? tuy rằng như vậy nhưng thẩm gia chính là giang lang hàng đầu q u â n vọng đưa lên dòng chính làm nô tỳ không cầu danh phận này đã rất có thành ý rồi. Trâm Văn Bân nói từ xưa chính là quân c ù n g sĩ phu công trì thiên hạ chủ công muốn h ô n nguyên cũng không thể thiếu bọn họ nói thì nói như thế nhưng đang tiếc lần này thương vong thực sự để bản công đau lòng. Tống Ngọc sắc mặt một thoáng âm trầm đến cực điểm. Cụ thể con số đều lý giải đến rồi sao? Nói đến đây cái, Trầm Văn Bân sắc mặt cũng rất là khó coi, lén lút liếc mắt Tống Ngọc, vẫn là cắn răng nói: Trận chiến này, ta quân chết trận ba vạn, nặng nhẹ thương 4 0 n 0 0 g à n còn có 20.000 ngàn sĩ tốt đi tán, không ít phủ đều k i ế n chế diệt sạch, tướng lĩnh cao cấp tử thương 27 người, doanh trưởng đội trưởng loại hình vô số, còn có Tống Hòa tướng quân, người bị thương nặng, gãy một cánh tay một chân, vẫn còn thi cứu. trận chiến này hạ xuống, Tống Ngọc 15 vạn đại quân hầu như diệt một nửa, có thể thấy được lúc đó nguy cấp, nhưng lại muộn nửa khác, chính là toàn quân bị diệt. Tống Ngọc thở dài một hơi, tuy rằng trước đã có dự liệu, nhưng nghe được cụ thể báo cáo, vẫn để cho hắn có chút đau thấu tim gan. Phái mấy cái thành hoàng tế tiểu đến Tống h ò a nơi đó, bọn họ đại hồi xuân phủ ở khối này vẫn là rất hữu dụng đấy. Tống Ngọc nói, Tống h ò a chính là hắn thân quân thống lĩnh, ở chung nhiều năm, hiện tại cũng là tận lực cứu vãn tính mạng. vâng, trầm văn bân đầu tiên là đáp ứng, sau đó nói chủ công ngày đó giáp vàng thần binh, quả nhiên thần dụng đến cực điểm, nhưng binh quyền chính là chủ công căn cơ, như vậy bỏ mặc có hay không? quay về ngoại lai tín ngưỡng quân đội, trầm văn bân thân là quan văn, lại là ngoại thích, bản năng thì có chút b à i x í c h ngươi lời này e sợ không phải vì chính mình hỏi, cũng không có thiếu người chứ. tống ngọc cười nhạt, thành hoàng đại quân ai? ngày đó nhiều người đều là thấy rõ, quân đội cao tầng có này lo lắng. cũng là có thể lý giải. ngươi có thể thông báo những người khác, để bọn họ yên lòng. này g đó giáp vàng sĩ tốt, chính là bản công mệnh thành hoàng thần chi gây nên. bính trên vận nước cũng chỉ có một lần, lại muốn triển khai cũng là không thể. muốn giành chính quyền, hay là muốn dựa vào quân chính quy sĩ a. tống ngọc nói, cái này cũng là lời nói thật. lấy thần đạo nhún g tay chánh long, đã là đại được kiên kỵ, h ư n g chi mạnh mẽ như vậy xoay chuyển chiến cuộc. lúc này tống ngọc cùng phương minh đ ỉ n h đầu. đều cùng n g ộ n g tiên giống như vậy, tội nhiệt g tinh lực sền sệt như mây, lôi đỉnh lúc nào cũng có thể s ẽ dưới, không nói nhiều, chỉ cần lại tới một lần nữa, e sợ si tốt còn chưa điều động, liền có cửu thiên thần lôi hạ xuống, đem vương minh cùng tống ngọc hóa thành cho tàn. Nghe được tống ngọc bảo đảm, trần văn bân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bất kỳ sức mạnh, đặc biệt không bị trưởng khống siêu phàm sức mạnh, xưa nay vì là người bề trên đố kỵ hủy, nếu không thể lôi kéo không chế, liền chỉ có triệt để tiêu diệt một con đường đi. Ta quân lần này tổn thất nặng nề, phía sau lính mới phải nhanh một chút vận đến, còn có quân địch tù binh cũng phải nhanh một chút tiêu hóa, chuyển thành thực lực của chúng ta. Tống Ngọc Lệnh, không sai, lần này ta quân tuy rằng thương vong quá lớn, nhưng đến cùng chính là thắng vương, không ngừng thu được vật tư chiến mã vô số, càng có tù binh hơn 6 vạn, trong đó nhiều là l a o binh, đều có thể dùng một lát. Mặc dù nhiều là l a o binh, nhưng hay là muốn phân chia, trong đó Chu Vu hàng tốt, huấn luyện sau liền có thể dùng một lát. Long t h à n h cũng là như thế, nhưng Thạch Long Kiệt tú binh, bản công một cái cũng không ớ n hết mức dáng thành khổ dị. c h Tuy rằng những này hàng tốt đều là lão binh, nhưng đến cùng không giống. Trong đó Chu Vũ cùng Long t h à n h đại quân đều là Kinh Châu người, Tống Ngọc lấy Kinh Châu vì là niệm, tự có lòng dạ bao dung. Trên thực tế, chính là những này quân chúc đều ở Kinh Châu, dễ dàng cho huy hiếp trưởng khống. Mà Thạch Long Kiệt đại quân không chỉ có tính tình hung tàn, quân k ỷ bại hoại, chính là gia thuộc cũng ở đất t h u ộ c Tống Ngọc ngoài tầm tay với. nói đến đây, gần nhất kinh châu cùng thiên hạ thế cuộc làm sao? Tống Ngọc hỏi. Thạch Long Kiệt cùng Long Thành Đại Quân cũng là tổn thương quá nữa, hiện tại lùi đến tương d ư ơ n g một đường, lấy thành phòng thủ. này chính là muốn liên hợp lại. Thạch Long Kiệt không hết lòng gan i a. Tống Ngọc cười nhạo nói. Con sâu một trăm chân, chết cũng không hàng. Hai người bọn họ phương hợp bình, chí ít cũng có bảy tám vạn đại quân, tương d ư ơ n g lại là thiên hạ hùng thành, chủ công vẫn là cẩn thận nhiều hơn là hơn. Thấy Tống Ngọc gật đầu, Trầm Văn Bân còn nói. Phương Bắc, Viên Tông ở đầu tháng 9, cũng là triệt để đặt xuống Dự Châu, đã như thế, người này sở hữu Ung, dự hai Châu, thực lực đệ nhất thiên hạ. Viên Tông tự bắt Dự Châu sau, không ngừng không nghỉ, lại bắt đầu tấn công Từ Châu. Từ Châu Châu Mục Doanh đ í n h Thiên phấn khởi chống lại, bây giờ hai phe chính đang giảng co. Trần Văn Bân chậm rãi nói, Viên Tông người này dã tâm không nhỏ, bản thân chính là muôn t h i ệ t lại sở hữu hai Châu, thực lực phi phàm. Tống Ngọc than thở, trong lòng rõ ràng, Viên Tông động tác này. e sợ vẫn bị hắn bức. Hiện tại Tống Ngọc đại bại Chu Vũ, Thạch Long Kiệt, Long Thành ba bên liên quân càng bức Chu Vũ tự sát, đoạt được kinh Châu Thành, thế lực phía Nam số một chính là Viên Tông đại uy hiếp. Viên Tông mới như vậy không để ý sĩ tốt người kiệt sức, ngựa hết hơi, phải nhanh chóng thống nhất Bắc, lại quét ngang phía Nam. Đợi được đại quân hơi hơi nghỉ ngơi sau, bản công cũng phải bắt trình, đem tương dương bắt. Tống Ngọc nói, đợi được nô, kinh hai Châu ở tay, bản công liền muốn chính thức x ừ n g vương, bắt đầu tranh cướp mệnh trời. Ngươi muốn sớm làm chuẩn bị chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 300, t h ứ Từ Châu. Vâng. Nói tới chỗ này, Trần Văn Bân sắc mặt đỏ chót, hầu như không k ề m chế được. Hắn chính là từng bước từng bước nhìn tống ngọc q u a thời, từ cắt cứ Tân An đến xương hầu xương công, hiện tại thấy chủ công sắp sửa thành lập vương nghiệp, nội tâm không khỏi trăm mối cảm xúc nổ ngang. Viên mắt đỏ chót, n g à y nghỉ dưới chủ công ai hùng anh phát, Văn Bân sinh thời nếu có thể thấy chủ công h ố n nguyên thiên hạ. chính là bách tử không tiếp rồi ha ha chớ nói những này ngươi là bản công xương cánh tay sau đó việc còn nhiều hơn lại đây tống ngọc ôn hòa cười lại cùng trần văn b â n nói rồi hội thoại mới phai hắn xuống trần văn vân vừa mới đi ra ngoài trần v ă n liền đi vào hắn thống linh cẩm ý vệ gần nhất thế lực càng ngày càng khổng lồ sống muội không gần trở mặt vô tình tĩnh tĩnh lại càng không vì là tống ngọc dưới trướng văn võ hỉ nếu như không có tống ngọc ý chỉ hiện tại đều là tách ra ế t kiến Tống Ngọc trong lòng rõ ràng, đây là Trần v â n ở Chánh h i ề m Nghi, ngược lại cũng nhạt thấy t h à n h ở mới lên cấp thái giám lãnh sự An Thuận dẫn dắt đi, Trần v â n bước nhanh đi vào tiểu đình, đ u n g đến quỷ xuống, tiểu thần tham gia chủ công, sự tình đều làm được thế nào rồi. Tống Ngọc dựa vào bồi ghế tựa, mặt không hề cảm xúc, nhưng vừa tựa hồ mang theo sự lạnh lẽo. Thuộc hạ đã xem chu ra cùng với phụ thuộc cánh chim thế gia người hết mức bắt giam, tổng cộng 3,712 người, xin mời chủ công xử trí. xưa nay đem đối địch thế r a d i ệ t tộc loại hình tặng h o ạ t cũng là Trần Vân đi làm thủ đoạn khốc liệt lại là chó gà không tha rất được lên án cái này cũng là hắn cùng còn lại Văn võ c à n g chạy càng xa nguyên nhân đương nhiên những thứ này đều là xuất từ Tống Ngọc ý chỉ Trần Vân chính là muốn ôn hòa chút đều là không thể bản công nhớ tới cái kia Chu Vũ còn có cái lao mẫu đi Tống Ngọc nhàn nhạt hỏi không sai đây là Chu Vũ thân mẫu năm nay 70 có năm Trần Vân nói Hán Thưởng có đã gặp qua là không quên được khả năng đối với phạm nhân tình huống, rõ như lòng bàn tay. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, lão nhân g i lớn tuổi, bản công cũng không đành lòng lấy hình pháp thêm nữa. Liên thả nàng trở lại, lại cắt cho ruộng tốt bách mẫu, làm cho nàng an hưởng tuổi già. Tống Ngọc Hiếm thấy phát ra về thiện tâm, cho tới cái khác phụ nghịch t c tử, bất luận nam nữ già trẻ, không giữ lại ai. Vâng. Trần Vân lấm liệt tuân mệnh, trong lòng biết này một mạng lệnh phát xuống. Giang Lăng lại có không ít thế r a đem bị diệt môn, giết đến đầu người q u ầ n cuộn. Nay phụ nghịch tội danh, rất là dùng tốt, chỉ cần là đối thủ đánh bại sau cũng có thể cho ăn cái trước nghịch tặc tiên gọi, đại thêm sát phạt. Chân lý c ù n g quyền lên tiếng xưa nay nắm giữ ở trong tay cường giả. t h ừ xưa đã là như thế. Bắc, t ừ Châu, Cửu Lý Sơn, đùi mù q u ầ n c u ậ n tinh lực ngút trời. Hai nhánh đại quân chính không màng sống chết chém giết. Ha ha. t h i ể u cao, làm tốt lắm. Đại quân mai phục tại này, cái kia viên tông quả nhiên phục kích. Doanh đính thiên dài đến lông mày rậm mắt to, khuôn mặt chỉ là trung đẳng, nhưng một đôi mắt lấp lánh có thần, như trên trời đầy sao, mang theo óng ánh tia sáng chói mắt. Doanh đính thiên vô vô một cái người tuổi trẻ vai, cười to nói: tuy chỉ là bình thường một động tác ở hắn làm đến, nhưng có một luồn g bất phàm m ị lực, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phảng phất người này trời sinh chính là thiên địa hạt nhân, mà bị hắn gọi là tiểu cao thiếu niên. nhưng là dài đến đẹp trai như ngọc, m ấ y như trên đời phan an, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn ý. Viên tông ở đặt xuống dự châu sau, không biết nghỉ ngơi lấy sức, nhưng dốc hết sức liều lĩnh, cấp thiết cầu thắng, không hề chú ý sĩ tốt đã là tưởng lợ chi mạn, này là lấy tử chi đạo ngươi. Ha ha, nói thật hay, lão tử hiện tại liền muốn cái kia viên tông mở mang chúng ta t ừ châu tộc nhân uy phong. Doanh đính t i ê n tuy rằng xuất thân thế gia, nhưng thở nhỏ toàn quân, cũng dính dáng tới chút quân lữ tật, hiện tại thấy rõ phía dưới đại chiến. càng là nhiệt huyết sôi r à o hận không thể có thể mang theo kỵ binh sông lên vọt một cái. này doanh đ í n h thiên, tuy rằng bề ngoài thô lỗ, k ỳ t h ự c bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, tướng mạo chỉ là tầm thường quý tương, số mệnh nhưng là tuyệt nhiên không giống. cao phỉ hàng trên mặt ý cười không gặp, đáy mắt nhưng là lạnh leo thấu xương, chỉ là này bị hắn rất tốt che giấu đi, ai cũng không có phát hiện. lúc này trong bóng tối bấm quyết, khép mắt lại, lập tức mở, liền thấy rõ một cảnh. ở doanh đ í n h thiên đỉnh đầu, mây khói hội tụ. hình thành ngũ sắc tường vân, dường như lọng tre, hạ xuống từng tia từng tia cát khí, đem doanh đính thiên bảo vệ ở bên trong, cấm tiệt quỷ thần. mà ở lọng tre chu vi lại có màu đỏ thấm mây khói, dường như long hổ, theo thị trái phải, chính giữa, nhưng là một cái thuần tử bản mệnh khí, thẳng tắp trời cao, dường như trụ trời. khí thành ngũ sắc lọng tre, có long hổ đi theo, đây cơ hồ chính là chân long thiên tử khí. tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng cao phỉ hàng nội tâm vẫn là chấn động động không ngừng. Doanh đính thiên hiện tại mới là một châu chi châu mục, có thể có tia màu tím chính là rất may. Nhưng hiện tại khí tượng nhưng là vượt xa khỏi, hầu như còn ở hùng cứ hai châu viên tông bên trên, chỉ có thiên bẩm có thể giải thích. Mà như vậy khí tượng có thể coi long hổ phong thái, thiên nhật chi biểu, chính là chân long thiên tử đệ nhất quân dự bị, trừ phi gặp cái gì thiên địa biến đổi lớn, bằng không tất có thể gặp nạn thành tường, phá kinh chém cước, mở đến tân triều trăm năm khí số. Sư tôn học cứu thiên nhân. lại có thể tìm tới này điều tiềm long, cao phỉ hàng nội tâm cảm thán, bất luận là cái nào đã môn, chỉ cần thấy này doanh đính thiên khí tượng, tất là khẳng định người này chính là chân long, chỉ cần không ra cái gì sai lầm lớn, cướp đoạt thiên hạ có 60% chắc chắn, nay đã hoàn toàn đáng giá được ăn cả ngã về không rồi. Hiện tại này điều tiềm long chính là vì là cao phỉ hàng sư môn đoạt được, ha ha, thuộc hạ còn có thi lễ muốn hiến cho chủ công, cao phỉ hàng thu hồi trong lòng nghĩ pháp. t i ế n lên nói, ồ, mau mau dâng lên, chính là ở cái kia. cao phỉ hàng cười nhạt, rất có vài phần tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu phong lượn lờ tư thái, chỉ tay hai quân tranh đấu kịch liệt nhất chỗ. doanh đính thiên cùng thủ hạ nhìn tới, liền thấy lúc này viên tông đại quân phía trước, không biết phát sinh hà biến cố, lại hỗn loạn tương b ừ n g mơ hồ còn có viên liệt phản rồi, viên liệt phản rồi, hô to. theo tiếng la, một đội mấy ngàn người kỵ binh chính là quay đầu ngựa lại, công kích chính mình trận doanh. bị này dị biến một kích viên tông đại quân nhất thời tán loạn kỵ binh thuận thế xuống phong doanh đính thiên tử châu quân thấy chiếm tiện nghi cũng là sĩ khí chấn động mạnh bắt đầu xung kích nơi này điểm này bị phá sau nhất thời gợi ra phản ứng dây chuyền chiến cuộc bắt đầu hướng về từ châu quân có lợi một mặt nghiêng được được được tiểu cao mau nói cho ta biết ngươi là làm sao có thể nói tới viên liệt trước trận quay giáo doanh đính thiên đại hỉ lắc cao p h ỉ hàng vai nói ha ha Viên Liệt tuy rằng cũng là viên gia tộc người, viên tông chi đệ, nhưng là con thứ, tuy có tài hoa, nhưng được xa lánh, càng là vô duyên gia chủ vị trí. Tuy rằng mặt ngoài cung kính, đấy lòng há có thể phục? Chỉ cần biết được này điểm, muốn chiêu hàng liền rất đơn giản rồi. Thiếu niên mặc áo xanh bàn luận trên trời dưới biển, đàm thiếu trong lúc đó, 10 vạn quân địch biến thành cho bụi, thật có mấy phần tái thế gia cắt phong thái. Tiểu Cao, không hổ là ta gia cắt quân sư, ngươi lần này lập xuống đại công, muốn cái gì tưởng tưởng. cứ việc nói doanh đính thiên vô cùng hào khí phát tay đối thủ của hắn dưới xưa nay hào phóng tưởng thưởng đều là phong phú đến cực điểm nhìn ra người trung quanh đều có chút đỏ mắt ta chỉ cầu trợ chủ công nhất thống cửu châu khiến trong lồng ngực sở học có thể thỏa thích triển khai cao phỉ hàng trịnh trọng bái xuống nói n à y lập tức chính là một bộ quân thần tương hiệp hình ảnh khá lắm viên liệt lão phu không xử bạc với ngươi bây giờ dám phản loạn đại quân phía sau viên tông thấy do này cảnh nhưng là muốn thổ huyết mặc hắn làm sao trăm phương ngàn kế cũng không nghĩ đến cái này luôn luôn cung kính thân đệ sẽ rảnh trước phản bội do đó ham hắn đại quân tại tử lộ đại nhân như vậy tình thế nguy cấp kính xin trước tiên cách mấy cái vệ tướng lưu sĩ xem thời cơ không ổn mau mau khuyên chờ trở về Ung Châu tự có thể mời ra gia pháp nghiêm trị này tặc gia thuộc vô dụng rồi Viên Tông lắc đầu hắn đương nhiên biết được Viên Liệt nếu dám phản nếu không là với người nhà không để ý chút nào chính là từ lâu trước đó rời đi ra quyến hiện tại như thế nào đi nữa nổi trận lôi đình đều là vô dụng đại quân tử từ, từ trở ra hắn từng làm đại tướng quân lại nhiều năm tiêu g i ế t phản bội kinh nghiệm phong phú tự nhiên biết rõ hiện tại cục diện ở viên liệt phản loạn dưới trước quân đã là được cái này mất cái khác bại cục đã định mà hiện tại chính là muốn s â n dấu hiệu thất bại còn chưa chuyển đến cái khác các quân thời điểm từ từ lui ra chiến trường bảo lưu thực lực nhưng đã như thế lần này t ừ châu hướng dẫn chính là triệt để thất bại. l a o phu được Ngô quốc công tin tức ảnh hưởng, vẫn là quá mức cấp bách rồi. Viên Tông đệ xuống trong lòng phiền muộn, tự nói nói, đại quân đánh lâu bề b m i rồi lại không phải nghỉ ngơi, đã là tường lợi chi mạn, biết vậy chẳng làm a. Đối diện, thấy Viên Tông đại quân từ từ trở ra, doanh đính thiên nhưng là có chút cao mày, lập tức phát sinh hiệu lệnh, mệnh lệnh các bộ hợp lại, đem trước quân an, còn lại không cần quản. Lúc này Viên Tông đại quân còn có sức chiến đấu, kiến chế cũng còn c h ỉ n h tề. ngay ngắn rõ ràng, doanh đính thiên biết rõ ai binh không thể truy lý lẽ, vẫn là trước đem chiến công ăn tiêu hóa làm đầu, k e n lệnh liên tiếp vang lên, đại quân chậm rãi vây kín, đem đã buôn hội viên tông trước quân diệt. lại có một người phi ngựa mà đến, một tướng xuống ngựa, thân thủ mạnh mẽ, ở doanh đính thiên trước mặt quỳ xuống, mặt tướng v i n liệt, gặp châu m ụ c đại nhân, nguyện làm châu m ụ c điều động, vọng châu m ụ c đại nhân không khí, ha ha, tướng quân vừa có thể bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta lại có cái gì tốt nói đây? Doanh đ í n h Thiên cười to, còn nói: "Chuyến lệnh, phong viên liệt vì là chấn uy tướng quân, bộ nhưng do thống lĩnh. x ư a nay quy hàng, đội ngũ ít nhất cũng phải đi đầu chỉnh biên, không muốn này Doanh đ í n h Thiên như vậy t h à n h khẩn, đồng thời cũng là đối với viên liệt như vậy tín nhiệm. Viên liệt trong lòng nóng lên, không khỏi sinh ra mấy phần sĩ vì là người chi kỷ tử cảm giác, d ậ p đầu b a i xuống, tạ chủ công. Ha ha, ta người này quy củ không nhiều, nếu nhập ta c ũ n đến, đại gia chính là huynh đệ. Đi." chúng ta đi vào an t i ệ c viên liệt trước biểu hiện doanh đính t i ê n đều là thấy chính là tốt nhất kỵ tướng càng có thể bù đắp hắn không đủ trong lòng đại hỉ tự nhiên nhiều hơn lôi kéo lúc này viên tông nhưng là xuất lĩnh đại quân một đường lui về thương khâu đáng ghét doanh thị tiểu nhi lão phu ngày khác phải giết ngươi tam tộc phương tiết mối hận trong lòng viên tông xem thủ hạ đại quân đều là cúi đầu d ủ d ũ một bộ hể bại hể bại suy sụp thái độ càng có chút hơn như chim sợ cảnh q n g Si Tốt không ngừng chạy tứ tán, không khỏi g i ọ n g c ă m hận nói: Lần này đại bại, không chỉ có hướng dẫn từ Châu thế bất ổn, chính là trước dưới dự Châu cũng tất sẽ nhân cơ hội sinh loạn, có thể nào để hắn không tức giận? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 301, t h ư ơ n g Dương Công Lược. Đại nhân nhưng là tâm có ưu phiền, chính đang viên tông tâm tư chập trùng thời khắc, một cái thanh âm trong trẻo ở vang lên bên hai. Thanh âm này tựa hồ mang theo kỳ dị sức mạnh, đem viên tông tâm tư vớt lên hạ xuống. Hiến Hòa, ngươi đến rất đúng lúc. l a o Phu đối diện sau đó có chút nghi ngờ, còn phải ngươi đến giúp l a o Phu tham khảo một. h Viên Tông nhìn phương xa phía chân trời, nhiều đội sĩ si tốt ở quan quân hiệu lệnh dưới tiến vào thành trì, như tôi h om om con kiến. Đại nhân có mệnh. t h i ể u quan sao dám có tử? Tên là Hiến Hòa, chính là cái trung niên nho sĩ, dung mạo không sâu sắc, nhưng là Viên Tông tâm phúc lưu thần. Lần này t ừ Châu chi bại, ngươi có gì kế có thể cứu vãn? Viên Tông xoay đầu lại. nhìn c h ầ m c h ầ m lòng này phúc hỏi không gì khác sương vương lấy ứng mệnh trời n g ư ơ i hiến hỏa từng chữ từng chữ kinh động thiên hạ viên tông trên người như bị sét đánh chấn động mạnh một cái lập tức một luồn g sát cơ chỉ bằng không h i ệ n lên sương vương vẫn là vào lúc này lúc này thiên hạ đại loạn hào kiệt nổi lên bốn phía nhưng nhiều nhất liền như viên tông tống ngọc giống như vậy tự lập vì nước công cho tới thạch long kiệt xương t h ạ n h vương chính là t ạ c h à o bất quy chính thống xem như là thời loạn lạc vua cỏ nói đến liền có một luồng cây cỏ mùi vị hiến hòa kiến nghị viên tông sưng tự nhiên không phải loại này tạm bài hoa sắc mà là cổ đại chính thống vương hào viên tông tuy rằng trước cũng c ó nghĩ tới nhưng việc này bị thuộc hạ đột nhiên nói ra trong lòng vẫn còn có chút không thích hỏi bây giờ đại quân t â n bại lại mạo muội x ư n g vương không sợ loạn quân nổi lên bốn phía thiên hạ quần hùng thừa cơ mà thảo mỗi thời mỗi khác lúc trước quốc công chỉ chiếm cứ ung châu căn cơ nông cạn đương nhiên phải biết điều, nhưng hiện đang sở hữu hai châu, không nữa trên vương vị. Đáp lời mệnh trời, ngược lại sẽ bị hư hỏng khí số. Hiến h ò a nói, khắp cả phương Bắc, lúc này ngoại trừ cái Doanh Đỉnh Thiên, lại có ai có thể phản kháng đây? Lời này ngầm ý tứ Viên Tông cũng rõ ràng, hắn bí mật cùng người Hồ kết minh, miễn trừ hậu họa. Mà Thanh Châu cùng n ũ Châu, nhưng còn ở người Hồ gót sắt dưới k h ắ c h à o nghe nói gần nhất giết chóc rất nặng, sinh dân bách không dư một, thảm đoạn người chẳng. Này hai châu đều là vô lực phản kháng. chỉ cần chuyên tâm ứng đối từ châu liền có thể hơn nữa chủ công có từng biết được phía nam nô quốc công tống ngọc đã chuẩn bị bắt đầu xưng vương hiến hòa lại tung một cái đòn nghiêm trọng ồ viên tông trên người căng thẳng hắn đối với phía nam cái này nô g quốc công nhưng là kiên kỵ cực điểm trước mạo muội xuất binh cũng là được kích thích có thể đánh tra rõ ràng sao đối thủ v i ệ c tự nhiên rất là quan tâm mấy cái trong bóng tối còn có mật thám đều là báo này Tống Ngọc ít ngày nữa liền muốn xuất binh ở đặt xuống tương dương sau liền muốn xưng vương thậm chí đã chọn x o n g Vương Hảo chính là nô t ự nô vương chính là thượng cổ Chi Hảo căn cơ thâm hậu đại diện cho chính thống hiện tại Tống Ngọc đã đại bại phía Nam Ba gia quân việt liên thủ thanh thế tăng mạnh xưng vương tư thế không thể chống đối đại nhân nếu không phấn khởi tiến lên thế cuộc nguy rồi nếu nói là quốc công loại hình vẫn là c h ư hầu nếu là số may còn có kết cục nay xưng vương chính là quyết tâm muốn tạo phản, đoạt được chân Long Đại Vị, không thành tự tử, không có đường lui nữa. Nhưng bước đi này bước ra, thiên hạ có thức chi sĩ cũng là dồn dập nương nhờ vào, bắt đến t ừ Long Đại Công. xưa nay có này quyết tâm cùng thực lực, thời loạn lạc mà vương giả đều là có đại quyết tâm, đại nghị lực, đại hoài báo hạng người, hung tâm văn trưởng. Đồng thời, này x ư ơ n g vương trước sau cũng có chú trọng. Nếu không dám vì thiên hạ trước tiên, liền hàng rồi chính mình thanh thế, đối với số mệnh bất lợi. đương nhiên nơi này nói tới vương vị đều là thượng cổ vương hào, thạch vương loại hình tạm hào không ở tại bên trong. viên tông sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng thở dài một hơi, hạ quyết tâm. như vậy kính xin tiên sinh giúp ta. hoàng trị 2 năm tháng 925, doanh đính thiên đại bại viên tông thu được vô số, mà viên tông l u i giữ dự châu, đồng thời có sương vương t r i tâm, việc này một khi tiết lộ, thiên hạ quân hùng phấn khởi mà kích, loạn quân nổi lên bốn phía, doanh đính thiên càng là trực xích viên tông vì là quốc tặc. mặt binh lệ mã đại chiến động một cái liền bùng nổ b á c đại chiến lại nổi lên a tống ngọc xem xong trong tay tình báo nhàn nhạt thở dài sau trận chiến này tất có thể để cao ra mấy cái vương giả thiên hạ này chi cục chỉ cần có một người trước tiên x ư n g vương cái khác c h ư hầu không cam lòng là hậu tất sẽ rồn rập nói theo bất luận là thành là bại đều là như vậy đôi này chuyện này đối với tống ngọc tới nói thì có chút không ổn sưng ơ vương nghi sớm không nên chậm trễ trước thực lực vẫn còn yếu bản mệnh không đủ, xưng vương chính là tự tìm đường chết, mà hiện đang sở hữu hai châu, bản mệnh hóa tử, như còn không xưng vương, chính là thiên tư không lấy, phản được tội lỗi. Bản công bên này đại quân nghỉ ngơi gần n g u y ệ t lại có lính mới cùng tù binh bổ sung, so với thạch long kiệt cùng long thành đều là hơn xa, làm thừa thắng s ô n g lên. Một khi đặt xuống từng g i ư ơ n g liền xưng nô vương, lấy ứng mệnh trời đại thế. Tống Ngọc ánh mắt rực rực như lửa, đã là quyết định. Giang l ă n g Thành bên trong, trước kia đại đô đốc phủ. Tự nhiên làm tội phạm gia tư bị hết mức thu về công hữu, hiện tại bị Tống Ngọc dùng làm hành phủ. Rộng rãi trong đại điện, lúc này trọng thần đều có, càng có một luồng bi thương bầu không khí. Trên cung điện, Tống Hòa ở người hầu s ả m p h ù dưới đứng thẳng, ánh mắt trống rỗng, hầu như như người chết. Trận chiến này hắn tuy rằng may mắn còn sống, nhưng là mất đi một chân một tay, phi hổ phủ càng là diệt sạch. Đối với hắn chính là trọng đại đả kích. Tỉnh lại mấy chục nhật đều là chờ ở trong nhà không ra, nếu không là Tống Ngọc có triệu. lúc này cũng chưa chắc xuất hiện. Sau lưng hắn chính là một đám trọng thương quan quân, tuy rằng giữ được tính mạng nhưng khó hơn nữa toàn quân chỉ được xuất ngũ. Nô quốc công đến. Theo người hầu thanh sướng, Tống Ngọc chậm rãi ra trận. Chúng thần b á i kiến quốc công. Tất cả mọi người là r ờ i bái, liền ngay cả Tống Hòa cũng là dây rua hành đại lễ. Nhanh mau đứng lên. Thấy rõ thủ hạ như vậy, Tống Ngọc cũng là không đành lòng, mau mau sai người đi vào sản phủ, còn nói cho ngồi. Loại thương thế này. sau đó chính là kẻ tàn phế, chính là hiện tại phương minh cũng là cứu lại không, hay là chỉ có thần vị lên cấp đến chính tam phẩm, tạo vật lực lượng đại thành mới có thể làm cây khô gặp mùa xuân tứ chi tái sinh. đợi đến mọi người dừng lại, tống ngọc mới mở miệng nói: trước đại chiến, ta quân tử thương rất nặng, không thể không thưởng, lấy bí trung hồn. đây chính là nếu bàn về công hành thưởng, cũng là khích lệ sĩ khí con đường duy nhất. tất cả mọi người là lại bái, chúng thần cung lĩnh ý chỉ, vừa thái giám an thuận. liên mở ra minh hoàng quyển sách trầm giọng ghi nhớ có chỉ tướng sĩ dùng mệnh quyên thân báo quốc há có thể không thưởng kim phong tống hòa vì là trung dũng hầu r u ộ n g tốt 50.000 ngàn mẫu tứ đan thư thiết quyển thế tập không thế tạ chủ công tống hòa lúc này thẫn thở trên mặt rốt cục có vẻ mặt nước mắt ngang dọc dập đầu bái tạ mà phía dưới quân thần một trận náo động tuy rằng biết được lần này phong thưởng tất trùng nhưng vẫn còn có chút đánh giá thấp không chỉ có thế tập t ứ c vị càng là có 50.000 đồng ruộng, những thứ này đều là không cần giao thuế má t ứ c điển, chính là gia tộc lập thân gốc d ễ Tống hòa có những này, hoàn toàn có thể lại mở một cái tống gia chi nhánh, địa vị cũng có thể so với quận vọng gia chủ. An thuận lập tức lại ghi nhớ, đều là quan quân phong thưởng, có mấy cái chết trận, đều là truy phong bá t ứ c vị, phân phát đồng ruộng thiết quyển, do gia thuộc đại lĩnh, khiến cho công đường cất tiếng đau buồn nổi lên bốn phía. Có chỉ, trận chiến này chết trận sĩ tốt. gia thuộc đều phát ruộng tốt 20 m ẫ u bạch ngân 52, Khâm thử. Cuối cùng, chính là chết trận sĩ tốt phong thưởng. c h ú n g thần linh chỉ. Này mức thưởng. Coi là thật là trước nay chưa từng có nặng, mọi người đều là b à i xuống. Mà khi tin tức truyền đến quân doanh sau, nhân thương vong có chút tinh thần đê mê chính là chấn động, sĩ tốt tự phát chạy đến quân t r ư ớ n g ở ngoài. Hô to và thắng. Thanh thế ngập trời. Thời loạn lạc người tiện, chính là mua giết người, cũng nhiều nhất bạch ngân 52. Đây chính là một cái mạng giá tiền. Chớ nói chi là đồng ruộng giá trị cách xa ở bạch ngân bên trên, càng là gia tộc căn cơ. Sĩ tốt thấy rõ đồng đội tuy rằng bỏ mình, nhưng là ban thưởng phong phú, có thể ơn c h ạ h người nhà, không khỏi cực kỳ cảm kích. Rốt cục cứu vãn lại, Tống Ngọc trèo cao nhìn xa, liền thấy quân Doanh chỗ sĩ khí ngút trời, màu đỏ thấm m ị t mờ, không khỏi than thở. Lần này mức thưởng, chính là trước mấy lần, cho dù Tống Ngọc có khai thác mọi loại hình thu vào, cũng là suất huyết nhiều một hồi. vì là chính là muốn cứu vãn sĩ tốt quân khí, kích phát chiến ý. vốn là như sĩ tốt muốn hoàn toàn khôi phục như cũ, vẫn cần mấy tháng thời gian. nhưng hiện tại, tống ngọc đã chắc chắn đem bọn họ lôi ra đại chiến. này chính là dùng tiền mua thời gian, không cho thạch long kiệt cùng long thành phản ứng cơ hội. nghe được mật thám tin tức, hiện tại thạch long kiệt cùng long thành đều là trú đóng ở trong thành tương dương, t r i ê u binh mãi mã, còn muốn cùng bản công l i ệ u mạng một lần. tống ngọc nhớ tới trước được tin tức, k h e miệng chính là cười gằn. nghe nói hai người này cường trinh dân t r á n g nhập ngũ, lại nhiều tăng thuế thuế, khiến cho kêu ca sôi trào, xem ra là nhận được thái thượng đạo đầu đ ộ c muốn thể sống chết kéo bản công rồi. Như đến sang năm, vẫn đúng là sẽ cho hai người này lại chỉnh ra 10 vạn đại quân đến, muốn bắt dưới tương dương đại tốn thời gian, đến lúc đó vương bắc sương vương giả vô số kể, khiến cho bản công mất đi tiền cơ. Nhưng hiện tại, bản công có đại quân 10 vạn, sĩ khí r ồ i rào, sao cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Tống Ngọc suy nghĩ xong xuôi. đột nhiên đứng dậy ngâm nga, nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học Bá Vương. Trong giọng nói, sắt cơ vô hạ. Đầu tháng 10, Tống Ngọc Chỉnh đ ố n lại đại quân. Lúc này mặc dù trước tổn thất nặng nề, nhưng có Tân Tốt cùng tù binh bổ sung, cũng có 10 vạn tận lên đại quân. d u y ê n Tương Giang thẳng tới, lấy xuống hồ Lô Cốc, Mạch Thành, t r ư ở n g Phản, ép thẳng tới Tưng Dương. Mà Thạch Long Kiệt cùng Long Thành đạt được tin tức sau, càng là vườn không nhà trống, cố thủ Tưng Dương. n g ư Toàn lấy tương dương hùng thành chi lợi, đem Tống Ngọc đại quân vững vàng chống đối ở đây. Lúc này thiên hạ hai phần, người tinh t ư ở n g đều nhưng có biết trận chiến này quyết định phía nam sau đó kết cục. Như Tống Ngọc bắt tương dương, cái kia tất có thể nhất thống phía nam, thế lực tăng mạnh, thậm chí hoàn thành lấy nam thống bắc bá nghiệp, tên thủy thiên cổ mà Thạch Long Kiệt cùng Long Thành như có thể tử thủ tương dương, đem Tống Ngọc sức mạnh tiêu diệt, vậy còn có l ạ i nổi lên cơ hội, cũng vì bắc quần hùng tranh thủ đến thời gian trong lúc nhất thời. Thiên hạ mưa gió tụ hối đều đưa mắt đầu hàng tương dương thành, mà tương dương thành phạm vi càng là người ở tuyệt tích, tách ra đại chiến chi t r à n g Ngày mùng ngày 10 tháng 10, đại quân liền khắc mấy thành, đem tương dương chu vi phản kháng sức mạnh diệt hết sau, rốt cục binh đến tương dương bên dưới thành, một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khí tức, nhất thời che kín toàn bộ tương dương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 302, phóng hỏa. Tương dương thành ở vào Hán Thủy Trung Du bờ phía nam. Thành trì bắt đầu xây tại Tây Hán, ba mặt hoàn thủy, một mặt chỗ dựa, dễ thủ khó công. Hùng c ứ Hán thủy trung du, lịch sử lâu đời. Xưa nay vì là các đội binh gia xem trọng, chính là binh gia vùng giao tranh. Lúc này Tống Ngọc Đại quân vây thành, liền thấy tường thành cao vót, tựa hồ thẳng vào vân. Ở trên thành tường, càng che kín lít nha lít nhít lỗ châu mai, ước chừng ngàn mấy. Mà sáu cửa đóng chặt, sông đào bảo vệ thành lặng lặng chạy xuôi, rộng nhất nơi có hơn 70 trượng, khoảng cách này. chính là bình thường máy bán đá cũng khó có thể đem đá t ả n g đầu trên tương dương đầu tượng thành cao x u n g quan phong bị hệ thống hoàn thiện lúc này tương dương thành chính là thiên hạ hùng quan có làm bằng sắt tương dương đại càn đệ nhất thành câu chuyện dù là tống ngọc thủ hạ tướng lĩnh thân kinh b ắ t chiến bây giờ nhìn đến tương dương đại thành đều là hít vào một ngụm khí lạnh như vậy hùng thành muốn lấy bao nhiêu sĩ tốt máu tươi mới có thể lấp bằng ở cự pháo không có phát minh ra đến cổ đại cường thành chính là không gì địch nổi pháo đài ở phương Minh kiếp trước lịch sử tương d ư ơ n g một lần ngăn trở Ngung cổ đại quân sáu bảy năm khiến cho quét ngang Âu Á Ngung của một lần tổn thất nặng nề mà hiện tại vấn đề giống như vậy cũng là đặt tại Tống Ngọc trước mặt chúng ta đem Chu Vi phủ huyện Bình Định cũng không thấy tương d ư ơ n g xuất binh trợ giúp xem ra lần này Thạch Long Kiệt cùng Long Thành là quyết ý tử thủ a đối mặt này đệ nhất thiên hạ hùng thành Tống Ngọc nhưng là vẻ mặt hờ hững quay về bên người một người nói Thạch Long Kiệt dụng binh cực nghiêm quân pháp tàn hà lúc này tân bại. Như lại chia, sĩ si tốt tất sẽ chạy tứ tán, mà hiện tại khốn thủ cô thành, trái lại có thể ngưng tụ. Bên người nho sinh trung niên cung kính trả lời nói, người này chính là Ninh Nhược Trần, trước được Phương Minh giúp đỡ, đến đây nhờ và Tống Ngọc. Trên đường nhiều lần sinh tử, cũng là hắn mệnh được. Tống Ngọc vừa vặn xuất binh kinh châu, ở này liền đụng với, bằng không, để hắn một đường nhắm nô châu, nói không chừng liền muốn chết tha hương tha hương. Ninh Nhược Trần biết rõ luật pháp, càng có bản mệnh vận may, Tống Ngọc cũng vui lòng để b ạ n hiện tại tuy rằng còn là một từ cựu phẩm tán quan nhưng có thể thường thường hầu hạ quốc công thanh quý cực kỳ nhược trần nói như vậy rất hay tương d ư ơ n g thành cao sung quan nếu là mạnh mẽ tấn công không trải qua tốn thời gian khó khăn ta quân càng sẽ tổn thất nặng nề trước tống ngọc đại quân chính là nhận được trọng thương hiện tại tuy rằng tập hợp lại nhưng so với trước kia còn hơi kém hơn chút như thương vong q u á lớn chỉ sợ cũng phải nổi loạn nếu như thạch long kiệt biết được kế hoạch của chúng ta e sợ sẽ thổ huyết Tống Ngọc cười nói, lúc này đem tương dương chu vi phủ huyện thanh không, đại quân đem tương dương bao quanh vây nốt, đã là thắng bại đã định. Chủ công thần cơ diệu toán, càng là kỳ mưu bạch a mặc cho thạch long kiệt suy nghĩ nát b ó c cũng không phải chủ công đối thủ. Trần Văn Bân nói, một bên khác, Ninh Nhược Trần có chút mê hoặc, nhưng cũng biết chủ công cùng Trần Văn Bân nói tới chính là tương dương đại kế, không phải hắn bây giờ có thể nghe được, lập tức hành lễ xin cáo lui. Tương Dương đầu tưởng, thạch long kiệt cùng long thành cùng tồn tại. nhìn Tống Ngọc Đại Quân, sắc mặt đều có chút khó coi. Nguyên tưởng rằng trước giả tập cũng cho Ngô quân trọng thương, ít nhất phải sang năm mới có thể khôi phục như cũ, không nghĩ đến đến hiện tại liền có thể trở ra Đại quân mười vạn, chuyện này thực sự khủng bố đáng sợ. Long Thành lẩm bẩm nói, vừa nhìn về phía Thạch Long Kiệt. Ngươi nói, nếu là Ngô quân còn dùng trước giáp vàng sĩ si tốt, chúng ta có thể chống lại bao lâu? Vừa nói chuyện, tuy rằng tận lực che giấu, nhưng Long Thành âm thanh vẫn là ở khẽ run. xem ra trước kim giáp phù bình để lại cho hắn ấn tượng thật sâu yên tâm chuyện này có một lần nhưng không thể có hai lần tuyệt đối không cách nào lại dùng thạch long kiệt bảo đảm nói trước hắn cũng đã làm chuyện như vậy tuy rằng quy mô so với tống ngọc tiểu chút nhưng cũng là trực tiếp lấy quỷ quân trùng trận không thể so tống ngọc tốt xấu còn có sĩ tốt cách một tầng thân thể như vậy hạ xuống cũng là để hắn người bị thương nặng hầu như liền muốn ai một vòng trời phạt lấy kỷ cùng người tống ngọc bên kia thành hoàng thần chi tất cũng là như thế, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Long Thành sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. hừ, nhát gan bọn chuột nhắt. Thạch Long Kiệt trong lòng t h ầ mắng, m trên mặt nhưng là không lộ. Chúng ta thu thập phụ cận thanh niên trai tráng, chỉnh biên sĩ tốt, cũng có 70.000 ngàn đại quân, dựa vào tương dương nơi hiểm yếu, không hẳn không có phần thắng. Nay bản tướng tự nhiên hiểu được, thời điểm không còn sớm, bản tướng còn muốn xuống bố trí phòng vệ. Cáo tử, Long Thành vung tay lên. cũng không để ý Thạch Long Kiệt có chút sắc mặt khó coi, ôm quyền liền đi. dưới cái nhìn của hắn, Thạch Long Kiệt chính là phản t ậ c làm sao so được với hắn cái này chính quy triều đình quan chức? nhưng Thạch Long Kiệt thực lực hùng hậu, quân đội số lượng còn ở phía trên hắn, vừa vào tương dương, hầu như liền đem hắn hạ thấp xuống, vậy làm sao có thể nhẫn? nếu không là hai người có thái thượng đạo ở giữa điều hòa, lại có Tống Ngọc cái này kẻ trung, đại quân áp cảnh bên dưới, rốt cục đã nhẫn m ạ i bằng không. nói không chừng liền muốn đến trên một hồi nội đấu, đáng chết. Thạch Long Kiệt nhìn Long Thành bóng lưng, trong mắt hàn mang bùng lên. Đào mắt đến ngày thứ hai, Tống Ngọc Đại quân liệt trận, cờ sĩ rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh, hình thành mấy phương trận, đem tương dương 6 u môn vây nốt. Mà ở đại quân phía trước, mấy chục giá công thành xe chờ xuất phát, sắt khí lấm lấm, muốn công thành sao? Lúc này, Long Thành cùng Thạch Long Kiệt cũng là không lo nội nội đấu, đồng loạt đi tới đầu tường phóng tầm mắt tới. Thành trên người nghe. Ta chủ nô quốc công, lòng mang thương hại cho các ngươi cuối cùng quy hàng cơ hội, vạn không muốn sai lầm. Đến lúc đó sinh linh đổ thán, các ngươi chính là tội nhân. Theo thường lệ, phái ra du kỵ chiêu hàng. Hừ, sinh linh gì đổ thán, tất cả tới dọa giết chúng ta. Long t h à n h cười gằn, loạn thần tát tử, còn muốn bản tướng đầu hàng. Tương d ư ơ n g đầu tường một mũi tên bắn ra, xa xa rơi xuống đất. Đây là không hàng ý tứ, gọi hàng quan quân thế này lắc đầu, cũng là phân phối đầu ngựa về doanh. n g ư ờ i đi xuống đi, đuổi đi diện hổ thẹn sắc quan quân. Tống Ngọc nhưng là không hề có cảm giác gì, phái người chiêu hàng, bất quá là làm theo phép. Hắn chưa từng có ả o tưởng có thể dễ dàng như thế bắt tương dương. Mệnh máy bắn đá trước tiên thí một vòng. Tống Ngọc truyền xuống quân lệnh, chuẩn bị, nhắm vào, phát. Phụ trách máy bắn đá quan quân phát xuống hiệu lệnh, một làn sóng đá tảng, gào thét lấm lấm, sệt qua bầu trời, hướng về tương dương tưởng thành bay đi, cảnh tượng che kín bầu trời, khiến cho thủ tốt sợ hãi. Ẩm. đã tảng cách tường thành còn vài c h ợ n g thời gian, động năng tiêu hao hết, rơi xuống ở sông đào bảo vệ thành bên trong, phát sinh t r ở mình tiếng vang, gây nên to lớn bọt nước. Ha ha, tương d ư ơ n g sông đào bảo vệ thành đệ nhất thiên hạ, nô quân may bắn đá tuy rằng lợi hại, nhưng cũng đến không được đầu tường. Long thành cười to nói, máy bắn đá uy lực vẫn là quá nhỏ. Tống Ngọc nhìn tương d ư ơ n g đầu tường, nhưng là lộ ra quả thế vẻ mặt, công muốn thành, tất trước tiên lợi khí, Tống Ngọc hợp bộ tập trung vào. đã là cực cao, công bộ trư tượng cũng là không ngừng đã tốt muốn tốt hơn, làm ra tinh phẩm, nhưng này máy b ắ n đá chịu đến công nghệ hạn chế, vẫn còn có chút không đủ. Tiếp trước nghe nói mông cổ hồi hồi pháo liền có thể đánh tới tương d ư ơ n g đầu tường, mông cổ đại quân lấy này phá thành, nhưng đáng tiếc bản tôn hoàn toàn không có nhớ tới kết cấu đ ổ Tống ngọc có chút đáng tiếc, trước máy b ắ n đá, đã là nô g quân nhất là tiên tiến vũ khí, cũng không cách nào đem đá tảng đầu lên thành tường, dựa theo lệ thường, đã như thế. chỉ có lấy mạng người đến điển bị miễn cưỡng tha đổ hay là đá tảng còn có thể đổi được càng nhẹ hơn một chút nhưng đối với tường thành sẽ không có lực sát thương bản công đại quân mới xây lần này là muốn lấy đại thắng tăng lên quân khí như tử thương nặng nề thì có ích lợi gì đây trong thành tương dương có quân coi giữ 70.000, mặc dù nhiều là tân tốt nhưng đem ra thủ thành vẫn là thừa sức dựa vào 10 vạn đại quân căn bản là không có cách đánh hạ việc đã đến nước này chỉ có dùng cái kia kế rồi Cho dù bị hậu nhân nói thành tàn bạo, cũng là không lo được rồi. Tống Ngọc sắc mặt kiên nghị, đã là quyết định, từ trong lồng ngực lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Trầm Văn Bân truyền lệnh, đem bản công liệt hỏa phủ điều tới. Vâng. Trầm Văn Bân run rẩy tiếp nhận lệnh bài, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thấy cái gì khủng bố tình cảnh. t h à n h trên thạch long kiệt, long thành các loại người, liền thấy Tống Ngọc đại quân phân phối, có một phủ người đẩy to lớn máy bắn đa tới. Nay phủ sĩ tốt thân mang màu đỏ hào y y lấy ngọn lửa hừng hực cờ xí làm hiệu khắp cả mấy toàn phủ lại có mấy trăm giá máy bắn đá nhiều như thế máy bắn đá long thành trên mặt có chút biến sắc sợ cái gì nay máy bắn đá so với trước còn nhỏ chút nhiều nhất đầu chút đá vụ lại đây liên thành đóa đều phá không rồi thạch long kiệt hừ lạnh nói hỏa đạn chuẩn bị liên hỏa phủ tướng lĩnh đạt được tống ngọc ý chỉ phát sinh hiệu lệnh các đội đều có người chuyên b i t tay đem nghiêm ngặt trông giữ dầu đen đạn lấy ra đặt ở máy bắn đá r a n h bên trong, nhắm vào, châm lửa, phát, mấy trăm giá máy bắn đá đồng loạt phát động, gào thét nổi lên bốn phía, mấy trăm viên dầu đạn cắt ra bầu trời, rơi vào tương dương đầu tường, ầm, dầu đạn rơi xuống đất nổ tung, nhấc lên một cái biển lửa, tướng sĩ tốt bao vây ở bên trong, hùng hùng bốc cháy lên, đây là dầu hỏa đạn, Tống Ngọc điên rồi sao? hắn từ đâu tới nhiều như vậy dầu liêu? Long Thành hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm. còn đứng ngây ra đó làm gì? dầu đạn nộ g thủy tức cháy, nhanh lấy cắt đá những vật này tiêu diệt. một bên khác, thạch long kiệt đến cùng kinh nghiệm phi phàm, mau mau truyền xuống hiệu lệnh. dầu liêu quý giá, nhiều nhất đầu cái mấy vòng, ngoại trừ thiêu chết chút sĩ tốt, thì có ích lợi gì đây? thạch long kiệt tự lẩm bẩm, nhắm vào, châm lửa, p h ắ t lại là một tiếng hiệu lệnh, mấy trăm viên dầu đạn lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, đem tương dương đầu t ư ở n g hóa thành một cái biển lửa. dầu đạn so với đá tàng kinh, tiểu chút máy bắn đá cũng có thể đem tập trung vào tương d ư ơ n g Không để ý chu vi chúng tướng có chút biến sắc d u n g Tống Ngọc cười nhạt nói: nhắm bảo, châm lửa, phát. Chỉ ở trong khoảnh khắc, đầu dầu xe liền phát ra mười lần mấy ngàn viên dầu đạn, hầu như đem tương dương đầu tưởng toàn bộ bao trùm, mang theo hùng hùng hỏa diễm, sóng nhiệt lan l ộ t hầu như đem những đám mây trên trời đều thiều tản ra đến. Nhiều như thế, nhiều như thế dầu hỏa. Thạch Long Kiệt sắc mặt dữ tợn. vẫn không thể tin tưởng. truyền lệnh xuống, đại quân chặt chẽ phòng thủ, không nên bị kẻ địch chạy ra cửa lớn. Tống Ngọc phát ra mệnh lệnh, l i ệ t hỏa phủ đừng có ngừng, cho bản công kế tục đầu. Theo mệnh lệnh, không ngừng nghỉ dầu đạn bị đưa ra tiền tuyến, lại bị máy bắn đá tập trung vào từng g i ư ơ n g bốc cháy lên hùng hùng liệt diễm. s i tốt kêu thảm không ngừng, thậm chí ngô quân sĩ si tốt cũng có thể nghe được thịt nướng hương vị. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 303 đốt thành. Cổ đại dầu liêu quý giá, như theo l ẽ thường, Tống Ngọc liền đem toàn bộ Ngô Châu dầu liêu đều tụ tập lên, cũng không nhất định có thể tập hợp đủ đốt cháy tương d ư ơ n g lượng đến. Nhưng Tống Ngọc không giống, hắn gốc dễ tôn phương minh chính là thần linh, trước còn từng làm rất lâu thổ địa thần, đối với khoáng sản dầu mạch loại hình đều có cảm ứng. Những này dầu đạn chính là lấy dưới nền đất dầu đen làm ra, đại can dưới nền đất dầu mỏ, tựa hồ cùng kiếp trước có chút không giống, thế nhân đều lấy mánh dầu hỏa sương chi. Tống Ngọc khai thác sau khi đi ra, liền hơn nữa các loại dịch nhiên đồ vật chế thành dầu đạn, làm kỳ t ậ p Tuy rằng m á n h dầu hỏa loại hình khoáng sản ở phía nam c h ữ lượng tiểu lại trôn giấu cực sâu, nhưng Vương Minh lấy rời núi thần thông cải tạo địa hình, dưới đấy lại phái âm binh mở ra, phía trên Tống Ngọc phát dân phu 10 vạn, lại triệu tập giỏi về đánh tỉnh thợ thủ công nghệ nhân ngày đêm không n ớ t bất kể giá thành khai thác vẫn là mạnh mẽ tích góp ra đầy đủ đốt cháy một thành c h ữ lượng đến. Nhưng sự công kích này có hạn chế. t h m thường chỉ cần một cái hỏa tiễn thì sẽ gây hỏa tới tự thân cũng chỉ có đang tấn công cố định mục tiêu thời điểm mới có tác dụng trước liền vẫn ở Ngô Châu bỏ không mà lần này Thảo Phạt tương Dương mới bị điều đến trợ chiến này d ầ u đạn lơ lửng giữa trời thiêu đốt rơi xuống đất lấp b á p rất là tàn nhẫn thời cổ chưa bệnh điều kiện là hậu vết bỏng loại hình như nổi lên c à n hóa thường thường thì sẽ chết cảnh tượng này cực không nhân đạo nhưng Tống Ngọc trước bị Thạch Long Kiệt nhóm người đánh lén ra chân hỏa lại muốn bảo lưu chính mình đại quân thực lực đã là hung hãn quyết định đốt thành mấy trăm giá máy bắn đá xoay chuyển không đứt quân quận không ngừng đem dầu đạn tập trung vào trong thành tương dương tương dương tường thành tuy rằng phòng giữ hoàn thiện p h ù cận cũng có nguồn nước nhưng đối với dầu liều thiêu đốt vô dụng chỉ có thể lấy cắt đá nhão cổ đại phòng ốc kết cấu nhiều là làm bằng gỗ n ộ hỏa tất nhiên hiện tại tưới dầu lên lửa càng là m á n h liệt hỏa thế không ngừng lan tràn đã không ngừng ở đầu tường mà là hướng về trong thành đốt cháy mà đi. Thật ác độc t n g ngọc, hắn đây là muốn đem ta nhóm người cùng tương dương thành, đồng thời hóa thành cho tàn a. Long thành sắc mặt dữ tợn, trên mặt bị hỏa tinh sát dưới cũng là nổi lên vết bỏng. Tương dương không thể giữ, chúng ta lao ra. Thạch Long Kiệt cắn răng nói, quân địch đi ra, xạ. Thủ ở trước cửa thành nô g quân đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, thấy cửa thành mở ra, lập tức truyền xuống hiệu lệnh. cc mưa tên như chú. trước tiên lao ra sĩ si tốt lập tức chúng tên ngã xuống đất. đáng ghét. thành này muôn quá hẹp rồi. long thành quát lớn, cực kỳ không căm lòng. cửa thành chật hẹp vốn là là dễ dàng cho thủ thành, nhưng hiện tại cũng là vững vàng hạn chế ở quân coi giữ, khiến cho bọn họ không được mà ra. trước có mưa tên chặn đường, sau có liệt diễm đoạt mệnh. ở tình huống như vậy, quân coi giữ sĩ si khí lập tức buôn hội, không ngừng có sĩ si tốt bỏ xuống binh khí, quỳ xuống đất gào khóc. chủ công. đã có thể rồi. Lúc này lại đi công thành, tất là một lần mà xuống. t r ầ m Văn Bân không đành lòng khuyên. Cửa thành là có thể bắt, nhưng quân địch như cùng ta hạc chiến, thì lại làm sao? Bản công cũng không có nhiều như vậy sĩ tốt, có thể đem ra điền mệnh. Tống Ngọc vẻ mặt l ê n h khốc đến cực điểm. Mệnh liên hỏa doanh tuần thành mà đi, bốn phía phóng hỏa, bản công phải đem cả tòa tương dương thành đều hóa thành cho tàn. Ý này chính là phải đem tương dương thủ tướng thạch long k i ệ t long thành. còn có thủ hạ bọn hắn 70.000 ngàn đại quân thậm chí khắp thành bách tính đồng thời đốt thành thang c ố c t r ầ m Văn bân tay chân run rẩy loại này khốc liệt việc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhưng ở Tống Ngọc ánh mắt bức bách dưới vẫn là đi ra ngoài truyền lệnh thời gian vào đêm thiêu đốt tương dương thành nhưng càng dễ thấy như to lớn cây đuốc d ọ i sáng phạm vi mấy chục dặm nô quân thậm chí không cần khác c h â m lửa nguyên cũng có thể ở ban đêm coi vật liệt hỏa doanh mấy lần thay đổi phương vị đem d ộ u đạn tập trung vào tương dương thành Bảo đảm không có để sót. Hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm, như hủy diệt tam giới diệt thế hùng liên, đem vô số sinh mệnh cùng lĩnh quân đại tướng dã vọng triệt để tiêu diệt. Đáng ghét. Tống Ngọc Tiểu Nhi, cô vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một cái bao hàm thống khổ thanh âm vang lên, thanh chấn động m ấ y giảm, nô quân đại doanh cũng có thể nghe thấy. Lúc này sĩ tốt ngẩng đầu, liền thấy một điểm đen phóng lên trời, mơ hồ là cái ăn mặc h ắ t giáp bóng người, bóng đen phá tan hỏa diễm vây quanh, tự muốn trốn khỏi, cho bản tôn trở lại. Từ Tống Ngọc đại doanh bên trong cũng là dị hưởng truyền đến. Một con kim thanh sắc cự bàn tay to ngang trời đánh ra, mạnh mẽ đem bóng đen đập trở về trong biển lửa. Hừ hừ, quả nguyên là cái gì quỷ vương chuyển thế vẫn là những khác, chỉ cần một ngày không được quỷ đế, thân thể này vẫn là p h à n g h u sớm muộn cũng bị đốt chết tươi. Bên trong đại t r ư ớ n g Tống Ngọc cười gằn, bóng người màu đen lại là mấy lần phá vòng đây, đều là bị Phương Minh ngăn cản, ra không được biển lửa, cũng không biết là lần thứ mấy qua đi. làm hắc giáp người lần thứ hai bị c ự trưởng đập tôi lại h ả i sau tình cảnh nhất thời một tĩnh khẩn đó lấy âm phong đột nhiên nổi lên hát vân tế nguyệt sĩ tốt bên t h a i mơ hồ truyền đến vạn quỷ khóc tiếng khóc đây là muốn mưa sao t r ầ n văn vân ngẩng đầu sắc mặt biến ảo không ngừng ha ha cho dù là trời xanh hiện tại cũng đ ừ n g h ò n g ngăn trở bản tôn phương minh cười lớn một đạo kim thanh bùa chú bay vào tần g mây khu vũ thần thông hắn hiện tại đã tới chính tứ phẩm thần vị các hạng thần thông uy năng càng t r ư ớ n g liền thấy màu xanh đ ù a chú chỉ là ở trong tầng mây lóe lên, vũ vân liền triệt để tàng ra, lại khôi phục trước. thanh hoàng, ngươi dám hủy ta thân thể, ngăn trở ta đại đạo, bản vương cùng ngươi không đội trời chung. một đạo oán hận đến cực điểm, tựa hồ đến từ chốn c ử u u thanh âm vang lên, một cái to lớn quỷ ảnh tái hiện ra, vạn hồn bạo, vô số sinh hồn bay lên mà lên, ở phương minh bên người nổ tung, chấn áp, phương minh quát l ạ n h bên người thiên hoa hạ xuống, mặt đất nở sen vàng. Luân hồi hiển hiện, đem còn lại sinh hồn phong cấm, đưa vào luân hồi. Quỷ vương đừng chạy. Phương Minh đứng dậy, hóa thành một đạo kim thanh ánh sáng, truy đuổi quỷ vương mà đi. Đây là thân thể bị hủy, chỉ còn lại thần hồn lưu vong sao? Trên mặt đất, Tống Ngọc ngửa đầu nhìn cảnh này, tự lẩm bẩm: thân thể chính là Thạch Long Kiệt thành đạo cơ hội, lần này bị chém, không chỉ có để quỷ vương tu vi tổn thất lớn, càng là tuyệt h ắ n thành đạo cơ hội. Dù sao Long khí nhiều quy về thân thể. Hồn thể năng có vài tia long khí, Tống Ngọc trong chớp mắt liền cảm thấy đỉnh đầu chấn động mạnh, trong lòng biết khác thường, mở ra thần nhãn liền thấy chính mình đỉnh đầu mây khói la l ộ n xích dao hiện lên, phun ra hùng hùng liệt diễm, đem đối diện cự hủy cùng hắc mãng vây quanh tiêu đốt, mà cự hủy cùng hắc mãng xông khắp trái phải, nhưng phá không được liệt diễm vây quanh, hai người thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành cho tàn, bị đốt thành từng tia từng tia xanh t i m khí, hội tụ đến xích i a o trên người, mà xích dao đạt được n khí. thân hình lần thứ hai tăng vọt, bay lên thẳng tới cửu thiên. ầm, mây khói bốc lên, cuồng lôi m ù a tung, xích dao nhưng lấm liệt không sợ, tiếp thu lôi đỉnh của r ử a chín lần lôi đỉnh qua đi, xích dao lắc mình biến hóa, t r à o sinh năm chỉ, tiết hầu phía dưới mọc ra khối kiếm hình tiểu vảy nhỏ, đây là v ả i ngược. chỉ có rồng thực sự tộc mới có. chạm vào tất nộ, chém đến thạch long kiệt cùng long thành sau. xích dao khí tăng mạnh, bây giờ rốt cục hóa thành xích long. tống ngọc trong lòng. đột nhiên bay lên hiểu ra.